Chương 68 hương vị như thế nào? Di Thúy trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc chi sắc, lại còn có thể bảo trì chấn định, ngược lại là hồng mai cùng Bạch Lan hai cái tiểu nha đầu lại là ngăn không được đỏ hốc mắt, nên được trong thanh âm mang theo một tia nghẹn nào. Nhiều ít là con nhà nghèo, có thể có cháo uống đối với các nàng đã là không tồi đãi ngộ, có thể ngẫu nhiên ăn đến cơm kẻ kia đã là chủ nhân gia lớn nhất ban ân, huống chi về sau đều là như thế này. như thế nào không cho các nàng động dung lại đây giúp ta đem mễ vớt lên lại giặt sạch mễ lại đây nếu là không đủ đến ta nơi này cầm bạc đi bên ngoài mua mễ trở về lấy bất động khiến cho a đại mấy cái hỗ trợ đi khiêng trở về nặc ba người ứng thanh vội vàng phân công hợp tác đem trong nồi gạo vớt lên cũng đem tẩy tốt một chậu gạo lức bưng tới nhìn Phượng thiên vũ đem mễ ngã vào trong nồi làm các nàng thêm sải hỏa Chờ đến trong nồi cháo thủy đều sôi trào lúc sau, lại làm người cầm một cái cái đấy có lẩu thủy khổng đại thùng gỗ, phô băng gạc, đem mễ đổ đi vào, suốt một đại thùng phân lượng, cũng đủ mười mấy người lượng cơm ăn. Nước cơm Phượng Thiên Vũ cũng không lãng phí, dùng sạch sẽ thùng gỗ trăng hảo, đợi lát nữa cũng có thể lộng điểm thức ăn chay nước cơm, có dinh dưỡng hương vị cũng không tồi. Trong nồi cơm ở Trưng, Phượng Thiên Vũ đem di thúy ba cái gọi vào cửa. Giáo các nàng như thế nào xử lý mua trở về màu vàng đất cá Đem cá gõ vượng đầu lúc sau mùa bụng Thực mau liền tìm tới rồi cá trên người thổ tuyến Đem chi rửa sạch sạch sẽ Theo sau làm người lấy muối tới Bôi trên cá trên người xoa giặt sạch một phen lúc sau xúc rửa sạch sẽ Đem đôi cá cùng cá đầu băm hảo Trên người lắt thịt thành cá phiến sái muối bọc tinh bột trang bản xương cá thịt cùng cá đầu đôi cá đặt ở cùng nhau Trước làm bạch lan đi hỏi một chút đại gia khẩu vị, hay không có thể ăn cay, lại lựa chọn khẩu vị. Bất quá được đến đáp án là một chút có thể, quá cay ăn không hết. Kể từ đó, xuyên vị cá ở Bích Lãng thành nguồn tiêu thụ tạm thời khó nói, rốt cuộc hiện tại vẫn là mùa hè, ăn cay rát hương vị đồ vật cũng không rất thích hợp. Nếu cay rát vị không thích hợp, vậy trước lộng điểm thịt kho tàu, đường dấm linh tinh khẩu vị thử xem, đúng rồi cá đầu cùng đuôi cá. thêm chút đậu hủ lại có có sắn nước cơm mặt khác lộng một phần cá đầu đậu hủ canh còn có thể đủ loại trừ thịt chất bên trong còn thừa một chút thổ vị nói làm liền làm đợi đến cơm trưng không sai biệt lắm a đại bọn họ thu thập cửa hàng cũng vội xong này sẽ cũng hồi từng người phòng thu thập hai nhân tiện giúp đỡ những người khác phòng cũng sửa sang lại một phen tam gian phòng thực mau liền thu thập thỏa đáng mà phượng thiên vũ bên này đồ ăn cũng thiêu đến không sai biệt lắm Vừa lúc đuổi kịp cơm chín, cuối cùng một mặt canh trứng cũng ra nồi, rắc lên một ít băng hành thái một chút nước tương, bưng lên trong viện ấn phượng thiên vũ ý tứ đua ở bên nhau hai trường bản bát tiên Đồ ăn thiêu được một phần lượng mười phần, mỗi trồng rau sắc đều bị chia làm đồng dạng phân lượng ba chén mang lên cái bàn, không lo lắng sẽ có người ăn không đến đồ ăn. Canh trứng càng là một người một chén bãi ở trước mặt, vàng nhạt sắc chung một chút lụ, mang theo một tia nước tương màu đỏ, thật là mê người. trong viện sớm đã thắp đèn vây quanh ở cái bàn phụ cận cũng coi như là lượng như ban ngày mọi người ngồi xuống di thủy cùng quách đông hai người nhưng thật ra còn hảo ngược lại là a đại toàn gia còn có hồng ai bạch lan hoa cúc tím thanh trúc bốn cái tiểu nha đầu có chút ngồi nghiêm chỉnh nghiễm nhiên thực dáng vẻ khẩn trương bất quá tương so với bốn cái tiểu nha hoàn khẩn trương a đại mấy cái đôi mắt lại là thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm kia một đại thùng tản ra hương khí cơm Tổng hội không tự chủ được nuốt nước miếng, tuy rằng gần như không thể nghe thấy, nhưng cặp kia bay tới thùng cơm nơi ánh mắt lại tiết lộ bọn họ tâm tư. Di Thúy, Hồng Mai, Bạch Lan, các ngươi ba cái đi cho đại gia thêm cơm. Nặc! Ba người theo lời bắt đầu thêm cơm, Di Thúy chuyên môn cấp phượng thiên vũ thêm cơm, kia cơm là một cái khác lẩu niêu nấu tốt, không phải gạo lức, mà là thượng đẳng đại bạch mễ, vị thượng dai, giá cả cũng là gạo lức gấp 10 lần có thừa. Ở kho hàng lúa gạo, loại này mẹ tuy rằng cũng có chút, lại cũng không tính nhiều, không vượt qua 20 cân. Gạo lức ngược lại là nhiều chút, tước chừng 200 nhiều cân. Đối với điểm này khác biệt đối Đại Phượng Thiên Vũ nhưng thật ra chưa nói cái gì. Rốt cuộc, toàn bộ đều an đại bạch mễ phụ trách như vậy cả gia đình thức ăn, ở còn chưa có bất luận cái gì thu vào phía trước, nàng cũng là không dám sang bậy. Tương đối tiện nghi gạo lức lại là còn gánh nặng đến khởi. Hôm mai cùng Bạch Lan hai người cấp những người khác thêm cơm đều thêm hảo cơm lúc sau, Phượng Thiên Vũ nói thanh ăn cơm, từng người đều ăn khai, bất quá, bày biện ở Phượng Thiên Vũ trước mặt kia một phần đồ ăn lại là mảy may chưa động, động chiếc đua chính là mặt khác hai phần đồ ăn. Quách đông là biết hôm nay đồ ăn đều là Phượng Thiên Vũ tự mình xuống bếp, kia thịt cá cũng là mua đến màu vàng đất cá, nhưng vào khẩu lúc sau, hắn lại ngoài ý muốn phát hiện, màu vàng đất cá thổ vị không có. Thịt chất cũng trở nên sảng hoạt ngon miệng, lại thêm chi nước cơm ngọt thanh cùng thịt cá mùi hương còn có đậu hủ chân mềm hỗn hợp ở bên nhau vị. Thật đúng là đừng nói, kia hương vị thật là đặc biệt, thanh hương ngon miệng, lệnh người ăn uống mở rộng ra. Cái khác rau xanh hỏa hậu cũng là đúng chỗ, đặc biệt này cái gọi là canh trứng càng là hoạt nộn ngon miệng, lệnh người dư vị vô cùng. ăn ngon, ăn ngon thật. A đại mấy cái một cái kính lùa cơm, trong miệng còn không quên khen ngợi. kia cơm là một chén chén thêm, trong nháy mắt này thùng cơm cơm liền đi hơn phân nửa. Hôm mai bốn cái tiểu nha đầu cũng ăn được vui vẻ, tốc độ cũng không chậm, ngay cả Quách Đông cùng Di Thúy đều có chút thất thố, ăn bữa cơm cùng đánh giặc giống nhau, duy nhất chưa từng cuốn vào chiến trường địa phương, lại là tới gần Phượng Thiên Vũ nơi kia nửa trường cái bản, cũng coi như là đại gia có ý thức tránh đi kia chỗ, chưa hiển Phượng Thiên Vũ ưng có địa vị. Một bữa cơm ăn xong tới, trên bàn chén cơ bản đều không ngay cả thùng gỗ bên trong cơm cũng chưa từng dư lại một chút nhìn đại gia ăn đến như vậy vui vẻ phượng thiên vũ cũng là thực thỏa mãn các ngươi cảm thấy này đó đồ ăn hương vị như thế nào a đại toàn ra nết miệng cười vội không ngừng gật đầu đáp ăn ngon di thúy chờ mấy cái nhưng không có a đại bọn họ thẳng thắn chỉ là theo bọn họ gật gật đầu tỏ vẻ phụ họa quách đông lấy ngươi ở bích lãng thành đái lâu như vậy xem ra Ta này một bản đồ ăn hương vị như thế nào? Quách đông có như vậy vài phần ngoài ý muốn chi sắc, không nghĩ tới Phượng Thiên Vũ sẽ hỏi đến hắn, lại cũng hơi chút nghĩ nghĩ liền cho hồi đáp. Hương vị thực không tồi, không thể so một ít nổi danh tiệm cơm kém, đặc biệt này cá, nếu là ngươi không nói, không ai sẽ nghĩ đến kia sẽ là màu vàng đất cá nấu nướng mà thành, chỉ cho là nào đó hương vị tươi ngon loại cá. Phu nhân hỏi cái này chút. nghĩ đến là tưởng tại đây bốn bình lộ làm ẩm thực phương diện sinh ý đi. Phượng Thiên Vũ nhấp môi cười khẽ, ngươi nhưng thật ra đoán được không sai, ta xác thật có quyết định này. Phía trước xem phu nhân hành vi, tiểu nhân đảo cũng có phán đoán, chỉ là, phu nhân có thể tưởng tượng quá, vì sao này bốn bình lộ bên này trên cơ bản không có gì tiệm cơm, cho dù có, cũng bất quá là buôn bán nhỏ con đương. Ta xem phu nhân tính toán, hẳn là muốn đem cái này sinh ý làm đại đi. Hoan Ninh Nhanh Nhất, Nhất Hỏa còn tiếp tác phẩm đều ở. Ảm, ITA Ảm, GT, Ảm, ITA Ảm, GT, người dùng di động tỉnh đến em mở đọc. Ảm, ITA Ảm, GT. Chương 69 tiềm có quy tắc. Phượng Thiên Vũ cũng không vội vã trả lời Quách Đông này ẩn dụ do hỏi, ngược lại là thong thả ung dung liền đồ ăn ăn cơm thẻ, mà Quách Đông cũng biểu hiện ra cực hảo kiên nhẫn, ngồi ở nguyên lai like vị trí. Lẳng lặng chờ đến Vượng Thiên Vũ trong tay một chén cơm ăn sạch, giống như lão tăng nhập định, không vội không táo ngồi ngay ngắn. Ta xác thật có quyết định này. Đối quyết định này Phượng Thiên Vũ nhưng thật ra không tỏ ý kiến. Quách Đông cũng không vội vã trả lời, chỉ là nhìn mắt di thúy, thấy nàng ngầm hiểu làm hồng mai bốn cái giúp đỡ đem không chén đua thu thập thỏa đáng. Chi đi rồi A đại toàn ra, còn làm hoa cúc tím cùng thành trúc bế lên hai đứa nhỏ vào phòng. Mặt khắc cấp hai người bị hảo hai ly trà xanh sau, tùy theo lui ra, đem nặc đại sân để lại cho quách đông cùng phượng thiên vũ hai người. Kia phu nhân có thể tưởng tượng hảo, nay sinh ý tại đây bốn bình lộ làm có đáng giá hay không đường, có thể hay không lô vốn. Rốt cuộc bốn bình lộ bên này người đều là bình thường ba tánh, rất nhiều người đều tình nguyện mua đồ ăn về nhà chính mình nấu nướng, rất ít sẽ có người đến bên ngoài ăn cơm. Nếu tưởng có nhân khí, Đồ vật tan ngon là cái mấu chốt, nhưng là giá cả phương diện cũng là cái không nhỏ vấn đề. Quý, không ai ăn, tiện nghi, chính mình mệt buồn, này đó nhưng đều là yêu cầu giải quyết. Cũng không biết là không bởi vì giờ phút này liền dư lại hai người, cho tới nay phi tất yếu tuyệt không rong giải quách đông lại là khó được nói như vậy trường một phen lời nói, trật tự rõ ràng, những câu truyền thuyết bốn bình lộ phụ cận chân thật chẳng uống. Lời nói không tính nhiều. Lại làm người lau mắt mà nhìn rất nhiều, cũng làm Phượng Thiên Vũ đối hắn xa phu thân phận nhiều vài phần tò mò. Quách đông, ngươi thật sự chỉ là một người xa phu. Nghe ngươi này cách nói năng cùng với nhạy bén sức quan sát, làm ta rất khó tin tưởng ngươi gần chỉ là một cái xa phu mà thôi. Cũng hoặc là nói, các ngươi mặc ra người, chẳng sợ chỉ là một cái xa phu đều có đương người làm ăn tiềm chết. Phượng Thiên Vũ rất có thú vị hỏi. Đối quách đông cái này mặc ra sa phu đó là không chút nào che giấu tò mò. Quách đông cười cười, một sửa phía trước ít khi nói cười biểu tình. Đắc, phu nhân, tiểu nhân thật sự chỉ là mặc ra thuyền vận tương ứng một người bình thường sa phu. Về điểm này ngài không cần nghi ngờ, tùy thời đều có thể tìm người chứng thực. Bất quá có điểm phu nhân nói nhưng thật ra không sai, đó chính là ở mặc ra, chẳng sợ chỉ là một cái hạ nhân, ở các chủ tử tiềm di mặc hóa hạ. hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ đối sinh ý sinh ra hứng thú, sau đó bất chi bất giác đối một chút sự tình có điều hiểu biết. Tiểu nhân cũng chỉ là chiếm là buồn thành nhân sĩ duyên cớ, đối trong thành một chút sự tình hiểu biết so người khác nhiều một ít cũng tinh tế chút, mới vừa có này giải thích, lại không có phu nhân phỏng đoán chung như vậy lợi hại. Thật sự sẽ là như thế này sao? Phượng Thiên Vũ không tỏ ý kiến. Rốt cuộc, là cùng không phải quan trọng sao? Đáp án rõ ràng là không. Tương so với đi hoài nghi Quách Đông giải thích, nàng càng muốn cũng càng vui biết, tư diệp nhiên cùng mặc gia vị kia chủ tử làm vị kia thuyền vận quản sự phái tới Quách Đông, có thể giúp nàng đến như thế nào trình độ, mà nàng lại hay không có thể nương mặc gia này cây đại thụ chiếm được một tia tiện nghi. Mượn mượn mặc gia đông phòng, thổi thổi nàng này buôn bán nhỏ hỏa, làm nó châm đến càng vợ một ít. Đương nhiên, liền tính không thể như vậy hỗ trợ, đó là không có thể ở một ít phương pháp thượng cấp cái phương tiện cũng hảo. Cũng mặc kệ như thế nào phỏng đoán, Phượng Thiên Vũ duy nay cũng chỉ có thể minh thử một vài, miễn cho ngày mai người đi rồi, nàng ngay cả thí cơ hội đều không có. Quách Đông, lâm quản sự phái ngươi đưa ta đến này, hơn nữa giúp đỡ thu xếp này hết thảy, lại không biết cho ngươi như thế nào điểm mấu chốt. Phượng Thiên Vũ hỏi, Quách Đông những mày, ngoài ý muốn nhìn Phượng Thiên Vũ, phu nhân như thế nào có này ý tưởng? Ngươi ta ở chung không lâu sau. Nhưng ngươi cho ta trợ giúp ta lại là xem ở trong mắt. Vô luận là này phòng ở vẫn là mua người. Nếu không có có nhà ngươi chủ tử ngầm đồng ý, ngươi cũng là không dám sang bậy. Rốt cuộc, mặc ra ở Bích Lãng Thành cũng không phải là gia đình bình dân nhân gia quy củ hai chữ chẳng sợ lại như thế nào rời rạc, cũng sẽ không cho phép người giả ta danh nghĩa trình độ. Ngươi nói, ta nói được nhưng đối. Phượng tiên Vũ nhìn tay trái sườn trung trà, đầu ngón tay vòng quanh ly bên cạnh chậm rãi chuyển quyền quyển. quyển. Một bên chuyển một bên lệnh lạnh hỏi. Phu nhân anh minh. Đơn giản bốn chữ lại là cam chịu phượng thiên vũ suy đoán. Vậy người ra chủ người ý tứ. Đề cập sinh ý thượng sự tình, tiểu nhân cũng không thể làm chủ. Duy nhất có thể nói cho phu nhân đó là, Này bích lãng thành thủy tuyệt đối so chi phu nhân phỏng đoán còn muốn thâm. Nếu phu nhân chỉ là tiểu đánh tiểu nháo đảo cũng thế. Nếu muốn làm đại, lại cũng muốn băn khoăn này nào đó người ích lợi. Đương nhiên. Nếu là phu nhân có thể tìm lối tắt, tìm được một cái cũng đủ hấp dẫn người sinh ý, cùng người hợp tác, ích lợi cùng chung mới là phu nhân sáng suốt nhất lựa chọn. Phượng Thiên Vũ ánh mắt mấy độ lập lòe, đối mặt ra hai chữ cuối cùng là có một cái khác sâu hiểu biết. Cái này gia tộc, không đơn giản nha. Ngay cả một cái xa phu đều có này phiên giải thích, ám chỉ nàng ở Bích Lãng Thành Trung nếu tưởng bình bình an an làm giàu, ích lợi cùng chung mới là vương đạo. Bến tàu bên kia ngày ngày dỡ hàng hóa người hẳn là không ít đi. Đột nhiên rời đi để tài làm quách đông có điểm đột nhiên không kịp phòng ngừa hơi hơi sửng sốt hạ sau, lại là không rõ nguyên do đáp, mỗi ngày ở bến tàu cu ly ước chừng ở tam vạn tả hữu di động, nếu là gặp gỡ mùa thịnh vượng là lúc, nhiều nhất thời điểm có thể đạt tới 10 dư và nhiều. Phượng Thiên Vũ Thực Ngoài Ý Muốn Ngoài Ý Muốn quách đông thế nhưng có thể nói ra như thế chính xác số lượng từ. Này mặc ra thuyền vận chú ý hành khách lưu lượng nhưng thật ra bình thường, nhưng quân vác công số lượng đều như vậy rõ ràng. Này mặc ra sinh ý lại nên làm được loại nào trình độ đâu. Nguyệt khung phường trung minh dương tiêu gia động đình khâu gia trạch cù lục ra được xưng là tam đại hiển hách thế gia nhưng quách đông đang nói khởi này đó khi tuy rằng không có gì biểu tình, nhưng trong giọng nói lại nhiều ít tiết lộ một tia khinh thường hương vị. Mặc ra, mặc ra... Này mặc ra bối cảnh phòng trừng cũng không thể so này bích lãng thành nước cạn nhiều ít đi. Những người đó mỗi ngày lại là như thế nào giải quyết tấm no vấn đề. Bến tàu người làm đều là thể lực sống, một ngày cũng liền ba 30 văn tiền tiền công, nếu là người sống lâu thiếu thời điểm 12-13 văn tiền liền tính không tồi. Mà trở về làm loại này số người, thông thường gia cảnh đều sẽ không quá hảo, cũng liền gặm điểm bánh nướng màn thầu linh tinh đỡ đói, tuy rằng không đủ no. Nhưng tốt xấu có thể còn thừa một chút tiền bạc lấy về nuôi trong nhà ra sống tạo. Này bánh nướng màn thầu cũng liền tam văn tiền, ăn chút mang thịt mạt cũng liền nhiều một văn tiền thôi. Bốn văn tiền sao? Phượng Thiên Vũ ở trong lòng tính toán, nếu này đây cái này giá cả muốn như thế nào mới có thể đủ càng thêm hợp lý hóa chính mình thực đơn, đem này đàn khách hàng tiềm năng đàn trộm trong tay đầu. Có không có tránh đầu, này nhập hàng nơi phát ra lại là mấu chốt nơi. Phu nhân Ngài chẳng lẽ là tưởng Quách Đông muốn nói lại thôi, kia bộ dáng nghiễm nhiên là không xem trọng việc này. Có cái này ý tưởng, bất quá thành cùng không thành cũng không phải một hai ngày có thể xác định. Nếu ta nào ngày tìm được rồi giải quyết việc này biện pháp, muốn tìm người hợp tác. Hoan nên nhanh nhất, nhất hỏa còn tiếp tác phẩm đều ở. Người dùng di động thỉnh đến em mờ đọc. Chương 70 ta không như vậy ngốc. Việc này đợi đến tiểu nhân trở về là lúc, chắc chắn cùng lâm quản sự đề đề. Nếu là nào ngày phu nhân làm ra điểm thành tích, lại từ tiểu nhân thay truyền đạt ngài ý tứ, tin tưởng mặt trên người sẽ nghiêm túc suy xét. Rốt cuộc, mặc ra cũng là làm buôn bán, sẽ không ngại tiền nhiều. Ha ha, có ngươi lời này ta liền ăn lòng. Đến nỗi thành cùng không thành, ngươi này phân tình ta nhớ kỹ. Không dám. Đây là tiểu nhân phân nội sự. Ngài cũng là biết đến, tiểu nhân làm này đó, nói này đó. Nếu là không có phía trên người ngầm đồng ý, tiểu nhân cũng là không dám lung tung ứng thừa. Rốt cuộc, tiểu nhân này trên đầu còn quan miêu tả ra tương ứng bốn chữ, vô luận như thế nào đều cũng chỉ là mặc ra kẻ hèn một người hạ nhân mà thôi. Một cái hạ nhân vô luận quyền lợi bao lớn, nếu là chủ nhân không được, có một số việc lại là chạm vào không được, làm không được chủ. Điểm này ta tất nhiên là minh bạch. Mặc kệ việc này có được hay không, tính ta thiếu ngươi một phần nhân tình. tiểu nhân không dám. Phượng Thiên Vũ cười cười, biết cái này để tài cũng nên một vừa hai phải, liền xoay đề tài nói, quách đông, không biết người đối này bích lãng thành trung bỏ khu hiểu biết nhiều ít. trừ bỏ nơi đó chỉ an điều kiện kém, lại tới gần hung thú rừng rậm, đa số là cùng đường người tụ tập hỗn loạn mảnh đất ở ngoài, còn biết điểm cái khác cái gì sao. Phu nhân như thế nào đột nhiên đối kia chỗ địa phương cảm thấy hứng thú. Theo tiểu nhân biết, Nơi đó liền giống như một cái vùng đất không người quản, cũng là hỗn loạn nhất địa phương, bình thường lương thiện ba cánh trừ phi cùng đường cũng sẽ không đến nơi đó đi. Đương nhiên, ở kia chỗ cũng không phải không có bình tĩnh địa phương, liền giống như ở bỏ khu chúng có chỗ tam hóa khách điếm, nơi đó là người giang hồ tụ tập địa phương, cao thủ tất nhiên là không ít, đặc biệt là cái này khách điếm chủ nhân càng là thần bí, không người nào biết người nọ là nam hay nữ là già hay trẻ, duy nhất biết đến chính là. Cái này chủ nhân võ công rất cao, đặc biệt dùng độc công phu càng là thần bí khó lường, nói nữa, ở cái kia khách điếm trừ bỏ chân chính chủ nhân ngoại. Còn có ba cái tiểu nhị, một cái trưởng ngũng, mà này bốn người cũng không phải dễ chọc đối tượng. Ít nhất, đã từng muốn ngáo sự người cũng chưa cái gì kết cục tốt, cứ nghe, một khi nào ngày cửa xuất hiện thịt người xoa thiêu bao khi, đã nói lên có người tại đây khách điếm phạm vào sự. Nếu phu nhân chỉ là tò mò muốn biết bỏ khu sự tình, tiểu nhân biết đến cũng liền này đó, bất quá, tiểu nhân vẫn là xin khuyên phu nhân một câu, chẳng sợ ngài ở cái này địa phương nhìn ra cái gì sinh ý môn đạo vẫn là không cần dính trọc thì tốt hơn. Kia chỗ địa phương không nhỏ, nhưng bích lãng thành chung như vậy nhiều người ở, đều không người nguyện ý đi đụng vào cái này địa phương, mà là nhậm này tiếp tục hỗn loạn đi xuống, lấy phu nhân thông tuệ nghĩ đến cũng có thể suy đoán đến nguyên nhân trong đó nơi. Quách Đông một hơi nói như vậy, trường, có thể nói là lời nói thâm thiếu, lời nói là lúc cũng không quên nhắc nhở Phượng Thiên Vũ một ít tất yếu sự tình. Nguyên bản hắn cũng không cần thiết nhắc nhở này đó, lại cũng bởi vì Phượng Thiên Vũ đối đại hạ nhân thái độ làm hắn có điều hảo cảm, mới có thể nhiều lời này đó. Yên tâm, ta chỉ là tò mò mà thôi, sẽ không cho chính mình tìm phiền toái. Nói nữa, ta liền tính lại như thế nào có dạ tâm, không màng mới vừa mua như vậy đại toàn gia người, Cũng muốn cô trong nhà hai cái tiểu nhân, còn có trong bụng chưa sinh ra cái này, ta không đốc. Phượng Thiên Vũ tiếng nói vừa dứt quách đông tầm mắt lại là không khỏi lạc hướng Phượng Thiên Vũ bụng, lộ ra một tia tỉnh nộ cùng xấu hổ chi sắc. Phía trước hắn chỉ cho rằng kia hơi hơi phồng lên bụng là bởi vì Phượng Thiên Vũ có điểm mập ra, lại không nghĩ rằng. Nay cũng không quái chăng hắn sẽ sơ sẩy, thật sự là Phượng Thiên Vũ tuổi thoạt nhìn cũng không lớn, mà Lâm Quản sự cũng chưa từng nhiều lời những việc này. Lại thêm chi phượng thiên vũ không giống bình thường, có thai phụ nhân như vậy có thai ngén bệnh trạng, liền cũng không hướng phương diện này tưởng. Từ quách đông nơi đó đại thể hiểu biết bích lãng thành sự tình, bởi vì chính mình cũng là sơ tới trận nói, muốn nhận thức những cái đó có quyền thế người, giờ này khắc này đối nàng mà nói là trông cậy vào không thượng. Hiện giờ vẫn là trước đem chính mình ẩm thực sinh ý làm lên, đầu đường tiếp theo đó là nguồn cung cấp vấn đề. Cùng quách đông nói thanh sau. Chuẩn bị ngày mai mang hai người đi theo, đi xem phổ phạm bốn phường chung các chợ nguyên liệu nấu ăn giá cả cùng với chủ loại, lại đối hiện có nguyên liệu nấu ăn tiến hành hợp lý hóa quy hoạch, tận lực làm chính mình tư tưởng có thể thực hiện. Đương nhiên, đồ vật nàng là sẽ không làm cho quá phức tạp, rốt cuộc nàng đi chính là lượng sản hóa, phức tạp chỉ biết tốn thời gian háo lực, mất nhiều hơn được. Kết thúc cùng Quách Đông nói chuyện với nhau, Phượng Thiên Vũ làm gì Thúy đem hải tử đợi cho nhĩ phòng trung tắm gội. Nhân tiện đem ném ở trong phòng tay lại thu thập một chút Mới vừa đem hai đứa nhỏ tắm rồi thay đổi một thân sạch sẽ quần áo trở về trong phòng Thiếu kiện hồng mai trong tay phủng một khối ngọc bội đi tới Phượng Thiên Vũ trước mặt Phu nhân, ngài trang sức đều đặt ở bàn trang điểm hộ Chỉ là, này khối ngọc bội là khóa lại trong quần áo rớt ra tới Lại không biết nên như thế nào xử lý Phượng Thiên Vũ ngồi ở trên giường Tiếp nhận hồng mai truyền đạt ngọc bội Đầu tiên là sửng sốt Theo sau mới vừa rồi nhớ tới này khối ngọc đội chính là lúc trước đan hoa khách điếm khi bị chính mình tùy tay nhét vào tay nải chung, kết quả bởi vì sau lại sự tình ngược lại là quên đi này khối ngọc đội tồn tại. Phượng Thiên Vũ lật xem này khối ngọc đội, như suy tư gì bộ dáng rơi vào mới vừa vào phòng di thúy trong mắt, không cấm mở miệng hỏi, phu nhân chính là ở nhìn vật nhớ người. Này ngọc đội nghĩ đến là ra lưu lại đồ vật đi. Phượng Thiên Vũ vi lăng, ngước mắt nhìn di thúy. Ngươi như thế nào cho rằng này Ngọc Bội sẽ là nam tử sở hữu? Phu nhân hay là đã quên, nô tỳ cũng từng là gia đình giàu có nha hoàn, loại này đồ vật cũng là gặp qua. Không nói đến Ngọc Bội tính chất thượng thừa, chính là này lớn nhỏ cùng hình thức cũng là nam tử đeo kiểu dáng. Thông thường loại này đồ vật nếu không có nam tử đeo sự vật đó là cấp nhà gái đính hôn chi vật. Phu nhân vừa rồi nhìn này Ngọc Bội khi Nghiễm nhiên là nghĩ đến sự, hay là phu nhân không phải ở tưởng nhậm ra. Di Thúy nói đến cuối cùng, nhìn đến Vượng Thiên Vũ kêu bừng tỉnh chi sắc, lại là có vài phần sợ hãi, rõ ràng biết tự mình nói sai. Đừng khẩn trương, ta không trách ngươi ý tứ. Kỳ thật, là ta đã quên cùng các ngươi nói, ta là cái quả phụ, phu quân chết sớm, hiện giờ này trong bụng còn có cái hơn 3 tháng qua, cũng coi như là con mồ côi từ trong bụng mẹ đi. Sở dĩ chạy đến này trời xa đất lạ bích lãng thành. Bất quá là không muốn đại ở nguyên lai địa phương nhìn vật nhớ người mà thôi. La nô tỷ nói sai lời nói, làm phu nhân thương tâm, mong rằng phu nhân trách phạt. Di Thúy trực tiếp quỳ xuống, có vẻ thấp thỏm lo âu. Ta nói rồi không trách người đó là không trách ngươi đứng lên đi. Sau này chỉ cần không phải làm sai cái gì đại sự, cũng đừng động bất động liền quỳ xuống thỉnh tội, ta nhìn phiên lòng. Nặng. Di Thúy ngoan ngoan đứng lên. Lại là càng ngày càng cảm thấy chính mình cái này tân chủ nhân tính tình thật sự quá mức thiện lương. Nếu là thay đổi dị vãng chủ nhân, nàng như vậy hành vi liền tính không lộn ra, cũng muốn bị vả miệng hoặc là quan tiến phòng chất tuổi đói mấy ngày lấy kỳ khiển trách. Làm sao như vậy đơn giản như vậy bốc quá. Di Thúy May mắn Phượng Thiên Vũ hảo tính nết rất nhiều rồi lại nhịn không được vì nàng lo lắng. Hoan Ninh Nhanh Nhất, Nhất Hỏa còn tiếp tác phẩm đều ở. Người dùng Di Động Thỉnh đến em mờ đọc. Chương 71 bước đầu tiên, nguồn cung cấp. Phổ phàm bốn phường tuy rằng chỉ là bình thường ba cánh tụ tập địa phương, so không được nguyệt khung phường bên kia thủy thâm, lại cũng không phải thiện chan nơi, nàng sợ phượng thiên vũ tính tình này là muốn có hạ. Di Thúy mí môi, tuy rằng không thể mở miệng khuyên bảo cái gì, đấy lòng lại cũng hạ quyết tâm, tuyệt không có thể làm phổ phàm bốn phường trung nước bẩn lây dính phượng thiên vũ mảy may. Di Thúy ý tưởng tuy hảo, nhưng nàng lại nào biết. Phượng Thiên Vũ cũng đều không phải là nàng cho rằng như vậy một mặt lương thiện, chỉ là nàng có chính mình điểm mấu chốt thôi, ở chưa xúc động này điểm mấu chốt phía trước, nàng không sao cả liền thành người khác trong mắt lương thiện. Tay cầm kia khối ngọc bội, Phượng Thiên Vũ nghĩ nghĩ lại là đặt ở bàn trang điểm thượng. Hôm sau sáng sớm Thiên mới vừa rồi sáng lên, đơn giản dùng quá sớm một chút lúc sau, lưu lại bộ phận người giữ nhà chiếu cố hai đứa nhỏ. Phượng Thiên Vũ mang theo A Đại A hai lượng huynh đệ thừa quách đông xe ngựa tới rồi phổ phàm bốn phường các loại rau dưa cùng thủy sản loại tổng hợp bán sỉ thị trường. Cái này tổng hợp bán sỉ thị trường tên là Thủy Thiên Trợ, ở vào phổ phàm bốn phường phổ Tây Nơi, tới gần một cái nội hà, toàn bộ chợ chiếm địa diện tích không dưới 2000 mét vuông. các loại rau quả lương thực tuổi gạo mắm muối còn có thủy sản món ăn hoang dã linh tinh nguyên liệu nấu ăn ở chỗ này tùy ý có thể thấy được, bất quá. Có thể tại đây bán nguyên liệu nấu ăn số lượng tuyệt không phải mấy chục cân tiểu số định mức dự trữ lượng, mà là ấn chủng loại bất đồng chậm thị thượng hơn trăm tác. Thượng bạn phân lượng dự trữ. rốt cuộc, này Thủy Thiên chợ cung ứng nguyên liệu nấu ăn tuy rằng không thể nói là toàn bộ bích lãng thành số định mức, khá vậy xem như cung ứng nửa cái thành thị nguyên liệu nấu ăn nơi phát ra, từ nơi này lôi kéo nguyên liệu nấu ăn phân đến các chợ trời tập trung bán. Ở chỗ này nguyên liệu nấu ăn giá cả lại là so chi cái khác địa phương tiện nghi rất nhiều, đương nhiên, bán sỉ cũng có bán sỉ chỗ tốt, chính là số lượng lại cũng không ít, ít nhất tại đây bán sỉ giống nhau nguyên liệu nấu ăn ớn nguyên liệu nấu ăn chủng loại bất đồng, bán sỉ số định mức cũng là bất đồng, chậm thì 10 cân, nhiều thì trăm cân cũng không hiếm lạ. Phượng Thiên Vũ dạo thị trường này, một đám quầy hàng xem qua đi. cũng mặc kệ những cái đó quầy hàng hay không bởi vì nguyên liệu nấu ăn duyên cớ có chút dơ bẩn liền như vậy từng cái nguyên liệu nấu ăn xem qua đi đem chủng loại ưu khuyết giá cả dùng chính mình phương thức ký ức lúc sau đi qua một cái tiểu khu vực sau hơi chút sửa sang lại một phen ký ức sau trực tiếp ký lục ở mang đến vợ thượng đem có lượng điểm nguyên liệu nấu ăn hoặc là gia vị nhớ kỹ bán địa điểm nhân tiện cũng mua một ít trong nhà khiếm khuyết phủ cận không có gia vị làm a đại hai huynh đệ cầm Liền như vậy một bên ký ức một bên sửa sang lại sau đó lại một bên bán xỉ một ít về sau dùng được với đồ vật, đem toàn bộ thủy thiên chợ đi dạo cái biến. Nay một dạo liền dạo tới rồi tới gần giờ mùi hết sức mới vừa rồi đi rồi hơn phân nửa cái chợ mà thôi. Tìm địa phương ăn đồ vật sau, lại tiêu phí một cái buổi chiều thời gian, cuối cùng là đem toàn bộ thủy thiên chợ đi dạo một cái biến. Về nhà, đem mua tới đồ vật đều phóng tới trên xe đi. Phượng Thiên Vũ ra lệnh một tiếng, hôm nay nhiệm vụ xem như hạ màn. Một hàng bốn người mang theo một tia mỏi mệt về tới bốn bình lộ nơi. Xe ngựa mới vừa rồi ngừng ở cửa hàng trước, Phượng Thiên Vũ liền từ sốc lên cửa sổ xe chỗ thấy được tam nhi tử di thúy hoa cúc tím mồi mắt trông mong nhìn cửa, vừa thấy đến Phượng Thiên Vũ thân ảnh khi, nho nhỏ thân mình liền nhịn không được một trận run rẩy, bởi vì vui vẻ mà run rẩy, cho đến Phượng Thiên Vũ xuống xe ngựa, đứng yên thân mình sau. Tam Nhi mới vừa rồi phi phác lại đây, nhu nhu tiếng nói tràn đầy quyến luyến ở Phượng Thiên Vũ trong lòng gọi, "Mẫu thân, ta rất nhớ ngươi." "Hảo." Tường Hảo tường nga." Phượng Thiên Vũ sờ sờ Tam Nhi đầu, cười đến ôn nhu. "Thiếu ra, phu nhân đi rồi một ngày rất mệt, làm nô tỳ ôm ngài theo phu nhân cùng đi vào." Di Thúy công hạ thân tử ở Tam Nhi bên cạnh nói như thế nói, mới vừa rồi thấy Tam Nhi ngẩng đầu nhìn Phượng Thiên Vũ. thấy nàng vẻ mặt mỏi mệt chi sắc sau, không khỏi tràn đầy đau lòng nói: Di thúy tỷ tỷ, ta không cần ngươi ôm, ta có thể chính mình đi. Ta muốn nắm mẫu thân tay cùng nhau về nhà. Mẫu thân, ngươi ra ngoài một ngày định là mệt mỏi đi. Tam nhi đợi lát nữa cho ngươi xoa bóp chân, như vậy liền không mệt. Phượng Thiên vũ cười, trong lòng ấm áp. Tam nhi đứa nhỏ này chính là càng ngày càng hiểu chuyện, cũng càng ngày càng hiểu được đau lòng người. chờ Tam Nhi lại lớn lên chút. Mẫu thân lại làm ngươi nết chân, ngươi hiện tại vẫn là quá nhỏ điểm. Nga. Tam Nhi có như vậy một lát thất vọng, bất quá thực mau liền lại khôi phục lại, nắm vượng thiên vũ tay trở về nội viện. Hơi làm nghỉ ngơi lúc sau, làm Di thúy chuẩn bị ăn cơm, nhân tiện làm A Đại Huynh đệ đem mua trở về đồ vật đưa đến nhà kho chung trên giá phóng. Cơm chiều qua đi, bồi Tam Nhi cùng phát Nhi chơi đùa một lát sau. Phượng Thiên Vũ bắt đầu sửa sang lại hôm nay từ Thủy Thiên Trợ Trung ký lục quyển sách, trước quy nạp sản phẩm chủng loại, lại ấn trùng loại khu vực cùng với bán sỉ giới ưu khuyết làm ra một phần hiện đại thường dùng phân loại báo biểu. Đương nhiên này phân báo biểu nội dung tương đối đơn giản, ấn đơn phẩm bán sỉ giới ấn thứ đẳng, trung đẳng, thượng đẳng làm ước chừng giới vị tính ra. Ở ghi chú tỏ vẻ này loại sản phẩm ở thị trường kia mấy cái vị trí có nguồn cung cấp, ấn loại này hình thức thống kê. Đợi đến đều chuẩn bị cho tốt một cái đại khái lúc sau, sắc trời lại là bất chi bất giác chung tới rồi giờ tí. Di thúy thấy Phượng Thiên Vũ còn chưa nghỉ ngơi, liền bưng ngao nấu ở phòng bếp táo nhân trẻ hạt sen đưa đến Phượng Thiên Vũ trong phòng tiểu trong thư phòng. Phu nhân, ấn ngài y tứ ngao tốt cháo, ngài thử xem nhưng hợp ăn uống. Phượng Thiên Vũ buông giấy bút, nếm một ngụm, hương vị không tồi. Này cháo là ai ngao? Uống xong một chén cháo lúc sau, Phượng Thiên Vũ hỏi. Là hồng mai làm. Di Thúy đáp. kia đêm nay đồ ăn lại là ai người trưởng uống Là hồng mai. Bạch Lan cùng trưởng uống mấy thứ thái sắc. Phượng Thiên Vũ gật gật đầu. Này hai cái tiểu nha đầu tuổi tuy rằng không lớn. Bất quá trù nghệ nhưng thật ra có vài phần Thiên Phú. Nếu là hơi làm dạy dỗ một chút. Nhưng thật ra có thể một mình đảm đương một phía. Phượng Thiên Vũ trầm mặc không nói. Di Thúy còn tưởng rằng nàng có cái gì bất mãn. Không cấm mở miệng nói. Phu nhân. hồng mai cùng bạch lan hay không nơi nào làm được không tốt không các nàng làm được khá tốt ngày mai ngươi cùng đoàn người nói nói liền nói là ta ý tứ vô luận là ai nếu là đối lộng ăn đến có hứng thú liền từng người lộng một hai dạng chính mình cho rằng không tồi đồ vật cho ta nếm thử ta nếu vừa lòng sẽ có an bài khác đương nhiên ta mặt khác an bài tất nhiên không phải là chút nhẹ nhàng sự tình ăn không được khổ người liền tính nặc di thúy ứng thanh trong lòng lại là lung lay lên nghiền ngẫm lời này chung ý tứ hay là phu nhân là muốn đem cái kia cửa hàng khai tiệm cơm nhớ tới hôm qua kia một bữa cơm thực cùng với hôm nay phượng thiên vũ đoàn người đi địa phương còn có mang về tới đồ vật di thúy càng ngày càng cảm thấy cảm thấy cái này khả năng tính rất lớn nghĩ như thế nàng liền cũng đoán được phượng thiên vũ kia lời nói ý tứ nghĩ đến là tưởng ở đại gia trung tìm ra nhưng kham trọng dụng người Sau đó dạy dỗ chủ nghệ, sau này trở thành cửa hàng một mình đảm đương một phía trưởng ngôn sư phó. Chỉ là, không phải nàng đối phượng thiên vũ chủ nghệ không tin tưởng, chỉ là tại đây bốn bình lộ mở tiệm cơm, liền tính nàng không phải làm buôn bán liêu, nhưng cũng biết này sinh ý ở cái này địa phương làm không đứng dậy. Hoan nền nhanh nhất, nhất hỏa còn tiếp tác phẩm đều ở. Người dùng di động thỉnh đến em mờ đọc. mươi 72 thai bay vạ gió, cầu vê đầu đính. Tuy nói rượu thơm không sợ hẻm sâu, nhưng bốn bình lộ này ngõ nhỏ quá sâu, sâu đến rượu hương lại đùng cần phải bay tới ngõ nhỏ ngoại cũng là kiện rất lớn khó khăn sự tình. Di thúy này trong lòng đó là hỉ ưu nửa nọ nửa kia, mâu thuẫn cũng dối rắm Học bếp một chuyện, nàng muốn học nhưng lại sợ học sau này cũng chỉ có thể đại ở phòng bếp kia chờ địa phương, nếu là nhà mình chủ tử bản lĩnh thông thiên, học nhưng thật ra không có gì. ít nhất đây là một cái có thể cá nhảy lòng môn cơ hội tốt. Nhưng nếu là làm tập đâu, kia còn không bằng đương cái tiểu nha hoàn, ít nhất sống được thể diện điểm. Di thúy trong lòng có chính mình ban khoan, nhưng lại có vài phần không dám, lại là như vậy mâu thuẫn dối dám một buổi tối, liên quan liền giấc cũng chưa ngủ ngon, chờ đến đại hừng đông thời điểm lại là đỉnh một đôi quần thâm mắt, theo mấy cái tiểu nha hoàn cùng rời khỏi giường. Tuy rằng Di thúy có chút giấc ngủ không đủ. Lại cũng đem Phượng Thiên Vũ ý tứ một năm một người chuyển cáo cho mọi người. Rốt cuộc, Phượng Thiên Vũ nói, vô luận là ai, tự nhiên cũng bao gồm A Đại toàn ra. Tuy rằng nàng trong lòng trước sau cho rằng man nhân cũng chỉ có một cổ tử sức lực liền lại vô cái khác có điểm, nhưng Phượng Thiên Vũ mệnh lệnh yêu cầu chính là chuyển cáo mọi người, nàng tự nhiên chỉ có thể không hơn không kém đem mệnh lệnh chấp hành đi xuống. Ít nhất ở hoàn toàn thăm dò tân chủ tử tính nết phía trước, tự mình phỏng đoán chủ tử ý tứ sự tình, nàng sẽ không làm. Buổi sáng dùng cơm xong lúc sau, Phượng Thiên Vũ đem đại gia giữ lại, nói vậy Di Thúy đều nói cho các ngươi, nói nói xem đi, các ngươi ai đối học bếp có hứng thú? Hồng Mai cùng Bạch Lan nhìn nhau, dẫn đầu trong đám người kêu mà ra, tiến lên một bước, nô tỳ nguyện ý học bếp. Hồng Mai cùng Bạch Lan cùng kêu lên đáp, Hồng Mai, Bạch Lan, Hoa Cúc Tím. Thanh Trúc bốn cái tiểu nha hoàn đều là cùng tuổi 13, chỉ là Hồng Mai 2 tháng, Bạch Lan tháng 4. Hoa Cúc Tím 7 tháng, Thanh Trúc 9 tháng. Tương so với Hoa Cúc Tím cùng Thanh Trúc kêu ôn thôn tính tình, Hồng Mai cùng Bạch Lan tương đối quả cảm, ít nhất ở một ít việc thượng dũng cảm vì chính mình tranh thủ cơ hội. Đến nỗi thành bại cũng không, nhưng thật ra có vài phần nghẽ con mới sinh không sợ cọp tư thế. Hôm mai cùng Bạch Lan sẽ mở miệng nhưng thật ra ở Phượng Thiên Vũ đoán trước bên trong, không khỏi gật gật đầu. Các ngươi hai cái từng người chuẩn bị giống nhau thức ăn, yêu cầu cái gì tài liệu cùng gì thúy lấy, chờ buổi tối ta trở về lúc sau nhóm nháp. Nặc! Hôm mai cùng Bạch Lan cùng kêu lên đáp, nhìn nhau cười, đó là dấu không được vui vẻ cùng nóng lòng muốn thử. Như thế nào? Liền hai cái sao? Phượng Thiên Vũ tầm mắt đảo qua những người khác trên người. Đồng dạng không có rơi xuống á đại này toàn ra. Phu nhân. Chúng ta là man nhân, cũng có thể làm chúng ta học chuẩn bị cho tốt ăn đổ vật tay nghề. a năm dù sao cũng là tiểu hải tử, trong lòng tàng không được lời nói, liền nhịn không được mở miệng hỏi ra thanh tới. Như thế nào? a năm ngươi đối học bếp rất có hứng thú. Phượng Thiên Vũ nhìn mang theo một tia thấp thỏm rồi lại nhịn không được tò mò a năm không khỏi cười hỏi. a năm thực buồn, thứ này học không tới. Chỉ là ngày ấy ăn phu nhân làm cho đồ ăn sao, đại ca cùng nhị ca liền nói quá, nếu là chính mình cũng có thể làm ra như thế nào ăn ngon đồ vật thì tốt rồi, chỉ tiếc chúng ta là man nhân, sẽ không có người chịu dạy chúng ta này đó. A Nam nói lời này khi, tựa hồ nghĩ tới cái gì, trong mắt giấu không được mất mát. Vào nhà ta môn, liền không có cái gì man nhân không man nhân phân chia. Các ngươi đều xem như ta người, nếu là người của ta, Có thể nhiều vài phần bản lĩnh, ta cái này đường chủ nhân chỉ biết càng cao hứng. Hiếu học không phải sai. Các ngươi nếu là có tâm học, ta liền giáo các ngươi. Như thế nào? Có thể tưởng tượng học học. Phượng Thiên Vũ theo theo hướng dẫn hỏi. Ánh mắt mỉm cười nhìn A Đại mấy cái, tự nhiên đưa bọn họ tâm động chi sắc thu vào đáy mắt. A Đại mấy cái không khỏi nhìn nhau. Đều từ đối phương trong mắt nhìn ra tương đồng ý tứ, theo sau đồng thời nhìn phía Phượng Thiên Vũ. kia trong mắt hiển lộ ra khát vọng là như vậy xích quả quả, ngay cả cái kia chân thọt vẫn luôn bị mấy huynh đệ cẩn thận che chở A mộ đều nhịn không được lộ ra một tia ý động chi xác lại đang nhìn hướng chính mình cái kia chân thọt khi, cuối cùng ngạnh sinh sinh chặt đứt cái kia tự nhận không nên có ý niệm. Không nghĩ tới A đại toàn gia trừ bỏ A năm năm tuổi quá tiểu, đối học bếp sự tình không có hứng thú ngoại, còn lại năm cái đều hiển lộ ra chính mình khát vọng, tuy rằng A mộ cuối cùng từ bỏ. Nhưng ít nhất kết quả lại là làm Phượng Thiên Vũ vừa lòng. Hôm mai cùng Bạch Lan chủ nghệ còn tính có thể. A Tam A Tứ hôm nay các ngươi liền ở phòng bếp giúp đỡ hai người bọn nàng trợ thủ, nhìn xem các nàng là như thế nào làm. Đương nhiên, A Mộ nếu là cảm thấy nhàm chán cũng có thể cùng đi xem xem náo nhiệt, đối với điểm này ta sẽ không phản đối. A Tam cùng A Tứ nết miệng cười, gật gật đầu. Ngay cả A mộ trên mặt cũng bởi vì Phượng Thiên Vũ lời này có như vậy một tia thanh thiển ý cười. A đại cùng A nhị đã nhiều ngày như cũ cùng ta ra ngoài làm việc, chờ thêm mấy ngày sau, các ngươi lại cùng A tam A tứ trao đổi, hai người lưu tại trong nhà học tập phòng bếp sự tình, mặt khác hai cái tùy ta ra ngoài. Nặc! A đại cùng A nhị này sẽ cũng cười. Tam nhi, ngươi tuy rằng so A năm tiểu, bất quá hiểu được lại là so A năm nhiều đến nhiều. Hiện tại mẫu thân giao cho ngươi một cái nhiệm vụ, ở đi học đường phía trước, liền từ ngươi ở nhàn hạ rất nhiều giáo a năm biết chữ, sau này hắn chính là ngươi thư đồng, hắn rẻ dỗ chính là giao cho ngươi, chớ có giáo mẫu thân thất vọng A. Ân, ta sẽ hảo hảo giáo A ngũ ca biết chữ, định sẽ không làm mẫu thân thất vọng, còn thỉnh mẫu thân yên tâm. Tam Nhi ngoan ngoan đáp, cũng không bài xích A5, còn hướng về phía a năm lộ ra thiện ý tươi cười. Nhưng thật ra làm a năm có chút ngượng ngùng hồi hắn một cái lược hiện thẹn thùng tới cười. Di Thúy, Ngươi Phượng Thiên Vũ nhất nhất bắt đầu bố trí trong viện mỗi người hôm nay nhiệm vụ, phút cuối cùng cũng không quên công đạo một tiếng, nàng hôm nay giữa trưa sẽ không trở về dùng nữa, theo sau ở Tam Nhi lưu luyến không rời dưới ánh mắt lần thứ hai thượng quách đông xe ngựa. Theo xe ngựa xử ra bốn bình lộ, biến mất ở Tam Nhi đám người trong tầm mắt sau, Phượng Thiên Vũ ở bên trong xe đều, quách đông. Hôm nay không đi chợ, thay đổi tuyến đường đi bến tàu. A, bến tàu. Quách đông chậm lại tốc độ xe, còn tưởng rằng chính mình nghe lầm. Đối, đi bến tàu. Đi những cái đó bến tàu khuân vác công nhóm nghỉ ngơi tụ tập địa phương. Phu nhân, không được, nơi đó đều là một đám lô mãng hán tử, đã ngược lộ bối thật là bất nhã, lại thêm người nhiều, vạn nhất va chạm phu nhân thân mình. Phu nhân, ngài vẫn là không cần tự mình đi. Nếu là ngài muốn biết cái gì, phân phó chúng ta đi làm chính là, phải biết rằng ngài giờ phút này thân mình trọng, đã không phải một người. Nơi đó, thật sự là không thích hợp. Quách Đông bị Phượng Thiên Vũ yêu cầu hoảng sợ. Bội phục là một chuyện, chính là lấy chính mình thân thể nói dỡn, Quách Đông đã có thể không tán đồng. Phượng Thiên Vũ nghĩ nghĩ, Quách Đông băn khoăn cũng không sai. Này hai ngày mãn đầu góc cũng đang lo lắng cửa hàng thức ăn nhanh sự tình. Ngược lại là đã quên chính mình hiện giờ chính là cái co thay người, như vậy lô mãng lại là không thích hợp. Vạn nhất bị thương trong bụng hải tử, nàng tuyệt đối sẽ hối hận. Vậy đến bến tàu phụ cận tìm cái có thể nhìn đến bên kia nơi sân trà lâu tiệm rượu linh tinh địa phương nghỉ chân, các ngươi ấn ta ý tứ đi giúp ta xem xét một phen, sau đó báo cho dư ta. Được rồi, vừa lúc mặc ra ở kia khai một gian khách điếm, Chuyên môn vì những cái đó lâm thời con đường biển xanh thành khách lự nhóm xuống giường dùng bữa chi dùng, tiểu nhân có thể vi phu nhân tìm cái đối diện bến tàu bến tàu bên kia nhà gian, phu nhân liền ở kia chờ tin tức. Quách đông không khỏi nhẹ nhàng thở ra, cười đáp. Theo ý ngươi ý tứ làm. nặc Xe ngựa chạy nửa canh giờ đi tới tới gần bến tàu mặc ra khách điếm. Tuy rằng hiện giờ chỉ là giờ thịnh, khách điếm đầu người lại là không ít. Bất quá. Này mặc ra khai khách điếm lại là không nhỏ, ít nhất, chỉ là cửa này mặt liền có 5 tầng lầu cao, tuy rằng không thể xem như tối cao vật kiến trúc, bất qua ấn này tòa khách điếm vị trí, chỉ cần ngồi ở lầu 3 trở lên vị trí, cơ hồ có thể đem toàn bộ bến tàu nhìn một cái không sót gì. Quách đông điều khiển vốn chính là mặc ra xe ngựa, mặc kệ phượng thiên vũ là cái gì thân phận, ít nhất xem như mặc ra khách nhân, chỉ bằng điểm này liền cũng đủ làm khách điếm trưởng quầy ra tới nên đón. Sau đó trực tiếp người đưa lên lầu ba Nhã Gian. Đến nỗi lầu 4 cùng lầu năm Nhã Gian, trưởng quầy liền tính vui, Phượng Thiên Vũ cũng cảm thấy không cần thiết. Rốt cuộc, đợi lát nữa quách đông phải về một chuyến mặc ra thuyền vận ở bến tàu bên này phụ trách điểm xử lý một chút sự tình. A Đại cùng A Nhị muốn giúp đỡ Phượng Thiên Vũ đến bến tàu thăm dò địa hình cùng hiểu biết chẳng hướng, không nói được còn muốn đánh vào bên trong. Đến lúc đó nơi này cũng chỉ dư lại Phượng Thiên Vũ một người. Mặc ra khách điếm lầu 4 cùng lầu 5 nhã gian đều thực rộng mở, một người ngốc thật sự quá trông trải, còn không bằng đại ở lầu 3. Tuy rằng này lầu 3 nhã gian không tính đại, lại cũng đủ lịch sự tao nhã, một người lợi, lớn nhỏ độ cao vừa lúc, không cần thiết chạy lầu 4 lầu 5. Điểm một ít mặc ra khách điếm sở trường điểm tâm, còn có một ly thanh hương thượng đẳng kính hồ trà xanh, Phượng Thiên Vũ ngồi ở phía trước cửa sổ nhìn A đại cùng A nhị vào bến tàu khuôn vắc công nhóm tụ tập nơi sân. Ấn nàng ý tứ vì nàng thăm dò địa hình rất nhiều, nhân tiện đánh vào công nhân bên trong, vì nàng thám thính một ít hữu dụng tin tức. Đến nỗi như thế nào thám thính, Phượng Thiên Vũ sớm đã công đạo hai người dò hỏi một ít kỹ xảo, đến nỗi có thể phát huy đến loại nào trình độ, liền xem hai người lĩnh ngộ cùng biểu hiện. Chờ đợi thời gian luôn là buồn tẻ nhạt ngẽo, chẳng sợ lúc đầu còn có chút hứng thú bừng bừng, nhưng nhìn dưới lầu người đến người đi, ngắm nhìn nơi xa bến tàu con thuyền ra ra vào vào. Lại thêm chi này chỗ địa phương cái bóng vị trí, theo giang mặt mơn trớn tới mát mẻ thanh phong thổi tới, làm người cũng trở nên lười nhắc lên. Người này nha, một khi ăn không ngồi rồi, hơn nữa có ở vào loại này độ ấm thích hợp hoàn cảnh hạ, ủ rũ liền cũng tùy theo mà đến. Đôi mắt nhịn không được lúc đóng lúc mở, che miệng ngáp một cái, phượng thiên vũ lại là có điểm mệt mỏi muốn ngủ. Này nhã gian nhưng thật ra có trương mềm sụp nhưng vị trí không bằng nơi này thoải mái. lại thêm chi này ghế bành đủ đại ngồi rất thoải mái đầu gối xong cửa sổ biên cái đệm mắt thấy đôi mắt này nha liền phải nhắm lại đông nhiên chi gian trên lầu loảng xoảng một tiếng vang lớn nháy mắt đem phượng thiên vũ bừng tỉnh thiếu chút nữa không sợ tới mức nàng phiên dưới thân ngồi ghế bành cũng may mắn vị trí này dựa vào cây cột mới vừa rồi miễn một hồi ngoài ý mớn kia một tiếng vang lớn dọa tỉnh mơ màng sắp ngủ phượng thiên vũ đồng thời lại cũng kinh động mặc ra khách điếm trưởng quầy bọn tiểu nhị Trương 73 thai bay vạ gió. Một trận lên lầu thanh âm mới vừa rồi vang lên, trên lầu liền vang lên đao kiếm giao tiếp tiếng vang, cùng với còn có bàn ghế ngã xuống đất thanh âm. Như vậy tiếng vang tuyệt đối không phải là cái gì chuyện tốt, huống chi thanh âm nơi phát ra chính là liền ở nàng này nhã gian đối diện mặt trên. Hôm nay ra cửa định là không có phiên hoàng lịch, nếu không có như thế, như thế nào tùy tiện tuyển một gian phòng, cư nhiên còn cấp gặp gỡ như vậy suối quẻ sự tình. Phượng Thiên Vũ đang chuẩn bị đứng dậy đem cửa sổ đóng lại, còn không đợi nàng đứng dậy quan cửa sổ, một đạo thân ảnh hưu trực tiếp từ ngoài cửa sổ chạy trốn tiến vào, theo sau lại một đạo thân ảnh theo đuôi mà đến, tiên tiến tới chính là nam tử, mặt sau theo tới chính là nữ tử, này nam tử vừa tiến đến liền vừa lúc nhảy đến trên bàn, kia theo đuôi mà đến nữ tử phi thân tiến vào lúc sau, trên chân vừa dẫm xong cửa sổ, trực tiếp từ Phượng Thiên Vũ trước người sẽ qua, duỗi tay nhất kiếm trực. Thiếp đem cái bàn chém thành hai nửa Một nam một nữ một trước một sau Các chấp nhất đem bảy thước hàn phong trường kiếm trực tiếp liền ở Phượng Thiên Vũ trước mặt đấu võ Sắc sắc không ngừng bên hai đao quang kiếm ảnh mê hoa người mắt Phượng Thiên Vũ sợ tới mức chân mềm Lại là ngay cả lên sức lực đều thiếu phụ Bùm bùm, mâm cái li nát đầy đất Điểm tâm càng là nhanh như chấp lăn đến một bên Còn có hai khối lăn đến Phượng Thiên Vũ bên chân Phượng Thiên Vũ này sẽ lại là có vài phần dở khóc dở cười cảm giác. Khó được quá thượng mấy ngày thoải mái nhật tử, như thế nào loại này ngoài ý muốn đều có thể đủ làm nàng đụng phải. Một đôi nam nữ ở nàng bao hạ nhã gian dương cung bạc kiếm, trình diễn toàn vai võ phụ. Này tính chuyện gì sao? Sư muội, ngươi nếu tại đây càng quái, ta cũng thật sinh khí. Nói chuyện nam tử ước chừng 23-24 tuổi, thân cao ở một bảy m 78 tả hữu. Lớn lên nhưng thật ra không tồi. Một bộ áo xanh, khuôn mặt tuấn tú. Mày kiếm mắt sáng, tay cầm trường kiếm. Anh tư tắp sảng tư thái chấp kiếm mà đứng nhưng thật ra có vài phần giang hồ thiếu hiệp phong phạm. Ngươi nói ta càng quái, sư huynh ngươi cư nhiên nói ta càng quái. Mệt ta toàn tâm toàn ý đối đãi ngươi, đem ngươi coi nếu ta thiên, ngươi có thể nào như vậy hèn hạ tâm ý của ta. Tràn đầy ai hoán tiếng nói mang theo một tia khóc nước nở từ nữ tử trong miệng giật ra. Tuy chỉ có thể xem cái bóng dáng, nhưng kia hơi hơi run rẩy chấp kiếm cánh tay, không cần phải nói đều biết, cái kia nam tử chọc khóc nhân ra. Tuy rằng chỉ là kinh hồng thoáng nhìn Phượng Thiên Vũ vẫn là nhớ rõ cái này đi theo tiến vào nữ tử số tuổi hẳn là không lớn. Ước chừng cũng liền 16 tuổi bộ dáng, nhiều nhất không vượt qua 18. Đến nỗi dung mạo tuy rằng thấy không rõ lắm, bất quá ít nhất này bóng dáng thoạt nhìn là lướt hấp dẫn, thanh tuyến còn hành. Hẳn là không phải là cái khó coi người. Vựng, đều lúc này, nàng như thế nào còn muốn chút không đàng hoàng sự tình. Chính cái gọi là đao kiếm không có mắt nha, hùng chi hai cái nháo mâu thuẫn nam nữ, vẫn là từ trên lầu đánh tới dưới lầu. Chạy đến nàng trong phòng tới nháo mâu thuẫn. Thật là thai bay vạ gió, thế nhưng gặp gỡ loại này chó má sụp đổ hôn chứng sự. Sư Minh, sư mội gì đó, ghét nhất. Luôn là có thể xuất hiện một ít cầu huyết cốt truyện. Nếu vô pháp sư huynh sư muội hóa giải mâu thuẫn ân ân ái ái, vậy tuyệt đối sẽ có người xui xẻo. Bất quá xem trước mắt chẳng uống, giống như này mâu thuẫn không tốt lắm điều hòa. Chỉ cầu nàng sẽ không trở thành kia không thể điều hòa quan hệ hạ xui xẻo quỷ. Sư muội, ngươi, thôi. Ta cũng không gặp ngươi, kỳ thật ta không thể cùng ngươi ở bên nhau. Đó là bởi vì ta nương đã, vì ta định rồi một môn việc hôn nhân, ngươi cùng ta chi gian là không có khả năng. húng chi ta vẫn luôn cũng chỉ đương ngươi là mội mội đối đãi cũng không tình yêu nam nữ ta không tin sư Minh, ta cầu có thể cùng ngươi ở bên nhau chẳng sợ chỉ đương ngươi bình thê quý thiếp đều không có quan hệ chỉ cần ngươi trong lòng có ta làm ngươi cưới nữ nhân kia cũng không có quan hệ sư muội bắt đầu khổ cầu cái này sư huynh không cầu cái gì chính thê chi vị chỉ cầu ở hắn bên người ở trong lòng hắn có vị trí sư muội ta không thể sớm tại lên núi bái sư phía trước ta liền đã thể đời này chỉ cưới một thê toàn tâm toàn ý đãi nàng hảo tuyệt đối sẽ không tìm cái thứ hai nữ nhân vào gia môn ngươi nên rất rõ ràng ta vì cái gì muốn như vậy hảo nếu ngươi như vậy nói ta đây liền đi giết nữ nhân kia chỉ cần nàng đã chết ngươi liền có thể lấy ta làm vợ cả đời chỉ đối ta một người hảo không được ta không được ngươi bị thương nàng ta càng muốn. hảo ra hỏa Vừa rồi là sư muội đuổi theo sư huynh đánh, này sẽ lại là sư huynh ngăn đón sư muội không cho đi, trong nháy mắt có đánh lên, tuy rằng này sẽ không có binh khí giao tiếp, chỉ là động tay chân, chính là kia chói lọi trường kiếm như vậy ném tới ném đi thật sự quá nguy hiểm. Này hai tên giá hỏa chẳng lẽ đều là có mắt như mù sao? Nàng như vậy một cái đại người sống ngồi ở chỗ này, cư nhiên xem đều không liếc nhìn nàng một cái, hoàn toàn đương nàng trong suốt nhà. Đương sư huynh võ công rõ ràng là so sư muội rời đi, mấy phen dây dưa lúc sau, lại là ngăn cản vị này sư muội hơn nữa đoạt nhân ra bội kiếm, trận này hồ nháo cũng coi như là tạm thời hạ màn. Ta nói nhị vị nếu là có cái gì hiểu lầm hoặc là ân đoán, có không đi ra ngoài chậm rãi giải, giải quyết, tiểu phụ nhân nhắc gan vừa rồi các ngươi như vậy đột nhiên xâm nhập sợ tới mức ta lời nói đều sẽ không nói, này sẽ xem các ngươi cuối cùng yên tĩnh, có không trước rời đi. cũng hoặc là làm ta rời đi căn phòng này nhường cho các ngươi phượng thiên vũ lời nói chưa dứt cuối cùng là đem hai người kia ánh mắt dẫn tới nàng trên người không hề là cái trong suốt người siêu bắt quái tìm chết một tiếng quát lạnh vang lên lại là kia sư muội thẹn quá thành giận phiên trưởng triều phượng thiên vũ bắn ra một phen truy thủ thẳng lấy nàng giết hầu sư muội một tiếng hét to cùng với một đạo lanh quang hiện lên thẳng nghe được sặc một tiếng kia trùy thủ bị kia sư huynh trường kiếm quét hai lệch khỏi quỹ đạo nguyên bản quỹ đạo lại là bởi vì quá mức hấp tấp duyên cớ khiến trùy thủ mục tiêu tuy rằng tránh đi phượng thiên vũ hết hầu chỗ lại thiên hướng vai trái vị trí veo một tiếng chui vào bả vai xương quay xanh cùng xương bả vai chi gian đau đến vượng thiên vũ la lên một tiếng nháy mắt làm huyết nhiễm hồng nàng áo ngoài đau đến nàng mổ hôi lạnh ứa ra tựa hồ là sợ hãi với vị kia sư huynh trong mắt bạo nộ tri sắc vị kia sư mỗi giờ phút này lại là thoáng bình tĩnh lại nhấp môi tuy rằng không mau lại không dám hành động thiếu suy nghĩ cô nương thực xin lỗi ta sư muội vị sư huynh này vội tiến lên muốn giải thích nhưng còn chưa có nói xong đã bị phượng thiên vũ ngước mắt lạnh lùng trừng đánh ghê chưa xong lời nói Cơ miệng chạy nhanh cho ta tìm đại phu ngươi muốn cho ta đổ máu đến chết sao phượng thiên vũ rất đau lại không đại biểu nguyện ý nghe này nam nhân rong dài Xin lỗi gì đó, cũng muốn chờ nàng đem miệng vết thương này xử lý thỏa đáng lúc sau lại nói. Nay truy thủ vị trí có điểm vi diệu, nếu là sang bậy, nàng khả năng sẽ biến thành một cái tàn phế. Làm người nam nhân này thế nàng rút ra truy thủ, nàng cũng không dám như vậy mạo hiểm. Vô luận như thế nào đều phải tìm chuyên nghiệp đại phu, nàng không tin được ra hỏa này. Cô nương hiểu lầm, ta là tưởng nói, tưởng nói, ai, ta trên người có tốt nhất thuốc trị thương. Ta thế ngươi thôi trùy thủ, lại đắp thượng dược, thực mau liền sẽ không có việc gì. người ngu ngốc sao? Nam nữ thụ thụ bất thân chẳng lẽ ngươi không hiểu sao? Vị sư huynh này tức khắc bị phượng thiên vũ lời này náo loạn cái đỏ thơm mặt, lại là có chút nhấc tay vô thố bộ dáng. Xìu bắt quái, ngươi kia cái gì thái độ? Ta sư huynh. Sư muội, ngươi câm miệng cho ta. Đừng ép ta đuổi ngươi trở về núi. Sư huynh vị này sư mội kêu ngạo ngọn lửa nháy mắt tắt, ủy khuất kêu một tiếng, mang một tia không cam lòng chừng mắt nhìn Phượng Thiên Vũ liếc mắt một cái, tiến lên một bức từ nảng sư huynh trong tay đem thuốc trị thương bắt được trong tay, nói như thế nói, ta là nữ, ta thế ngươi thượng dược, không cần lo lắng nam nữ thụ thụ bất thân. Phượng Thiên Vũ lạnh lùng cười, nhưng ta không tin được ngươi, ta chỉ tin đại phu. Ngươi! Nhìn cái này sư mội kia phẫn nộ biểu tình. Rồi lại sợ nàng sư huynh sinh khí, không dám nhiều lời bộ dáng, nguyên bản bởi vì thai bay vạ gió mà chịu thương, Phượng Thiên Vũ tâm lý thoáng thống khoái một chút. Chỉ là một cây đao cắm ở thịt, thật là đáng chết đau người. Bất quá, Phượng Thiên Vũ lại là không dám này sẽ đuổi vị này cái gọi là sư huynh rời đi, rốt cuộc, căn cứ cái kia cái gọi là sư mội tính tình, khó bảo toàn nàng sẽ không thừa cơ đối nàng bất lợi. Liên tại như vậy rằng có một lát, chạy đến trên lầu không phát hiện người mặc ra khách điếm trưởng quậy bọn tiểu nhị cuối cùng là tìm được rồi phượng thiên vũ nơi phòng đẩy mở cửa liền thấy được phượng thiên vũ nhiễm huyết vai trái thượng một phen thủy thủ chói lọi chắt ở kia một thân màu xanh non váy trang thượng thân đều nhiễm hồng một mảnh suýt nữa làm vị này trưởng quậy đương trường ngất xịu đi mau mời đại phu nhanh lên trưởng quay mềm mềm chân dối chân suy theo tới tiểu nhị làm cho bọn họ kêu đại phu lại đây vì phượng thiên vũ chưa thương Còn không đợi tiểu nhị chạy đi, Phượng Thiên Vũ trừ bỏ ngày ấy từ đường Thủy Thôn hồi lưu trấn khi, suýt nữa bị cự thạch nghiền thành bánh nhân thịt lần đó đau bụng qua ngoại, này bụng đã thật lâu không xuất hiện loại này đau đớn cảm, liền tính là cái kia thoát đi lưu trấn ban đêm, ở kia chỗ chùa miếu bên trên quan đạo tao ngộ chặn giết khi, nàng cũng không từng đau quá, nhưng này sẽ thế nhưng ẩn ẩn xuất hiện đau đớn cảm. Hơn nữa kia đau đớn càng ngày càng rõ ràng, hoàn toàn luống cuống Phượng Thiên Vũ tâm. Chỉ thấy nàng một phen méo khoảng cách nàng gần nhất vị kia cái gọi là sư huynh tay, cái gì nam nữ thụ thụ bất thân, đều đi gặp quỷ đi. Ta bụng đau, ta hải tử, mau, mau trực tiếp đưa ta đi gặp đại phu. Phượng Thiên Vũ tay phải bám vào trên bụng, tay trái bất chấp kia cánh tay thượng trùy thủ, bắt lấy người nọ tay nói như thế nói. hài tử, vị kia sư huynh sừng sốt giờ phút này mới phát hiện Phượng Thiên Vũ kia phồng lên bụng, có điểm ngây ngốc không phản ứng lại đây. Ngươi nàng mẹ nó cho ta hoàn hồn, chạy nhanh ôm ta đi xem đại phu, ta trong bụng hải tử nếu là có bất chắc gì, ta muốn ngươi đền mạng. Phượng Thiên Vũ tức khắc phát hỏa. Người nam nhân này cùng hắn sư mọi xử lý chuyện tình cảm quy mao cũng liền thôi, cư nhiên ở cái này đường khẩu cho nàng rất dây xích, thật là thiếu thu thập. Vị kia sư huynh bị Phượng Thiên Vũ như vậy về sau, lập tức phục hồi tinh thần lại, đã là bất chấp cái gì nam nữ chi phòng. gấp đến độ một tay đem phượng thiên vũ bế lên tới lại là trực tiếp ôm người từ nặc đại cửa sổ nhảy cửa sổ rời đi a ngươi đầu heo nha cư nhiên nhảy cửa sổ ngươi tưởng đem ta hải tử dọa ra tới không thành phượng thiên vũ kêu sợ hãi qua đi kinh hồn chưa định dưới sớm bị này lô mãng ra hỏa tức giận đến liền kém thất khiếu bốc khói nào còn quản được này sẽ chính mình đều thành vạn chúng chú mục tiêu điểm toàn bộ há mồm liền mắng vẫn luôn mắng tới rồi y hệ quán phía sau đuổi theo vị sư huynh này vị kia sư muội ở phía sau lại là chạy trốn thở hổn hển mặc ra khách điếm trưởng quầy cùng hai cái tiểu nhị chương bảy mươi tư thai bay vạ gió cầu vê đầu đính cùng tế đường khoảng cách mặc ra khách điếm 300 trăm ngoại một gian y y quán một gian mang thêm hiệu thuốc y y quán phượng thiên vũ mới vừa tiến vào kia nửa người huyết y y liền dọa tới rồi ngồi công đường lão đại phu nếu không có kia trung khí mười phần chửi rủa thanh này lão đại phu đánh giá liền phải cho rằng phượng thiên vũ bị thương nghiêm trọng đến mau treo cung tế đường ngồi công đường đại phu họ tế danh cung an hiện năm năm hai tổ tông tam đại đều là đại phu tại đây bích lãng thành bến tàu vùng cũng coi như là có chút danh khí nhân vật tế đại phu y kỹ thuật không tồi người cũng trạch tâm nhân hậu danh tiếng từ trước đến nay không tồi chỉ tiếc tế đại phu con trai độc nhất 12 năm trước gặp ngoài ý muốn nếu không có lúc ấy tức phụ mang thai Chỉ sợ này tế gia liền phải chặt đứt lương khói, cũng coi như là trong bất hạnh vận hạnh. Hiện giờ này tế đại phu tôn tử đã là 12 tuổi, hơn nữa thông tuệ hiếu học, đặc biệt y lý thuật phương diện thiên phú so với hắn phụ thân còn cao, tuổi nhỏ y lý thuật liền không thể so tế đại phu kém, này cũng coi như là trời cao cho một phần bồi thường, làm hắn mất nhi tử, lại cho cái thông tuệ hiểu chuyện tôn tử. Không nói đến này tế đại phu gia sự, phượng thiên vũ này sẽ đã là bị ôm đưa đến cùng tế nội đường đường trên giường bệnh nằm xuống phượng thiên vũ mới vừa rồi nằm ở bỏ thêm cái đệm trên giường bệnh liền bỗng nhiên cảm thấy ngực buồn, lại là có vài phần hô hấp không thông thuận cảm giác bị thương kia nửa người này sẽ lại là có vài phần lạnh leo đặc biệt kia bình tĩnh một lát bụng này sẽ đau đớn cảm tới đột nhiên còn so chi phía trước ở mặt ra khách điếm khi đồng cảm lại ra tăng một phần. đại phu trước đừng động kia truy thủ Nhìn xem ta hải tử ra sao. Ta bụng đau. Phượng Thiên Vũ vội ngăn cản đại phu xem xét bả vai chố miệng vết thương, ôm bụng như mày nói. Thế đại phu lập tức vì Phượng Thiên Vũ bắt mạch, mày không khỏi nhăn lại. Xoay người khai một bộ phương thuốc phân phó người bắt dược chạy nhanh đi chiên, theo sau lại cầm một cái bình xứ tiến vào đảo ra một cái đậu nành lớn nhỏ thuốc viên đưa cho Phượng Thiên Vũ. Phu nhân, ngài đây là động thai khí lúc sau lại bị thật lớn kinh hoách. mới có thể như thế. Đây là một cái giữ thai hoàn, có thể tạm thời che chở hải tử, đợi đến uống qua dược lúc sau, nếu là bụng không hề đau, liền tính không có việc gì. Chờ dược chiên hảo còn cần một đoạn thời gian, trước đó vẫn là trước làm lao phu cho ngươi kiểm tra một chút miệng vết thương, này huyết lưu quá nhiều, đối hải tử cùng ngươi mà nói đều không tốt. Ngài là đại phu, ta nghe ngươi. Phượng Thiên Vũ đáp. nhị vị làm phiền thỉnh đi ra ngoài một lát cửa thủ, Tế Đại Phu hướng tới kia đối Sư Minh Muội khoắt tay, đem người thỉnh đi ra ngoài. Sư Minh, câm miệng, cửa này một quan thượng cách ván cửa liền có thể nghe thấy hai cái Sư Minh Mội nói chuyện hỗn loạn cháy dự vị. Nghe được ra cái kia Sư Minh là thật sự động giận, bởi vì cái kia là Sư Mội bị thương Phượng Thiên Vũ sự tình, giờ phút này tâm tình lại là nôn nóng. Tế Đại Phu dùng kéo cắt khai Phượng Thiên Vũ bị thương vị trí quần áo. Thực thuận lợi thấy được chủy thủ mạt nhập miệng vết thương lại là phía một kia không bình thường nhăn sắc. Miệng vết thương lộ ra một kia hơi hơi màu tím. Phu nhân, nay thương đến vị trí có chút vi diệu, may mắn chưa từng tùy tiện đem chủy thủ nổ, nếu không ngươi rất có khả năng sẽ bởi vậy phế đi một bàn tay. Như vậy vị trí miệng vết thương, còn vào được như vậy thâm. May mắn Lao Phu đã từng xử lý quá loại này cùng loại thương, nếu không thật đúng là không nắm chắc. Ngài thả kiên nhẫn một chút. dùng này khăn vải cắn có lẽ sẽ rất đau tế đại phu lao đem trên đầu hãn miệng vết thương này vi diệu vị trí cũng làm hắn cảm thấy có vài phần khó giải quyết đem cô kỵ nói ra lúc sau hắn cũng vội vàng xuống tay chuẩn bị xử lý sau sở cần dược phẩm cùng băng gạc một phen trùy thủ từ miệng vết thương chung rút ra kia cảm giác không thể nghi ngờ là rất đau chẳng sợ trong miệng cắn đồ vật ở không có gây tê dược tiền đề hạ Phượng Thiên Vũ đều cảm thấy chính mình muốn ngất đi rồi. Tế đại phu vì Phượng Thiên Vũ dừng lại huyết. Đắp thượng kim sang dược, nhưng kêu biểu tình lại không quá đẹp. Chỉ thấy hắn cầm kia đem truy thủ, mày níu chặt. Phu nhân, ngay cùng này trùy thủ chủ nhân hay là có thủ án? Đại phu gì ra lời này? Phượng Thiên Vũ hoan quá khí tới, tuy rằng như cũ suy yếu, lại vẫn là khó hiểu hỏi. Nay trùy thủ thượng tôi độc, tuy rằng không nhiều lắm, nhưng vào thể sau. Thân mình sẽ nguyệt tiệm suy yếu, chậm thi nửa tháng, nhiều thi một tháng, chúng này độc người liền sẽ nằm liệt trên giường, đến tận đây thành phế nhân. Mà phu nhân thể chất vốn là không tồi, nhiều ít tứ chế vài phần độc tố, nhưng hư liền phá hủy ở phu nhân là có thai người. Chỉ sợ đứa nhỏ này tế đại phu muốn nói lại thôi, nhưng ý tứ này lại là ở rõ ràng bất quá. Phượng Thiên Vũ nghe thế, chỉ cảm thấy đầu trong nháy mắt liền chỗ trống một lát, đợi đến lấy lại tinh thần khi. Lại thấy nàng trầm mặt, mở miệng hỏi, đại phu, nếu là có giải dược, An vào sau hay không có thể giữ được hải tử. Chỉ có một nửa khả năng tính, rốt cuộc lao phu cũng chưa từng gặp được loại tình huống này, không dám tự tiện vọng nôn. Tế đại phu bất đắc di đáp. Kia làm phiền đem cửa kia hai vị mời vào tới, này giải dược ta còn muốn hỏi trong đó một vị lấy. Phượng Thiên Vũ ngước mắt nhìn trầm trầm cửa phương hướng, nói không hận kia mới là gạt người. Nàng như thế bảo bối hài tử, có thể nào chịu đựng loại kết quả này, vô luận hài tử cuối cùng như thế nào, này thủ kết định rồi. Chỉ cần có năng lực, nàng nhất định phải nữ nhân kia trả giá đại giới. Thế đại phu mở cửa, đem kia hai cái sư huynh muội kêu tiến vào, bất quá nhìn hai người ánh mắt lại là mang theo không chút nào che giấu không tốt. Tại hạ chắc cơ thu, đây là ta sư mội Bạch Ngọc Nhi, phía trước bị thương phu nhân thật sự là sư mội niên thiếu không hiểu chuyện. Còn thỉnh phu nhân, có thể thứ lỗi, cũng thỉnh cho chúng ta một cái bồi thường cơ hội. Vị sư huynh này chắc cờ thu trên mặt mang theo thật sâu ấy nấy chi ý, nhìn Phượng Thiên Vũ đã là băng bó miệng vết thương lại xem Phượng Thiên Vũ sắc mặt tái nhợt, lại chỉ cho là mất máu quá nhiều duyên cớ vẫn chưa suy nghĩ sâu xa, một mở miệng liền nói như vậy một phen lời nói, nghe được Phượng Thiên Vũ chân tướng cười to ba tiếng. Chắc công tử, mạng mội hỏi câu, ngươi vị này sư mỗi năm vừa mới bao nhiêu? Chắc cờ thu sừng suốt, không nghĩ tới Phượng Thiên Vũ mở miệng câu đầu tiên lời nói lại là cái này, lại vẫn là theo lời trả lời, vẫn chưa nghĩ nhiều đáp, sư muội lại quá hơn một tháng liền 17. Nga, mau 17 sao? Đích sắc không tính lại Tính lên ta năm nay cũng mới 16, phải chờ tới tháng chạp là lúc mới vừa tới 17. Nghiên thiếu không hiểu chuyện sao? Liền không biết ta cùng với nàng chi gian, ai càng nghiên thiếu đâu? chắc cờ thu hoàn toàn xấu hổ đỏ mặt không nghĩ tới chính mình câu đầu tiên lời nói liền nói sai lại là không biết nói như thế nào đi xuống vốn dĩ ngộ thương ta cũng chỉ có thể làm như xui xẻo tiếp thu các ngươi nhận lỗi cũng không có gì chính là ta liền không rõ một nữ tử sao là có thể đủ như thế ngoan độc đâu tôi độc trùy thủ nha ta liền không rõ ta lớn lên đẹp cũng không đắc tội các ngươi cái gì sao tôi độc chắc cờ thu âm lượng nháy mắt tiêu thăng. một bộ khó có thể tin chi sắc nhìn bạch ngọc nhi xem nàng sắc mặt nháy mắt tái nhợt xuống dưới lại ra vẻ chấn định lại như thế nào không từ giữa nhìn không ra cái nguyên cớ đâu ngươi chớ có ngậm máu phun người ta chủy thủ căn bản không có độc hay là ngươi là nữ nhân kia phái tới hãm hại ta nếu không có như thế có thể nào đem này nước bẩn bắt đến ta trên người bạch ngọc nhi cố gắng chấn định phản bác nói Lại là đem chắc cờ thu kia chưa quá môn thê tử đều kéo gần trận này ngoài ý môn chung quan cái chủ mưu tội danh. Nữ nhân này đầu trang đến rơm dạ sao? Chẳng lẽ nàng đã quên, là ai xâm nhập ai nhà gian, bàn lộng thị phi cũng không tìm cái hợp lý điểm lý do. Đủ rồi. Sư muội, đem giải dược lấy ra tới. Chắc cờ thu quát lệnh một tiếng nói, thật sự là nghe không nổi nữa. Xem hắn kia biến ảo giống như vị pha màu sắc mặt. Vị này chắc cờ thu sư minh tất nhiên là như thế nào cũng không thể tưởng được hắn vị này sư mọi thế nhưng không phải cái gọi là tiểu bạch hoa, mà là một đóa tiểu độc hoa đi. Sư minh, ngươi sao lại có thể không tin ta, ta không có hạ độc, ta. Bạch cô nương, ngươi xác định trùy thủ không độc. Nhưng thế đại phu y thì thuật cao siêu, lại là nhìn ra này độc chính là có thể làm chúng độc giả từ từ suy yếu, cuối cùng nằm trên giường không dậy nổi hình cùng phế nhân. Làm ta ngẫm lại, vừa rồi các ngươi chạy ta phòng trình diễn toàn vai võ phụ khi, chính là nói qua, chỉ cần đãi ở ngươi sư huynh bên người, đương cái thiếp thị cũng chưa quan hệ. Mà dựa vào ngươi sư huynh kia tính tình, nếu là thật sự y ỉa ngươi, sau đó ngươi lại cấp chính thê tới như vậy một chút, kia miệng vết thương cũng không cần quá sâu, dù sao cũng là độc dược, phá miệng vết thương vào thể có thể. Ngươi sư huynh vị kia kiểu thê chỉ sợ cũng cùng cấp phế nhân. Sau này cũng chỉ có ngươi một người độc đến ngươi này sư huynh nhân sủng. Ai nha nha, này mưu kế thật không sai nha. Bội phục bội phục. Phượng Thiên Vũ nói những câu chọc chúng bạch ngọc nhi tâm, đối phượng Thiên Vũ cảm giác thật là hận không thể nàng lập tức đi tìm chết. Nữ nhân này, nữ nhân này sao lại có thể đoán được như vậy chuẩn, thế nhưng biết dự tính của nàng. Bạch Ngọc Nhi căn bản không chú ý tới chính mình bị Phượng Thiên Vũ chọc phá kia ác độc dụng tâm sau chính mình đem chính mình đế tiết lộ cho chắc cờ thu, làm chắc cờ thu liền tính không muốn tin tưởng lại cũng không thể không tin. Chớ có nói vậy, ta sẽ lạ ngươi này trương bàn lộng thị phi miệng. Bạch Ngọc Nhi cắn răng nói, xem vậy muốn động thủ tư thế, liền biết lời này không phải nói dỡn. Bất quá còn không đợi Bạch Ngọc Nhi động thủ, chắc cờ thu liền đã ruôi tay điểm nàng huyệt đạo, làm nàng vô pháp lúc đích. Sư Minh, ngươi làm gì vậy? Mau cởi bỏ ta huyệt đạo. Bạch Ngọc Nhi luôn cuống, này sẽ mới chú ý tới chắc cờ thu kia khó coi thần sắc cùng với nhìn nàng không bao giờ là đã từng kia sủng nịch ánh mắt, trở nên hảo xa lạ. Chắc cờ thu cái gì cũng chưa nói, trực tiếp dôi tay đem Bạch Ngọc Nhi bên hông ra chế túi xả xuống dưới, giao cho tế đại phu. Cái kia trong túi trang đến là cái gì Bạch Ngọc Nhi trong lòng biết rõ ràng, đó là nàng rượt túi. Vô luận là thuốc trị thương vẫn là giải dược độc dược, đều đặt ở nơi đó. Đại phu, ngài xem xem nơi này đầu nhưng có có thể trị liệu vị này phu nhân trên người chi độc giải dược. Sư Minh, Bạch Ngọc Nhi ngữ điệu đều thay đổi vị, chính là chắc cờ thu sẽ để ý tới nàng sao. Hiển nhiên là không. Tế đại phu vội vàng tìm thuốc giải, Phượng Thiên Vũ chỉ có thể chờ kết quả, mà chắc cờ thu này hiểu ý đầu lại là khổ. hắn không rõ vì cái gì chính mình nhận thức chung tuy rằng có vài phần điêu ngoa rồi lại không mất thiện lương bản tính sư muội thế nhưng sẽ trở nên như vậy xa lạ như vậy tâm như bỏ cặp độc mẫu thân từng nói qua một nữ nhân nếu là dính trọc phải cảm tình mặc dù là lương thiện nữ tử cũng sẽ ở cầu mà không được hạ trở nên không giống chính mình nhưng nếu là bản tính vốn là không chừng nữ tử chỉ sợ cũng sẽ trở nên càng thêm vặt mẹo cho đến đen tâm địa chương bảy mươi lăm hiên viên dạ cảm ứng Chắc cờ thu nhìn trước mắt Bạch Ngọc Nhi, nhớ tới này đoạn thời gian phát sinh hết thảy, nhớ tới mặc ra khách điếm xung đột, nhớ tới Bạch Ngọc Nhi đột nhiên ra tay đả thương người sự tình cái, càng muốn tới rồi Phượng Thiên Vũ câu kia suy đoán lời nói, còn có Bạch Ngọc Nhi nghe thấy kia lời nói lúc sau giấu đầu lòi đuôi biểu hiện. Đã từng hắn không hiểu mẫu thân lời này ý tứ, nhưng hôm nay hắn cũng hiểu được mẫu thân dụng tâm lương khổ. Tế Đại Phu không hổ là y thuật cao minh Đại Phu. Từ lấy túi lung tung rối loạn chai lọ vại bình bên trong tìm được rồi giải dược. An vào giải dược lúc sau, tuy rằng không có gì đặc biệt cảm giác, bất quá tế đại phu giúp Phượng Thiên Vũ bắt mạch mấy lần sau, nói cho nàng này độc đã là giải. Chỉ là, nay bụng đau đớn cảm lại như cũ đức quãng, làm nàng trong lòng có chút bất an. Đông dao mặc ra biệt Việt Trung. Đêm, ngươi như thế nào từ vừa rồi bắt đầu liền có vẻ tâm thần không yên. Liên một bàn cờ đều hạ đến lung tung rối loạn, không hề kết cấu đáng nói. Này nhưng không giấu ngươi làm người. Mặc hồng phong vê đánh cờ tử nhìn giờ phút này vẻ mặt nôn nóng hiên viên dạ lại là không có chơi cờ hứng thú, đem trong tay quân cờ ném về cờ vại chung. Ta cũng nói không rõ, tổng cảm thấy này trong lòng thực không thoải mái, thỉnh thoảng đau đớn hạ, nhiều đến ta căn bản tĩnh không dưới tâm, phàm là có cái gì không tốt sự tình muốn phát sinh. Nhưng cái loại cảm giác này, ta thực không cái hỉ. Hiên viên Dạ cũng đồng dạng không có chơi cờ hứng thú, bị này mạc danh cảm giác rào đến không được sống yên ổn. Ngươi không phải nói các ngươi phụ cùng tử chi gian sẽ có cái gì cảm ứng sao? Chẳng lẽ là kinh thành bên kia sinh biến cố? Mạc Hồng phong hỏi. Không có khả năng. Kinh thành khoảng cách quá xa, loại cảm giác này rất gần. Hiên viên Dạ lắc đầu phủ nhận nói. Đúng rồi, ngươi không phải nói cảm ứng được ngươi kia chưa sinh ra hải tử liền ở Bích Lãng Thành phụ cận sao? Ngươi nói, có thể hay không là ngươi hải tử sinh chuyện gì? Mặc Hồng Phong thuận miệng hỏi, lại làm hiên viên dạ cả người hoắc đến đứng lên. Đem bàn cờ đều đánh ngã trên mặt đất, giải đầy đất hắc bạch quân cờ. Còn đánh nghiêng hai chén nước trà, dính ướt hai người vạt áo. Nhìn xem ngươi đều làm cái gì, ta quần áo, đều ướt. Mặc Hồng Phong run run nước nhẹp vạt áo, lược hiện bất mãn nói. Hồng Phong, ngươi nói không sai. Ta cảm giác được. Ta nhi tử có nguy hiểm, bên kia là cái gì phương hướng? Hiên viên dạ đứng ở trong sân chỉ vào một phương hướng hỏi Mạc Hồng Phong. Bên kia? Bên kia phạm vi lớn, xa nhất nhưng đến bến tàu. Mạc Hồng Phong vừa thấy phương hướng. nháy mắt liền đem cái kia phương hướng hết thể ở trong đầu hồi thả một lần. Mạc Hồng Phong nói âm mới vừa rồi rơi xuống. Một con bù câu đưa tin bay lại đây, dừng ở trước bàn. Đó là trong thành mặc ra cửa hàng chuyên dụng thư từ qua lại dùng bồ câu đưa tin, thức xảo, này bồ câu đưa tin nơi phát ra vừa lúc là bến tàu bên kia mặc ra khách điếm. Bởi vì từng có công đạo, bến tàu bên kia mặc ra khách điếm có bất luận cái gì hơi đại điểm sự tình phát sinh, chỉ cần mặc Hồng Phong ở trong thành liền sẽ trước tiên thông chi hắn. Giải bồ câu đưa tin thượng thùng thư, mặc Hồng Phong nhìn nhìn sau, trên mặt lại là lộ ra một kia ngoài ý muốn chi sắc. Vừa rồi mới vừa cùng hiên viên dạ nói hải tử sự tình. nay sẽ mặc ra khách điếm lại truyền đến chắc gia mới vừa học nghệ trở về nhị thiếu gia cùng đồng môn sư muội ở mặc ra khách điếm vung tay đánh nhau, nộ thương rồi một vị ngồi mặc ra xe ngựa lại đây nghỉ chân phu nhân, này sẽ người bị đưa đến cùng tế đường cứu trị, còn động thai khí. Tình huống không dung lạc quan. Nhân người là ở mặc ra khách điếm chịu thương, cho dù là đồng dạng khách nhân nộ thương, mặc ra khách điếm cũng muốn phụ chút trách nhiệm. Khách điếm phụ trách trưởng quậy bồ câu đưa thư dò hỏi Mạc Hồng Phong nên như thế nào xử lý. Theo sau còn phụ thượng mặc ra khách điếm vị kia trưởng quảy biết về Phượng Thiên Vũ một ít tin tức. Nhìn bên trong nội dung, Mạc Hồng Phong không cấm có chút đau đầu. Như thế nào như vậy? Cái này tiểu phụ nhân bất quá mới đến bích lãng thành mấy ngày. Cứ nhiên ở chính mình địa bàn thượng bị người bị thương, nếu là bị tư đổ diệp nhiên cái kia đại thiếu ra biết được. thật đúng là khó bảo toàn hắn sẽ không tìm hắn liều mạng đêm không phải muốn đi tìm ngươi nhi tử sao vừa lúc bến tàu bên kia mặc ra khách điếm ra điểm khó giải quyết sự tình ta cũng muốn qua đi chúng ta cùng đi thôi xe ngựa quá chậm cưới ngựa như thế nào nếu là trên đường ngươi phát hiện phương hướng không đúng có thể trực tiếp thay đổi tuyến đường tìm ngươi nhi tử nói không chừng thật có thể bắt được cái kia từ ngươi mí mắt phía dưới trốn tiểu nữ nhân mặc hồng phong nửa nói dơ nói Này không phải vui đùa, Hiên viên dạ lệnh mặt nói. Hào đi, không phải vui đùa, ít nhất tạm thời cùng đường, không phải sao. Hiên viên dạ không tỏ ý kiến, bất quá lại vẫn là nhẫn mại tính tình chờ Mạc Hồng Phong cùng rời đi. Hai người từng người chỉ dẫn theo một cái tùy tùng, dụng ngựa hướng tới bến tàu phương hướng chạy như điên mà đi. Bởi vì Mạc Hồng Phong quan hệ, một đường phía trên mặt ra tương ứng hoặc là liên hệ cửa hàng đều có người giúp đỡ đem đám người sơ tán khai. làm Mặc Hồng Phong đoàn người thông suốt hướng tới bến tàu mà đi, mặc ra như vậy động tác, rốt cuộc không tính tiểu, tự nhiên rơi vào nào đó người trong mắt, hoặc nhiều hoặc ít có điều động tác, thực mau liền đã biết mặc ra khách điểm phát sinh sự tình. Một đường phía trên, hiên Viên giả âm thầm may mắn nếu đi cùng Mặc Hồng Phong cùng rời đi, theo càng ngày càng gần bến tàu sau, cái loại cảm giác này càng ngày càng cường liệt, cái kia cảm ứng được phương hướng thẳng chỉ bến tàu nơi, theo khoảng cách duyên cớ, cảm giác càng mãnh liệt. cũng càng làm hắn khẳng định chính mình suy đoán. Nữ nhân, là ngươi chạy, làm ngươi chạy, này sẽ chịu khổ đi, tự nhiên làm ta nhi tử lâm vào nguy hiểm bên trong, ngươi này buồn nữ nhân. Chờ bắt lấy ngươi lúc sau, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Hiên viên dạ bất an sớm bị Phượng Thiên Vũ từ hắn mí mắt phía dưới trốn lâu như vậy sự tình nháo đến chỉ còn lại có muốn tìm nàng phiền toái lửa giận Tế đại phu khai dược cuối cùng là giày vò hảo đưa tới. Chắc cờ thu nhìn Phượng Thiên Vũ uống xong sau, mới vừa rồi hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Đợi đến sau một lát, tế đại phu vì Phượng Thiên Vũ lần thứ hai bắt mạch khi, không khỏi mở miệng hỏi, đại phu, như thế nào? Mạch tượng vững vàng, tạm thời không có gì nguy hiểm, chính là mất máu quá nhiều, yêu cầu hảo hảo bổ sung. Hẳn là, nếu là yêu cầu cái gì dược liệu, đại phu trực tiếp khai đó là, quý báo cũng không quan hệ, ta sẽ sai người chuẩn bị đưa tới. Nhất định phải vị này phu nhân hoàn hảo, tiền không là vấn đề. Chắc cờ thu nói, này vốn chính là các ngươi chuyện nên làm. Mất huyết muốn bổ trở về cũng không phải là chuyện dễ. Có người tiêu tiền địa phương. Đại phu nói chính là, chắc cờ thu cũng không phản bác, nhìn theo đại phu đi ra ngoài, đi tới phượng thiên vũ chức giường, thật sâu không lưng hành lễ, làm phu nhân bị thương tại hạ cảm giác sâu sắc xin lỗi, đây là một chút ngân lượng, tuy rằng không nhiều lắm. mong rằng phu nhân không cần cự tuyệt. Mặt khác báo cho phu nhân địa chỉ, yêu cầu dược liệu tại hạ sẽ phái người đưa đến cho phủ. Đợi đến phu nhân khỏi hẳn lúc sau, định mang lên một bản tạ tội rượu. Phượng Thiên Vũ nhìn chắc cờ thu đưa qua ngân phiếu, tuy rằng chỉ có mấy trường, lại đều là ngàn lượng tiền giấy, làm nàng luyến tiếp cự tuyệt. Trong nhà còn có cả gia đình muốn nuôi sống, này bạc vĩnh viễn không chê thiếu. Hùng chi, thu bạc, Cũng miễn cho cái này hai anh em vạn nhất đã quên nàng cái này thương hoạn, kia cái gọi là bồi thường không bổ thượng, ít nhất cầm bạc nàng không mệt. phượng Thiên Vũ dối tay thu ngân phiếu, lại chưa từng nhiều lời. Ít nhất, cái này sư muội còn ở trong phòng, nàng cũng không dám bảo đảm nữ tử này sau khi nghe được, hay không sẽ ở được tự do sau tìm nàng phiền thoái. ngươi nếu là có tâm, liền đem đồ vật đặt ở tế đại phu nơi này, ta sẽ tự phái người lại đây lấy. Vậy ấn phu nhân ý tứ. Chắc cờ thu hỏi không đến Phượng Thiên Vũ nơi, tuy rằng có điểm thất vọng, nhưng ít nhất kết quả này ít nhất làm hắn tâm an một chút. Phu nhân hảo hảo nghỉ ngơi, tại hạ trước mang sư muội trở về. ân Chắc cờ thu nói giải Bạch Ngọc Nhi huyệt đạo, lại là cách tay háo bắt lấy nàng một bàn tay, đem người mang ra phòng này. Theo chắc cờ thu cùng Bạch Ngọc Nhi rời khỏi sau, cái này nho nhỏ trong phòng biên dư lại Phượng Thiên Vũ một người. Tế đại phu như ở phượng thiên vũ kêu một tiếng phu nhân hay là có chỗ nào không thoải mái tế đại phu tiến vào sau vội như thế hỏi còn tưởng rằng là chính mình dược xảy ra vấn đề đại phu nhiều lo lắng chỉ là muốn hỏi một chút ta giờ phút này hay không có thể tự hành rời đi ít nhất tìm một chỗ đổi đi này một thân nhiễm huyết quần áo phượng thiên vũ nhìn chính mình này một thân xem như hủy hoại quần áo cười khổ mà nói nói nhưng thật ra lão phu sơ sót Với lúc mặc ra khách điếm trưởng quầy còn ở bên ngoài, ta làm hắn chuẩn bị đỉnh đầu nhuyễn tiệu, trước ngâng ngài đến khách điếm trước tiên đổi đi này một thân huyết ý hề, sau đó Lao Phu lại qua đi vi Phu Nhân nhìn nhìn lại thân thể. Bất quá, qua đi phía trước mong rằng Phu Nhân thành thật nói cho Lao Phu, thân mình ra miệng vết thương ở ngoài, nhưng còn có không thoải mái địa phương. Tế đại Phu hỏi cái này lời nói khi, ánh mắt lại là ở phượng thiên vũ bụng, rõ ràng là đối nàng bụng trạng hướng không quá yên tâm chỉ là ngẫu nhiên có một tia đau đớn nhưng thật ra không rõ ràng ít nhất so vừa tới thời điểm hảo quá nhiều như vậy hay không không thể di động rất nhỏ sao phượng thiên vũ gật gật đầu thả từ từ đại lao phu thế phu nhân ghim kim sau không hề có đau đớn cảm sau phu nhân lại nhích người đi khách điếm như vậy sẽ ổn thỏa điểm vậy làm phiền đại phu tế đại phu gật gật đầu Xoay người đi ra ngoài, một lát sau khi trở về, trong tay nhiều một bộ châm cứu, nhìn kia dài ngắn phẩm chất châm cứu, Phượng Thiên Vũ thật là có điểm khẩn trương. Lần đầu tiên châm cứu, nàng cũng sẽ khiếp đảm. Không thể không nói tế đại phu châm cứu công phu lại là lợi hại, chẳng sợ Phượng Thiên Vũ khẩn trương cơ bắp đều căng thẳng, nhưng hắn hạ châm lại như cũng là hạ bút thành văn, châm châm rơi vào huyệt vị đều thực chuẩn. Trải qua hắn châm cứu lúc sau. Nguyên bản đau đớn cảm nhưng thật ra thực mau yếu bớt, chứ bỏ miệng vết thương còn có chút đau ở ngoài, bụng đã không đau. Bên này tế đại phu mới vừa thi châm xong, mặc ra khách điếm trưởng quầy cũng là người tìm tới tiểu trúc tiệu, lót thật dày đệm giường, có che nắng rẻm vải chống đỡ đỉnh đầu độc ngày, chẳng sợ khoảng cách không xa, lại muốn cho Phượng Thiên Vũ có thể ngồi đến thoải mái điểm, đại phí một phen chắc trở, đem người nâng trở về mặc ra khách điếm, đưa đến hậu viện trung tốt nhất khách điếm. trang bị hầu hạ nha hoàn liên quan quần áo đều làm người từ mặc ra cửa hàng đưa tới thượng đẳng váy áo bãi ở trong phòng nhậm nàng chọn lựa nhìn trưởng quầy này thiên an bài phượng thiên vũ chỉ cho là chắc cờ thu lúc gần đi tâm kho an cố ý làm trưởng quầy vì nàng chuẩn bị nhưng thật ra không có gì cảm giác hậm hực tiếp nhận rồi hầu hạ chỉ là lại cự tuyệt nha hoàn muốn đích thân hầu hạ nàng tắm rửa khởi ra áo trên có thể chịu đựng Nhưng làm mấy cái nha hoàn đứng ở một bên xem nàng tắm rửa, hoặc là làm các nàng giúp nàng tắm rửa, Phượng Thiên Vũ còn vô pháp tiếp thu loại trình độ này thay đổi. chương 76 hiện đại phong phòng xếp không gian Làm người canh giữ ở ngoài cửa, Phượng Thiên Vũ thật cẩn thận tẩy trên người vết máu, trước dùng khăn lông trà lau miệng vết thương phụ cận vết máu, đợi đến đem bộ ngực trở lên vị trí vết máu đều trà lau sạch sẽ sau, Phượng Thiên Vũ mới vừa rồi bước vào thao tắm trung. Ngồi ở thùng chung đặt tiểu ghế gỗ thượng, chậm rãi xúc giữa thân mình. Chính thao thoải mái nước tắm, Phượng Thiên Vũ đông nhiên cảm giác được trước mắt cảnh vật thế nhưng xuất hiện hình ảnh lập lòe thay đổi hiện tượng. Phượng Thiên Vũ không khỏi xoa xoa đôi mắt, còn tưởng rằng chính mình hoa mắt. Nếu như bằng không như thế nào thấy thân ở cổ đại trong phòng còn sẽ xuất hiện hiện đại cái loại này trang hoàng phòng hình ảnh thay đổi đâu. Lập lòe số lần càng ngày càng nhiều, thời gian cũng càng ngày càng kém. Thế cho nên Phượng Thiên Vũ ngồi ở thao tam trung, trên mặt thần sắc đó là càng ngày càng kinh ngạc. Nếu là thật sự thật là tốt biết bao. Kinh ngạc rất nhiều, Phượng Thiên Vũ mới vừa rồi ở trong lòng đầu cảm thán một câu, trước mắt đông nhiên thoáng hiện một đạo cường quang, làm nàng đôi mắt xuất hiện một lát mù, đợi đến có thể coi vật là lúc, lại thấy nàng xích trần trụi thân mình đứng ở mềm mại mà nỉ thượng, đập vào mắt hết thẻ quen thuộc mà lại xa lạ. Nói là quen thuộc, Đó là bởi vì ở đã từng ở cảnh trong mơ, nàng gặp qua cái này địa phương, trừ bỏ diện tích lớn hơn nữa một ít ở ngoài, trong phòng còn nhiều một cái suối phun hồ nước, ba điều nhảy thủy du ngư chia làm tam phương, từ cá trong miệng trào ra một đạo cột nước rừng ở dưới thân bị chia ra làm tam hình tròn hồ nước. Này, này, ta, ta nên không phải là nằm mơ đi. Phượng Thiên Vũ nhéo nhéo chính mình đuổi, sẽ đau. Này thế nhưng là thật sự. Chẳng lẽ lại xuyên qua Phượng Thiên Vũ không khỏi nói thầm ra tiếng Chính là nhìn cái này Tuy rằng diện tích ít nhất 200 bình phương lại không có môn nặc phòng lớn Cái này suy đoán lại bị nàng hung hăng ném rớt Trong lúc vô tình chạm vào miệng vết thương Phượng Thiên Vũ không khỏi đào hút một hơi Quay đầu đi xem miệng vết thương là lúc Mới phát hiện kia băng bó tốt địa phương thế nhưng bắt đầu đổ máu Đem thân mình lại làm dơ Phượng Thiên Vũ ấn ký ức đi tới tủ quần áo trước mở ra là lúc quả nhiên thấy được từng hàng sạch sẽ thuần trắng áo ngủ treo ở kia cầm một bộ áo ngủ phóng tới phòng tắm rổ thượng phượng thiên vũ chậm rãi hoặc vào nước chung thoải mái thở ra một hơi thích hợp thủy ôn hơi hơi chấn động dòng nước chụp đánh ở trên người nguyên bản trải qua thi châm sâu đã là không hề như vậy rõ ràng đau bụng tại đây hơi hơi chấn động bể tắm trong nước lại là chậm rãi tiêu trừ bụng trở nên ấm áp thân mình cũng là cái loại này thoải mái cảm giác thấu tiến trong xương cốt Liên quan nguyên bản chỉ là tính toán rửa sạch miệng vết thương Phượng Thiên Vũ cũng trở nên lười biếng lên, bất chi bất giác trung thân mình đã là bao phủ ở trong nước, chỉ để lại một cái đầu ở trên mặt nước duy trì hô hấp. Giờ phút này Phượng Thiên Vũ lại là đã quên chính mình bị thương miệng vết thương chạm vào không được thủy. Nếu là bình thường thời điểm, kia thủy kích thích đến miệng vết thương chắc chắn rất đau, này sẽ lại là ngoài ý muốn không có xuất hiện loại tình huống này. Ở Phượng Thiên Vũ chợp mắt ngâm mình ở trong nước khi, Liền thấy kia miệng vết thương máu đen chậm rãi tràn ra Thanh triệt trong nước chậm rãi hiện lên trong suốt quang điểm Tụ tập ở Phượng Thiên Vũ thân thể bốn phía Đặc biệt lấy bụng còn có vết thương vị trí quang điểm dày đặc độ nhất nồng đậm Ánh sáng cũng nhất lóa mắt Thoải mái cảm giác rằng có hơn 10 phút Phượng Thiên Vũ đông nhiên cảm thấy vai trái vị trí một trận ngứa cảm giác Không khỏi mở mắt ra nhìn phía kia chỗ địa phương Lại thấy miệng vết thương thế nhưng bị nàng tẩm vào nước chung Mà giờ phút này kia miệng vết thương không những không có đổ máu, thậm chí còn còn xuất hiện màu trắng quang điểm đem nàng miệng vết thương vây quanh. Chậm rãi khép lại nàng thương. Phượng Thiên Vũ mở to hai mắt nhìn, không khỏi đứng dậy. Ly thủy miệng vết thương quang điểm nháy mắt tạm đạo, bất quá một giây đồng hồ thời gian liền biến mất. Bất quá, kia chỗ phía trước bị quang điểm bao vây miệng vết thương, nguyên bản một lóng tay khoan miệng vết thương, này sẽ thế nhưng đã bắt đầu khép lại, bên cạnh vị trí đã là khép lại. phấn nộn tân thịt rõ ràng như biện chẳng lẽ này thủy còn có thể chữa thương phượng thiên vũ trong đầu hiện lên cái này ý niệm tay không khỏi rối vào nước trung gáo một phủng thủy số ở miệng vết thương kia miệng vết thương chạm vào thủy cư nhiên không đau mà kêu biến mất quang mang cũng ở kia một phủng thủy số thượng khi xuất hiện trong nháy mắt quang mang tùy theo mà đến còn có phía trước cảm giác được tê dại cảm giác chỉ là thực rất nhỏ không giống vừa rồi như vậy mãnh liệt vì nghiệm chứng chính mình suy đoán Phượng Thiên Vũ này sẽ lại là hướng tới bể tắm chung lại thâm một chút vị trí ngồi xuống, vừa lúc làm Thủy đem miệng vết thương toàn bộ mặt vào nước chung, nguyên bản ảm đạm quang mang ở nàng trong mắt chậm rãi khôi phục, cho đến đến nàng lúc ban đầu thấy độ sáng mới vừa rồi đình chỉ. nay sẽ Phượng Thiên Vũ không ngủ, cho nên có thể rõ ràng thấy chính mình thân mình biến hóa, cũng chú ý tới trừ bỏ miệng vết thương ngoài ý muốn, nàng bụng cũng bị kia quang điểm bao vây lấy, thành một cái khắc lóa mắt vật phát sáng. Phượng Thiên Vũ lẳng lặng phao thủy, tinh tế cảm thụ được miệng vết thương biến hóa. Nửa giờ qua đi, Phượng Thiên Vũ không khỏi dối tay sờ sờ vai trái kia chỗ vốn nên lưu có giữ tận miệng vết thương vị trí giờ phút này lại là trơn bóng một mảnh. Nay Thủy Hảo cũng quá thần kỳ, thế nhưng có chữa thương bài độc tác dụng. Một cái ít nhất cũng muốn một hai tháng mới có thể đủ khép lại miệng vết thương, tại đây trong nước chỉ cần phao cái một giờ là có thể đủ khỏi hẳn. đây chính là so bất luận cái gì chữa thương thánh dược thủy nếu là đem nó lấy ra đi gia nhập nào đó vốn là có chữa thương hiệu quả dược bên trong chẳng lẽ không phải thành lần tăng lên dược hiệu phượng thiên vũ không khỏi một trận hưng phấn chính là thực mau bình tĩnh lại nàng không phải đại phu cũng sẽ không phối dược chẳng sợ thứ này lại hảo cũng không dùng được huống chi có thể hay không lấy ra đi vẫn là cái vấn đề nàng giờ phút này tưởng này đó thật sự phượng thiên vũ thở dài Đem tầm mắt từ khép lại miệng vết thương rời đi, túi đầu gian vừa lúc nhìn đến chính mình bụng chỗ, lại thấy nguyên bản chân bóng hơi hơi phồng lên bụng mặt ngoài thế nhưng xuất hiện điểm điểm màu nâu viên viên. Phượng tiên vũ rối tay méo một chút tiến đến cái mũi trước vừa nghe, một cổ tanh hôi vị sặc đến nàng không khỏi nhăn lại mũi. Đây là cái quỷ gì đồ vật? Chẳng lẽ là nàng trong cơ thể độc tố? Không đúng rồi, nếu là trong cơ thể độc tố, không đạo lý chỉ ở bụng xuất hiện, Còn có như vậy khó nghe hương vị? Chẳng lẽ là cái kia Bạch Ngọc Nhi truy thủ thượng tàn độc? Phượng Thiên Vũ không khỏi làm này phòng đoán, lại thấy kia trong nước màu nâu viên viên ở trong nước chậm rãi hòa tan cuối cùng biến mất không thấy. Bể tắm thủy như cũ giống như lúc ban đầu nhìn đến như vậy thanh triệt thấy đấy. Nay bể tắm xem ra trừ bỏ chữa thương cùng bài độc ở ngoài còn có tự mình khiết tịnh công năng, không tồi, rất cương đại. Chỉ là, này rốt cuộc là địa phương nào? Mà nàng lại vì sao sẽ tại đây? Hay không còn có thể đủ trở lại phía trước địa phương đâu? Phượng Thiên Vũ mới vừa như vậy nghĩ, trước mắt cảnh vật lại lần thứ hai biến đổi, nàng thế nhưng là về tới lúc ban đầu ngâm tàu tắm bên trong. Này, này! Phượng Thiên Vũ không khỏi kinh ngạc không khép miệng được, nếu không có bả vai chỗ miệng vết thương đã là khép lại, không lưu một tia vết sẹo, nàng tuyệt đối lại muốn hoài nghi đó là một giấc mộng, mà phi chân thật phát sinh ở nàng trước mắt sự tình. Kinh ngạc qua đi, Phượng Thiên Vũ thực mau liền bình tĩnh lại. Hồi tưởng nơi đó hết thảy, liền dường như một cái xa hoa biệt thự phòng, tuy rằng còn chưa tới kịp tham quan toàn bộ biến đại phòng, nhưng là nơi đó thần kỳ Phượng Thiên Vũ lại là lĩnh giáo tới rồi. Hay là đó chính là đã từng bằng hữu trong miệng kia tiểu thuyết chung nhắc tới tùy thân không gian. Dựa vào chủ nhân ý niệm liền có thể quay lại tự nhiên địa phương. Phượng Thiên Vũ không khỏi như thế phỏng đoán. Vì nghiệm chứng ý nghĩ của chính mình, nàng bắt đầu hồi tưởng cái kia phòng, hồi tưởng bể tám, nghĩ trở lại nơi đó. Ý niệm mới vừa rồi xuất hiện ở trong đầu, Phượng Thiên Vũ liền lần nữa phát hiện, chính mình lại về tới bể tắm chung, xuất hiện địa phương cùng chính mình trong đầu nghĩ đến kia chỗ địa phương không sai chút nào. Nhìn cả phòng hiện đại hóa phong cách phương tiện, Phượng Thiên Vũ cao hứng chỉ nghĩ la lên một tiếng. Quả nhiên là tùy thân không gian. Nếu là sau này không cẩn thận bị thương. Chỉ cần tiến vào phao phao tắm là có thể đủ khôi phục lại, không bao giờ lo lắng bị thương. Phi phi phi, nàng đây là nghĩ đến cái gì? Bị thương cũng không phải là chuyện tốt, nàng có thể nào có như vậy ý niệm, ném rớt ném rớt. Hiện tại thử xem xem có thể trở về. phượng Thiên Vũ ở trong lòng đầu nghĩ phải đi về, trước mắt cảnh vật lần thứ hai thay đổi, mà nàng cũng về tới thau tắm bên trong, chỉ là xuất hiện địa phương thoáng có như vậy một chút khác biệt. Rời đi là lúc là đưa lưng về phía bình phong vị trí, này sẽ lại là đối mặt bình phong. Lúc ấy nàng nghĩ khi trở về, nghĩ đến lại là ra thao tám, nhưng sự thật chứng minh, phương hướng đối, chỉ là, có kết thúc hạn. Ra tới vị trí cực hạn ở thao tám bên trong, nhưng là phương hướng vị trí có thể theo nàng ý tưởng thay đổi. Xem ra ra vào hai cái địa phương, cũng có nhất định hạn chế. Phu nhân, ngài tẩy hào sao? hay không yêu cầu bọn nô thì tiến vào hầu hạ. Ngoài cửa thủ nha hoàn thật cẩn thận mở miệng hỏi, trong giọng nói rồi lại giấu không được một tia lo lắng. Cảm giác theo tắm trung thủy ôn trinh lệch cũng chỉ là so chi phía trước lệnh một chút, ấn này thủy ôn đối lập tính toán, ở nàng tiến vào cái kia tùy thân không gian sau, không gian thời gian trôi đi liền cùng hiện thực không gian có nhất định khác biệt, này phân khác biệt ước chừng ở một, năm thời gian tốc độ chạy trinh lệch Hiện thực một phút, không gian năm phút, lúc ấy ở trong không gian đại ước chừng 50 phút cũng tức là trong hiện thực qua 10 phút lại thêm chi nàng lúc ban đầu ngâm thời gian cũng sắp 20 phút khó trách bên ngoài nha hoàn đều nhịn không được sốt ruột phượng thiên vũ thanh thanh giọng nói đáp không cần các ngươi ở bên ngoài chờ là được nặc phượng thiên vũ từ thau tắm trung ra tới lau khô thân mình mặc vào áo trong lại không có đem áo ngoài mặc vào này mặc ra khách điếm trưởng quậy đưa tới quần áo đẹp là đẹp Chỉ là quá phức tạp, nàng sẽ không xuyên. Tuy ý đi đến trong phòng trước gương, Phượng Thiên Vũ mới phát hiện trong gương chính mình, sớm đã không phải vẻ mặt mặt dô xấu phụ, mà là khôi phục đến nguyên lai bộ dáng. Cùng phía trước bộ dáng quả thực là khác nhau như hai người. Kia không gian bể tắm thủy thế nhưng đem nàng ngụy trang bài trừ, may mắn vừa rồi không làm đám kia nha hoàn tiến vào, bằng không chỉ bằng mượn trước sau không nhất trí dung mạo, chắc chắn cho nàng rước lấy phiền thoái không nhỏ. Chỉ tiếc tố ngàn khuynh cho nàng dược chưa từng mang ở trên người, muốn ăn vào làm yểm hộ cũng không có khả năng. Phượng Thiên Vũ quét mắt phòng nội đồ vật, vừa lúc nhìn đến đưa tới vài áo chung, có một bộ là mang thêm khăn che mặt, chỉ là kia nhan sắc lại là một thân hồng, làm nàng thực không thích. Không có biện pháp, vì che mặt, liền tính không thích cũng chỉ có thể xuyên. Phượng Thiên Vũ đem khăn che mặt mang lên lúc sau, mở miệng đem bên ngoài nha hoàn gọi tiến vào vì nàng thay quần áo. chương 77 mặc đại thiếu ra mời. Thay một thân màu đỏ ngày mùa hè váy trang, váy tầng tầng lớp lớp xuyên bảy trọng, lại một chút đều không hiện trói buộc cùng ngói bức, xúc tua gian vật liệu may mặc mềm mại chung mang theo một tia lạnh leo, vừa thấy chính là giá trị xa xỉ liều chết Này mặc ra khách điếm bút tích không thể nói không lớn, vừa ra tay chính là bốn màu bốn bộ váy trang, lại thêm chi này váy kia cao eo thiết kế, mặc ở trên người, vừa lúc đem hơi gồ lên bụng hoàn mị che lớp Hiển lộ ra thước tha dáng người, từ ngoại hình tượng xem, căn bản là nhìn không ra là cái hoài hải tử thai phụ. Tuy rằng nhan sắc không phải Phượng Thiên Vũ thích, nhưng là này liêu chất, lại là làm nàng có chút yêu thích không buông tay. Phượng Thiên Vũ bên này mới vừa đổi hảo quần áo, mặc ra khách điếm cổng lớn chỗ, mặc hồng phong một hàng bốn người cũng tùy theo đã đến, chỉ là đi theo hiên viên dạ che giấu ở mặt nạ hạ mặt lại là bản, Nghiễm nhiên một bộ bị người thiếu nợ không cho trả tiền xu mặt. Mạc Lâm. Vị kia tại đây bị thương phu nhân hiện giờ ở nơi nào? Thương thế như thế nào? Nhưng có trở ngại. Mặc hồng phong mới vừa vào, bị hắn đổi lại mặc lầm mặc ra khách điếm trưởng quầy đã đón đi lên. Mặc hồng phong lười đến tại đây lãng phí thời gian, trực tiếp mở miệng hỏi chính mình muốn biết sự tình, đem trong tay roi ngựa ném cho một bên tiểu nhị, lại là quay đầu thời gian, thấy hiên viên dạ so với hắn hơi chậm một bước cùng vào khách điếm đại môn, không cấm có chút kỳ quái. Không phải nói muốn tìm kêu hoài con của hắn tiểu nữ nhân sao. Như thế nào đi theo hắn cùng nhau đến này. Còn cả người tản ra một cổ tức giận, rốt cuộc là ai chiêu hắn chọc hắn. Mạc Hồng Phong kia liếc mắt một cái nhìn phía hiên viên Dạ lại là bị hắn chừng mắt nhìn trở về. Ai chưa từng nói cái gì, nhưng Mạc Hồng Phong rõ ràng minh bạch, ra hỏa này ăn pháo đốt, vẫn là thiếu chọc thì tốt hơn. Vị phu nhân kia hiện giờ đang ở nội viện xương phòng tắm gội thay quần áo. Đổi mới trở lên đều là làm lưu tú phòng bên kia đưa tới nhất thượng đảng lưu vân xa y Để, tuyển bốn màu đưa đi qua. Còn an bài bốn cái nha hoàn hầu hạ. Bị thương nặng không nặng. Thế đại phu nói có điểm phiền thoái, bất quá cuối cùng là hữu kinh vô hiểm. Vị kia chắc ra nhị thiếu gia đâu. Mang theo cái kia cái gọi là sư mội rời đi. Hẳn là hồi nguyệt khung phường chắc ra. Bất quá, vị kia chắc ra nhị thiếu gia cũng từng lại đây hỏi tham vị phu nhân kia thân phận. Ngươi là nói như thế nào? Mặc ra khách điếm quý cũ sẽ không tùy ý lộ ra khách nhân thân phận, trừ phi khách nhân chính mình điều tra ra tới. Mặc lâm đáp: Thực hảo. Ngươi hiện tại đi bị một phần lễ vật làm nhận lỗi. Mặc khác, hôm nay chuyện như vậy, hy vọng lần sau không cần ở đã xảy ra. Nếu là nhân thủ không đủ, trực tiếp đến thôn trang điều người lại đây. Nặc. Mặc hồng phong đông nhiên dừng một chút bước chân, mở miệng nói. Làm người đi lấy ngọc cờ cao đưa qua đi. Mặt khác, vị phu nhân kia nếu là tắm gội thay quần áo thỏa đáng lúc sau. Lại cho ta biết một tiếng. Nặc. Mặc lâm trưởng quấy đáp, theo Mặc Hồng Phong cùng tới rồi mặc ra khách điếm trướng phòng nơi. Nhân tiện đem này nửa năm qua mặc ra khách điếm sổ sách đưa đến Mặc Hồng Phong trước mặt, bình lui trướng phòng nội người, đem phòng để lại cho Mặc Hồng Phong một người. Đây là cho tới nay quý cũ, Mà bởi vì cái này quý củ. Hiên viên dạo vẫn chưa đến khách điếm nhà gian, mà là trực tiếp theo tới nơi này. Đêm, không phải nói đi tìm người sao. Hay là ngươi người muốn tìm liền tại đây. Mạc Hồng Phong ngồi ở trướng phòng trung ương đối phương sổ sách đán thư. Đọc nhanh như gió lật xem sổ sách, nhìn ngồi xuống một bên, lại không thấy được phía trước đi theo thị vệ bóng dáng, không khỏi như thế hỏi. Vừa đến bến tàu. Chỉ tới kịp cảm ứng phương vị ở gần đây, cụ thể địa phương không rõ ràng lắm. Cái loại này cảm ứng lại đột nhiên biến mất. Bất quá. Ta đã là người mang theo bức họa đi tìm người, nếu là nàng ở gần đây. Tất nhiên có thể tìm được. Hiên viên dạ dầu dĩ đáp, hỏa khí tuy rằng còn ở cũng đã so chi phía trước nhỏ không ít. Ta nói, các người gia tộc tại đây loại huyết mạch cảm ứng thật đúng là hảo chơi. Này năng lực khi tốt khi xấu, luôn là muốn treo ngươi ăn uống. Trên không ra trên dưới không ra dưới, loại cảm giác này không dễ chịu đi. mặc hồng phong cười khe trêu chọc nói đây cũng là không có biện pháp đứa bé kia đều còn chưa trưởng thành cũng đã có thể cho ta như thế mãnh liệt cảm giác đủ có thể thấy hắn bất phàm chỉ tiếc lúc ấy khoảng cách quá xa điểm nếu là gần điểm nữ nhân kia nhất định phải không chỗ nào che giấu lại như thế nào có đột nhiên chặt đứt cảm ứng thời điểm Hiên viên dạ tâm tình là mâu thuẫn từng người tư vị hỗn loạn thành một đoàn Làm hắn đều có chút phân không rõ rốt cuộc nên là cao hứng hảo đâu, vẫn là không cao hứng mới đúng. Không cảm ứng nha, nên không phải là ngươi nhi tử Mạc Hồng Phong muốn nói lại thôi. Bất quá hiên viên dạ sớm đã gỡ xuống mặt nạ hiển lộ khuôn mặt thượng, lại nhân hắn lời này trở nên hảo khó coi. Mặc Hồng, Phong, hiên viên dạ nghiến răng nghiến lợi từng câu từng chữ trừng mắt Mạc Hồng Phong. Vui đùa, vui đùa mà thôi, thật sự làm gì? Không phải nói không có tin tức liền có tin tức tốt sao. Ngươi đột nhiên chặt đứt cảm ứng, có lẽ là ngươi nhi tử không có việc gì mới có thể như thế, ngươi hẳn là cao hứng mới lả. Mạc Hồng Phong vội cười làm lành nói, nguyên bản cầm trong tay sổ sách, tại đây đơn giản vài câu đối hoa hạ đã là toàn bộ xem xong, tay cầm bút lông ở mặt trang bay nhanh viết mấy chữ sau, Mạc Hồng Phong mới vừa rồi đem kêu buồn sổ sách khép lại phóng tới một bên, lại lấy một quyển khác tân sổ sách tùy theo mở ra. Ước chừng ngồi 15 phút thời gian, ngoài cửa vang lên một trận tiếng đập cửa. Ra, vị phu nhân kia đã tắm gội thay quần áo xong, đồ vật cũng ấn ngại ý tứ đưa đi qua, mà khác phụ trách đón đưa quách đông cũng đã trở lại khách điếm, liền ở đại đường chỗ chờ, đi theo còn có hai cái man nhân, nói là vị phu nhân kia mua nô buộc. Vừa rồi phái người qua đi thông chi vị phu nhân kia khi, vị phu nhân kia ý tứ là chuẩn bị trở về, không muốn tiếp tục lưu lại. Mặc lâm thanh âm từ ngoài cửa truyền đến, đem sự tình hoàn chỉnh thông báo một phen. Mặc hồng phong buông xuống trong tay bút lông, vừa lúc cũng xem xong rồi trong tay sở hữu sổ sách, đem có vấn đề địa phương chọn ra tới, dùng bút vòng vòng sau, lần thứ hai khép lại, ngay sau đó mở miệng nói, sai người ở lầu năm nghe đào gian cùng lang gia gian chuẩn bị đồ ăn, thỉnh vị phu nhân kia đến lang gia gian dùng bữa, ta muốn gặp nàng giáp mặt nhận lỗi. Nặc. Mặc lâm cũng không cảm thấy có gì không ổn, xoay người tới rồi đại đường nơi, vừa lúc nhìn đến Phượng Thiên Vũ chuẩn bị lên xe rời đi, vội mở miệng kêu, phu nhân xin dừng bước. Mặc trường quay có chuyện gì sao? Phượng Thiên Vũ đứng yên thân mình xoay người nhìn đi tới Mặc lâm trưởng quay. Mặc lâm, thân cao một m 7 viên mặt một chữ hồ, sợi tóc cao thúc, lộ ra chân bóng tỏa sáng cái chán, người lớn lên hòa hòa khí khí, trước sau treo một chương người làm ăn gương mặt tươi cười. nói chuyện khách khách khí khí, làm người vô pháp đối hắn xính ghét. Sở dĩ biết tên của hắn, đó là bởi vì Quách Đông đã đến lúc sau, đã biết Phượng Thiên Vũ sự tình sau, thuận miệng đề đề vị này thân phận, lại là đời trước mặc gia gia chủ ban hắn tổ phụ mặc gia họ người hầu người, cũng là cái ổn trọng có đầu vóc lại rất trung tâm người. Phu nhân, thiếu gia nhà ta ở Lang gia gian thiết ghế, muốn cùng phu nhân nhận lỗi, mong rằng phu nhân có thể hành diện. Đến nỗi ngày tôi tớ. Tiểu nhân sẽ an bài hảo hôm nay cơm trưa, đồng dạng sẽ không chậm trễ bọn họ. Nhà ngươi thiếu gia, Phượng Thiên Vũ rất là ngoài ý muốn, hiện lộ ở khăn che mặt ngoại đuôi lông mày không cấm hơi hơi nhẹ trọn. Nếu là nhớ không lầm, này mặc ra cái gọi là thiếu gia, kia chẳng phải là hiện giờ khoang lái người, mặc hồng phong mặc đại thiếu gia. Chính như phu nhân sở đoán, chính là ta ra đại thiếu gia cho mời. Phượng Thiên Vũ tâm tư xoay chuyển. Phía trước chính làm quách đông cùng vị kia mặc ra thuyền vận lâm quản sự truyền đạt sự tình, còn không phải là vì cùng mặc ra đáp thượng tuyến, hiện giờ nhân ra mặc ra đương ra người tự mình tương mời nàng dự tiệc. Cứ việc là vì hôm nay này hai bay vạ do sự tình thiết hạ yến hội, nhưng bỏ qua một bên này đó không nói, về tình về lý nàng dường như đều không có cái gì lý do cự tuyệt. Vậy làm phiền mặc trưởng quay dẫn đường. Phượng Thiên Vũ sửa sửa cũng không nếp nhăn váy áo, cười nhạt đáp. Phu nhân bên này thỉnh, mặc lâm không người khoát tay, đem Phượng Thiên Vũ lại thỉnh tới rồi lầu năm, đến nội A Đại, A Nhị cùng với Quách Đông lại là ở lầu hai thời điểm bị người lánh tới rồi mặt khác một chỗ, chỉ cần thỉnh Phượng Thiên Vũ thượng lầu năm. Một đường đi lên đi, mỗi một tầng tiểu nhị đều ở bận rộn, ngược lại là tới rồi lầu năm là lúc, lại là đứng tám vị tuổi thanh xuân nữ tử nên ở cửa, ập vào trước mặt chính là một trận say lòng người làn gió thơm. Nếu ảnh nếu hiện khăn che mặt hạ, mơ hồ có thể thấy được rảo mỹ dung mạo, lộ ra một phen mông lung lại càng làm cho người cảnh đẹp ý vui. Nếu là nam tử tới đây nhưng thật ra một cái không tồi hưởng thụ, ít nhất thị giác thượng thực hưởng thụ. Mặc lâm công đạo một tiếng sau, thị nữ tám người chung đi ra hai vị ở phía trước dẫn đường, lãnh Phượng Thiên Vũ tới rồi đối diện thang lầu phương hướng phòng. Phượng Thiên Vũ bước đầu nhìn hạ lầu năm bố cục, lấy cửa thang lầu vì trung tâm điểm. Trên dưới tải hữu bốn điều hành lang cuối, cắt có một cái cửa phòng, nếu không có này cửa phòng nội còn có môn, như vậy toàn bộ lầu năm liền chỉ có này bốn gian phòng. Theo dẫn đường thị nữ tới rồi phòng cửa sau, theo cửa phòng mở ra, một trận mát mẻ thanh phong ập vào trước mặt, xua tan đi lên phía trước kia một tia oi bức giám. Lang gia gian rất lớn, từ trạm rông khắc hoa cổng vòm cách thành ba chỗ, ở giữa là dùng bữa địa phương, đường kính 5 mét vòng tròn lớn bàn. Trung gian phóng một cái một chất đĩa quay, chỉnh trương, cái bản chỉ có bốn chương gô đặc khắc hoa mẫu đơn chỗ tựa lưng ghế bành phân đặt ở bốn phía, ở đông nam tây bắc phương hướng bài phóng. Vòng tròn lớn bàn bên trái là một chỗ nhưng cung nghỉ ngơi mềm sụp, mềm sụp một bên bảy biện hai cái tiểu ngăn tủ, chuyên môn phóng một ít quả khô linh tinh đồ vật, bên kia lại là phóng một phiến gấp bình phong. Nếu là nghỉ ngơi là lúc, trong phòng có khách, rồi lại không mừng bị nhiễu, trực tiếp đem bình phong lôi kéo. liền ngăn cách bàn vuông cùng nghỉ ngơi hai nơi địa phương vòng tròn lớn bàn phía bên phải cũng có cái tương đồng thiết kế không gian bất quá nơi này phóng lại là một ít lịch sự tao nhã đồ vật cầm kỳ thư họa trà cụ bày biện ở bên trong vô luận là chơi cờ đánh đàn vẫn là vẽ tranh nơi này đều có thể đủ thỏa mãn không gian cũng so chi mềm sụp kia chỗ lớn hơn một chút một chút đều không có vẻ chen trúc Phong đối diện cửa sổ vị trí còn có một cái ban công Trên ban công bảy biện mới bùn thúy trúc, xanh đúng tươi tốt, đẹp rất nhiều cũng có thể che nắng. Mà đứng ở ban công chỗ liếc mắt một cái nhìn lại, toàn bộ bến tàu giang mặt phong cảnh thu hết đáy mắt, nhưng thật ra một cái không tồi thưởng cảnh địa điểm. Phượng Thiên Vũ không khỏi đi đến ban công biên, thổi này tới gần buổi trưa, lại không có vẻ oi bức thanh phong, trong mắt không khỏi nhiều một phần ý cười. mươi 78 mặc ra đại hồ ly. Xem ra, phu nhân đối nơi đây bối cảnh thật là vừa lòng. Thật là lệnh tại hạ lần cảm vui mừng. Mạc Hồng Phong mới vừa đem hiên viên Dạ đưa đến cách vách nghe đảo gian trở về, liền nhìn đến Phượng Thiên Vũ hiển lộ ở khăn che mặt ngoại trong mắt mang theo vài phần ý cười, không khỏi dẫn đầu mở miệng, đánh vỡ này mới gặp mặt khi xa lạ cảm, cười đi hướng Phượng Thiên Vũ. Phượng Thiên Vũ quay lại thần tới, ánh mắt đầu tiên nhìn đến Mạc Hồng Phong khi cảm giác chỉ có thể dùng phong thần tuấn lãng bốn chữ khái quát, một bộ lưu vân đường viền. Cổ áo và táo chỗ theo có vài miếng trúc diệp, một gốc cây thanh trúc não nghệ sừng sững ở nộn màu xanh lá bào trên mặt, sợi tóc cao thúc đỉnh đầu, vài sợi thái dương sợi tóc buông xuống trước ngực, trên mặt treo cùng hy lại không hiện đường độ tươi cười, con con cười mắt che lấp cặp kia sáng ngời có thần trong con ngươi thuộc về thương nhân khôn khéo. Phượng Thiên Vũ thầm than trong lòng, hảo một cái tuấn tiếu nam tử, hảo một cái lòng dạ sâu đậm hồ ly, không hổ là mặc ra khoang lái người. quả nhiên không phải đèn cạn dầu sâu không lường được nha phượng thiên vũ ở đánh giá mạc hồng phong là lúc mạc hồng phong lại làm sao không phải đang âm thầm đánh giá nàng lúc trước mặc ra thuyền vận thượng bất quá là kinh hồng thoáng nhìn chỉ tới kịp nhìn đến nàng phiến tư độ diệp nhiên kia một cái tác khi bộ dáng tuổi tác không lớn ngũ quan đoan chính lại lược có tí vết khi đó cũng không cái gì đặc biệt cảm giác bất quá giờ phút này nhìn thấy phượng thiên vũ lúc sau Dung mạo tuy rằng che lấp ở cái kia khăn che mặt ở dưới, thấy không rõ lắm, nhưng là cặp kia con ngươi thâm thúy như đàm, ngẫu nhiên phát ra một tia tinh quang, lại là lệnh người trước mắt. Sáng ngời, thật sự cùng trong trí nhớ kia Trương Bình phàm vô kỳ mặt không xứng đôi. Đối với Phượng Thiên Vũ này hai ngày làm sự tình, mặc Hồng Phong ở đi lên phía trước cũng đã đã biết, ý tưởng thật sự không tồi, nếu là thành. Nhưng thật ra một bút xa xỉ thu vào. Bất quá! Ở bích lãng thành trung làm như vậy sinh ý hắn sẽ không đỏ mắt, thật có chút người sẽ. Có thể thấy rõ điểm này do đó quyết định tìm cái cường lực chỗ dựa, có thể nhận thấy được điểm này, lập tức làm ra lựa chọn, mà không phải hành động thiếu suy nghĩ, đối với điểm này mặc hồng phong lại là không câm có chút lao mắt mà nhìn. Nếu là hắn nhớ rõ không sai, nay sinh ý nếu là thật sự thành, sở cần nơi sân chính là không nhỏ, chỉ là bằng vào cái kia sân phòng bếp căn bản làm không được. Đến nỗi cái kia thu thập thỏa đáng đang chuẩn bị trí nhập tân bản ghế cửa hàng. Hẳn là có khác tác dụng, mà không phải dùng đến này đơn sinh ý chung. Mặc Hồng Phong nghĩ đến tuy nhiều, lại bất quá là trong đầu trong nháy mắt ý niệm, lại là đem Phượng Thiên Vũ tính toán nhìn thấu tám chín phần 10. Không biết nên như thế nào xưng hô các hạ đâu Mặc đương Gia Lược rác phỉ khí điểm. Mặc thiếu Gia Mặc công tử. Phượng Thiên Vũ từ ban công chậm rãi vào trong nhà. chậm rãi đi tới mỉm cười nhìn Mạc Hồng Phong, lời này lại là hỏi đến có vài phần nghịch lợm. Mạc Hồng Phong không khỏi nghe răng cười, kia tại hạ lại nên như thế nào xưng hô ngươi? Phu nhân. Nhưng ta xem ngươi tuổi tác cũng bất quá 16, ở trong mắt ta càng tựa một cái tiểu muội muội, này phu nhân xưng hô gọi thực sự ở biến yếu. Không bằng ngươi nói cho ta nên như thế nào xưng hô ngươi tốt không? Bất quá một cái xưng hô, vốn không nên có gì để ý, chỉ là ta tên húy lại là có chút phượng thiên vũ dừng một chút lời nói trên mặt nháy mắt thay một bộ khó xử cùng bất đắc dĩ chi sắc tiếp theo mở miệng nói lúc trước một lần ngoài ý muốn làm ta bị thương lại cũng may mắn người cứu rút chỉ là không nghĩ tới tỉnh lại sau lại là đã quên chuyện cũ năm xưa mông lung gian nhớ rõ chính mình hẳn là có vị phu quân hiện giờ nhìn xem trong bụng đã là có cốt đủ, này ký ức nghĩ đến không có sai chỉ là đối với ta tên húy chỉ là ở hôn mê trong lúc đức quãng nhớ rõ một ít cái gì liền có hiện giờ cái này cũng không biết có phải hay không chính mình tên thật tên bất quá gọi đến lâu rồi sau lại là đem tên này trở thành chính mình ở dùng nguyên lai like còn có như vậy một đoạn khúc chiết chuyện xưa nhưng thật ra tại hạ đường đột mạc hồng phong vội sắc mặt nghiêm hướng tới phượng thiên vũ hơi hơi hành lễ tạ lỗi phượng thiên vũ đạm nhiên cười làm bộ không thèm để ý đáp kỳ thật hiện giờ ngẫm lại Tên bất quá là cái xưng hô, mang tới vốn chính là cho người ta gọi. Chẳng sợ đã quên đã tưởng, nhưng ít nhất còn nhớ rõ một cái tên, tuy rằng không bài trừ đều không phải là tên thật, nhưng ít nhất là cái xưng hô. Mạc Hồng Phong hơi hơi gật gật đầu, đối lời này nhưng thật ra tán đồng. Nhìn Mạc Hồng Phong biểu tình, Phượng Thiên Vũ trong lòng không khỏi nhẹ nhàng thở ra, ít nhất xem như quá quan. Lấy Mạc Hồng Phong bực này khôn khéo người, chỉ cần có thể thủ tín một lần. Trừ phi chính mình vác đá nện chân mình, điều tra là tất nhiên, bằng vào miêu tả ra tiền tài quyền thế, nếu thật sự tưởng cha nàng tất nhiên có thể tra được lưu trấn sự tình. Hiện giờ như vậy nửa thật nửa giả thản ôn chẳng sợ hắn thật sự đi tra, chỉ cần xác định nàng ở lưu chấn lưu lại nhật tử, liền sẽ tin tưởng nàng lời nói hết thảy Tuy rằng không dám vọng đoạn trăm phần trăm không tiếp tục tra đi xuống, nhưng ít nhất tra được nơi này liền vậy là đủ rồi. Ta hiện giờ ở lúc trước chấn nhỏ nơi đó đăng ký hộ tịch, tên thượng viết chính là Phượng Thiên Vũ, nếu là không ngại nhưng gọi ta một tiếng Thiên Vũ. Mặc hồng phong sơ nghe tên này nhìn Phượng Thiên Vũ ánh mắt rõ ràng hiện lên một mặt ngoài ý muốn chi sắc. Phượng dòng họ này ở Kim Lăng Quốc lại là hiếm thấy. Ấn, cái này ta nghe một vị đã từng bằng hữu nhắc tới quá, cứ nghe này Kim Lăng Quốc không có dòng họ này, ngược lại là xích viêm quốc trung, dòng họ này chính là thế gia họ lớn. cũng bởi vì nguyên nhân này như phi tất yếu ta không quá nguyện ý nói tên này rốt cuộc sẽ đưa tới hiểu lầm hoặc là không cần thiết phiền thoái phượng thiên vũ như như mày nói xong lời này sau lại là thật sâu thở dài có vẻ bất đắc dĩ ta sống ngu ngốc ngươi vài tuổi gọi thanh mặc đại ca như thế nào ách phượng thiên vũ nhân mặc hồng phong lời này có chút thất thố chừng mắt hắn xem đến mặc hồng phong một trận buồn cười chỉ cảm thấy cái này choai choai tiểu phu nhân thật đúng là đáng yêu khẩn không khỏi rỗi tay xoa xoa nàng đầu kia động tác là như vậy tự nhiên kia nhìn phượng thiên vũ mặt mày trung tràn đầy sủng lịch chi xác đợi đến phản ứng lại đây chính mình đều làm viết lúc nào mặc hồng phong lại là khó được lộ ra xấu hổ chi xác cái kia ta mặc hồng phong vẫn là lần đầu tiên có loại nói không lời nói tới cảm giác loại cảm giác này thật là tao thấu mặc đại ca ta liền tính tuổi tác lại tiểu nhưng tốt xấu đều là sắp làm nương người Ngươi cũng biết vừa rồi như vậy hành động, làm ta thoạt nhìn liền dường như một cái trường không lớn hài tử. Ta nhưng không cảm thấy chính mình giống cái hài tử. Phượng Thiên Vũ dạng một đôi bất mãn con ngươi nhìn Mạc Hồng Phong, lên án hắn không phải, kêu biểu tình sống thoát thoát một cái giận dỗi quật cường tiểu nữ hài, khá vậy nguyên nhân chính là như thế, ngược lại là giải Mạc Hồng Phong xấu hổ. Là, là ta sai. Ngươi không phải tiểu hài tử. Rốt cuộc tiểu hài tử nhưng vô pháp độc lập nuôi sống như vậy cả gia đình người, còn có thể làm buôn bán. Mạc Hồng Phong theo lời nói rời đi kia nháy mắt xấu hổ, tuy rằng lấy hắn ra mặt dày tới nói, như vậy xấu hổ cũng cũng chỉ có thể duy trì một lát, thực mau là có thể đủ tăng dã bất quá có người cho dưới bậc thang hắn cần gì phải làm ra vẻ, dứt khoát theo lời nói, kéo gần lại hai người quan hệ. Đến nôi quách đông để qua kia sự kiện, cái này thông tuệ tiểu gia hỏa khi thật hắn cũng thật là có hảo cảm làm nàng mượn mặc ra thanh thế hành cái phương tiện hắn nhưng thật ra sẽ không để ý chẳng sợ tư đồ diệp nhiên biết việc này nếu là thật sự không muốn nhúng tay đổi hắn tới cũng không quan hệ dù sao mặc ra nhiều một môn sinh ý không nhiều lắm thiếu một môn sinh ý cũng không có gì quan hệ cũng bất quá là hắn một câu thôi thiên vũ ngươi hiện giờ đỉnh đầu thượng hộ tịch chứng minh chính là dùng đến hiện giờ cái này tên húy ân không có biện pháp Lúc trước cũng không biết việc này, đợi đến biết sau, rồi lại ngại với không có gì phương pháp, này sửa chữa hộ tịch sự tình liền vẫn luôn không hoàn thành. Người tên này xác thật là cái phiền toái, sau này liền không cần dùng. Không bằng ngươi đổi cái dòng họ, ta làm người thế ngươi ở Bích Lãng thành làm tân hộ tịch, cũng có thể tỉnh không ít phiền toái. Thật vậy chăng? Phượng Thiên Vũ không khỏi cao hứng hỏi. Nếu là có cái Bích Lãng thành hộ tịch chứng minh, nàng liền không cần lại vì chính mình tên này Mà sợ đầu sợ chân, không dám làm lớn. Ta còn có thể lửa người không thành. Lộng cái hợp pháp hộ tịch đối người khác mà nói có lẽ coi điểm khó, nhưng với ta mà nói bất quá là một câu sự. Phải biết rằng, Mạc Hồng Phong dừng một chút giọng nói, lộ ra vẻ mặt thần bí chi sắc, nói tiếp, ta, phía trên có người. Phượng Thiên Vũ khỏe môi không cấm hơi chịu, lại là bởi vì lời này bị đầu. Muốn cười lại không thể cười, thật sự có chút vất vả. Một câu ta phía trên có người, không khỏi làm phượng thiên vũ nghĩ đến đã từng gặp được thú sự. Nhớ do có cái lưu manh say rượu sau nháo sự, đánh người, lại bị đối phương trái lại đánh đến thê thảm khi, đồng nhiên hổ khu chấn động, hét lớn một tiếng, ta phía trên có người. Tuy rằng cuối cùng kết quả cũng không có cái gì thay đổi, bất quá lời này lại là làm nàng ấn tượng khắc sâu, chỉ vì, cái kia lưu manh, cái gọi là phía trên có người người. Không khéo đúng là bị hắn say rượu tấu đến cái kia. Thật sự là náo loạn một cái đại ô long, lệnh người buồn cười. Hiện giờ Mạc Hồng Phong đột nhiên tới như vậy một câu, nàng thậm chí còn tà ác ảo tưởng. Nếu là ngày nào đó Mạc Hồng Phong phát hiện, hắn này cái gọi là phía trên có người người đột nhiên biến thành nàng người, lại hồi tưởng hôm nay lời nói, nhưng sẽ có loại dở khóc dở cười hương vị. Mạc Hồng Phong bị Phượng Thiên Vũ kia quỷ dị tươi cười xem đến cả người không được tự nhiên. thật sự nháo không rõ vì sao hắn lời này dừng ở nàng trong thai không những không có kinh ngạc chi sắc còn đổi lấy loại này làm hắn thực biệt nữ cảm giác phượng thiên vũ thu kêu ý vị không rõ quỷ dị tươi cười khôi phục đến lúc ban đầu cười nhạt mở miệng nói vậy làm phiền mặc đại ca giúp ta lộng cái hộ tịch liền dùng tư không vũ tên này đi tư không dòng họ này tuy rằng cũng không tính nhiều ở kim lăng quốc đảo cũng có không ít như thế nào đột nhiên nghĩ đến dùng dòng họ này liền tên đều tỉnh một chữ một cái cố nhân dòng họ đến nội tên ngươi không cảm thấy tư không thiên vũ không có tư không vũ ba chữ niệm đến thuận miệng chút sao phượng thiên vũ rảo hoặc cười, nhìn mặc hồng phong vông ngữ bộ dáng trong lòng lại là biết tên này cũng là nàng chẳng qua này dòng họ tên này sớm đã là khoảng cách giờ phút này thật lâu xa sự tình vẫn luôn trầm trôn ở nơi sâu thẳm trong ký ức góc chung một đoạn khó được gấm áp quá vãng phượng thiên vũ trong mắt hoài niệm là mạc hồng phong nhận thấy được tên này cũng từng có quá một đoạn chuyện xưa tuy không biết này đoạn chuyện xưa như thế nào nhưng phượng thiên vũ ngẫu nhiên gian lộ ra ô nhu lại trương hiển này đoạn quá vãng tốt đẹp là nàng mất trí nhớ phía trước ký ức vẫn là mất trí nhớ sau tao ngộ quá sự tình đâu mạc hồng phong không cấm có như vậy một tia tò mò chương 79 ý xấu kế tiếp thời gian phượng thiên vũ cùng mạc hồng phong ở chung không khí tương đương hài hòa Nói chuyện phiếm chung lại cũng hỏi tới hôm nay phát sinh sự tình, Phượng Thiên vũ miệng vết thương sớm đã bởi vì cái kia không gian thần kỳ bể tắm thủy khép lại buồn muốn một hai tháng mới có thể khỏi hẳn miệng vết thương. Đương nhiên, loại này không thể tưởng tượng sự tình, nàng tự nhiên không có khả năng nói cho mặc hồng phong, mà vì không cho người sinh ra nghi hoặc trên người mặc áo trong tầng ngoài, nàng sớm đã sờ lên một ít thuốc mỡ, làm thuốc mỡ hương vị tàn lưu ở trên người. cử chỉ gian cũng sẽ không quá mức đại biên độ, lệnh người ta nghi ngờ. Rốt cuộc, nàng ngay lúc đó thương không đơn giản chỉ là trước mắt bao người mà thôi, thế đại phu kia chố động tính cùng sau lại phát triển, đều bị biểu hiện Phượng Thiên Vũ thương thế không nhẹ. Nếu là lúc này đột nhiên thì tốt rồi, không thể nghi ngờ là đem Phượng Thiên Vũ đẩy thượng phong đầu lăng tiêm. Như vậy ngu xuẩn sự tình, Phượng Thiên Vũ sao có thể đi làm? Cùng Mạc Hồng Phong ứng đối nhìn như tùy ý kỳ thật sớm đã âm thầm tiểu tâm không cho chính mình hiển lộ ra sơ hở, trong hắn hoài nghi. Một bữa cơm xuống dưới cũng coi như là trò chuyện với nhau thật vui, chỉ là ngẫu nhiên rằng sẽ nghe thấy Mạc Hồng Phong thử hỏi đến tư diệp nhiên sự tình, Phượng Thiên Vũ tuy rằng có chút kỳ quái, lại vẫn là đem như thế nào nhận thức tư diệp nhiên sự tình một năm một mười báo cho, chỉ là bỏ bất đi tố ngàn khuynh nhân tố, đem sự tình nói đơn giản một lần. Trong đứa tiệc Phượng Thiên Vũ vẫn chưa nhân cơ hội này đưa ra về thức ăn nhanh sự tình, chỉ là nói đến chính mình muốn làm điểm ăn uống phương diện sinh ý, tham thính một ít phía chính phủ thái độ cùng xử lý phương thức. Đối này Mạc Hồng Phong cũng không thể ra vẻ không biết, liền cho Phượng Thiên Vũ một cái miệng hứa hẹn, nếu là khai cửa hàng gặp gỡ phiền phải khi, có thể tới tìm hắn. Tuy rằng không phải chính mình cuối cùng muốn đáp án, bất quá có như vậy kết quả, Phượng Thiên Vũ vẫn là thực vừa lòng. Buổi trưa canh ba, một bữa cơm kết thúc. Mạc Hồng Phong tự mình đem người đưa đến lầu năm cửa thang lầu. Vẫn là Phượng Thiên Vũ kiên trì không cho hắn vẫn luôn đưa đến ngoài cửa. Tốt quá hóa lốt, súng bắn chim đầu đàn đạo lý này nàng hiểu được. Đưa đến nơi này vậy là đủ rồi. Nếu là đưa đến so nhiều người lầu bốn dưới, nhiều người nhiều miệng, chẳng sợ không có gì, cũng sẽ chọc điểm sự tình ra tới. Mạc Hồng Phong thấy Phượng Thiên Vũ kiên trì. Cũng liền không có khăng khăng muốn đưa nàng đưa lên xe ngựa, chỉ là làm mặc lâm tự mình đem người đưa ra môn, mặc khác làm người bị nhận lỗi, đi trước đưa về Phượng Thiên Vũ bốn bình lộ nhà cửa nơi. Mặc trường quay thỉnh về, đưa đến nơi này như vậy đủ rồi. Phượng Thiên Vũ đứng ở khách điếm cửa. Dừng lại mặc lâm tự mình đưa nàng lên xe ngựa quyết định. Cũng không đợi hắn nhiều lời, liền đã nhanh hơn hai bước, ở quách đông sốc màn xe sau, đạp xe ngựa bên ghế chui vào xe ngựa. vung xuống vải mảnh. Quách đông ba người cũng tùy theo lên xe, thúc dục xe ngựa rời đi mặc ra khách điếm về nhà. Bên trong xe ngựa, Phượng Thiên Vũ trên mặt treo nồng đậm ý cười, tuy rằng bị một hồi thường, suýt nữa gây thành đại họa, Nhưng không thể không nói, trận này huyết quang thai ương lại cũng làm nàng nhờ họa được phúc, cùng mặc ra khoang lái người mặc hồng phong quen biết, hơn nữa được hắn một cái hứa hẹn. Rồi tay vuốt trên xe bày biện chỉnh tề hồ gấm. Tuy ý mở ra một cái đều là thượng đẳng dược liệu, không thiếu nhân xâm thủ ô linh chi linh tinh dược liệu, còn có tổ hiến vây cá linh tinh đổ bổ. Như vậy một đống đồ vật, ít nhất cũng muốn mấy ngàn lượng bút tích, càng không cần vẫn là có chút điểm tâm quần áo trang sức lễ vật. Chỉ là chính mình trên người còn có kia mặt khác tam bộ váy trang. Chính là một bút xa xỉ giá cả. Nếu là làm nàng chính mình ra tiền mua, tuyệt đối là muốn phá sản. Mặc ra khách điểm tầng cao nhất. Nghe đào gian nội, Mạc Hồng Phong đứng ở tầng cao nhất chỗ, nhìn dưới lầu phượng thiên vũ càng lúc càng xa xe ngựa, khỏe môi lại là treo một mặt thanh thiển ý cười. Bất quá cùng dùng bữa một hồi, xem ngươi trên mặt tươi cười, đối nàng liền như vậy cảm thấy hứng thú. Hiên viên dạ nhìn Mạc Hồng Phong ý cười trên khỏe môi, chỉ cảm thấy một trận chói mắt, xuất khẩu nói đều mang theo thứ. Tuổi con nhỏ điểm, tuy rằng là cái mau làm nương người, lại giấu không được kia thiếu nữ non nớt. Bất quá, đại nhân xử sự, sự thượng kia phân khéo đưa đẩy cùng trầm ổn lại là vượt qua nàng tuổi này nữ tử nên có, nói tóm lại đáng giá thưởng thức, nếu là lại mài giũa một phen, tất nhiên sẽ trở thành thương giới chung một người kỳ nữ tử. Mặc hồng phong tầm mắt như cũ theo kia chiếc xe ngựa, cũng không quay đầu lại đáp. Rất ít có nữ tử có thể đến ngươi như vậy khen ngợi, nếu ngươi thật sự đối nàng có hứng thú, lại không chê nàng dung mạo bình phạm, đại nhưng thu nàng ở bên người. Lấy nàng một nữ tử mà nói, như vậy xuất đầu lộ diện cũng không dễ dàng, nếu là ngươi nguyện ý che chở, nàng hẳn là sẽ không cự tuyệt. Hiên viên dạ âm dương quái khí nói, đêm, ngươi có phải hay không nghĩ đến quá nhiều? Ngươi hẳn là biết ta cùng tư đồ diệp nhiên hợp tác, tuy rằng hắn cái gì cũng chưa nói, nhưng một cái có thể đem chính mình nhi tử giao cho xa lạ nữ tử nam nhân, ngươi cảm thấy hắn thật sự không có ý tưởng khác. Tư đồ diệp nhiên thích nàng. Hiên viên giả cũng không biết vì sao chính mình muốn những mày, trong mắt hiện lên lại là Phượng Thiên Vũ cặp kia quật cường con ngươi, còn có ngày ấy trên thuyền nàng nhân tư đổ diệp nhiên mang đến nguy hiểm mà bực bội hành động, lại đột nhiên hỏi, tư đổ ra tuy rằng không bằng ngươi, nhưng ít nhất tại đây Bích Lãng Thành cũng coi như là có uy tín danh dự vọng tộc, nếu hắn thật sự khống chế tư đổ ra hết thảy, liền tính hắn đối nhân ra có ý tứ, ngươi cảm thấy bằng vào nàng tính nết sẽ cho phép, chính mình trở thành người khác phụ thuộc, mạc hồng phong bỗng nhiên cười, dường như có điểm không quen biết hiên viên dạ giống nhau, nhìn hắn cười đến nghiền ngâm nói, nguyên lai like ngươi đối nàng còn có khắc sâu ấn tượng, thế nhưng có thể nói ra như vậy hiểu biết nàng lời nói. hiên viên dạ lạnh lùng chừng mắt nhìn mạc hồng phong liếc mắt một cái, không để ý tới hắn bỡn cợt lời nói. ngươi nói được không sai, tuy rằng chỉ là đơn giản ở chung, nhưng nàng không phải là ca nguyện trở thành phụ thuộc nữ tử, liền tính ta thật sự đối nàng cảm thấy hứng thú. Trừ phi là thật sự đối nàng động tình, có thể tiếp thu nàng hết thảy, cưới nàng làm vợ, nếu không, ta còn là cảm thấy duy trì huynh muội giống nhau tình ý, mới là nhất thích hợp. Hiên viên dạy chờ mặc, đối với Mạc Hồng Phong hiểu biết cho hắn biết, lời này không phải vui đùa. Mạc Hồng Phong có chính mình nguyên tắc, điểm này nguyên tắc chẳng sợ bị nói thành cố chấp cũng không quá, bởi vậy, hắn nếu như vậy nói, hắn liền tin. Thu hồi rừng ở trên đường phố tầm mắt, Mạc Hồng Phong xoay người cười. Sáng như đào hoa, dưới chân như hồ. Tư đồ Diệp nhiên, tuy rằng là một nhân tài, lại có vài phần tự phụ, thật muốn xem hắn xử lý xong tư đồ ra phân tranh sau, muốn như thế nào xử lý hắn cái kia chuyện của con. Hồng Phong, ngươi ở vui sướng khi người gặp hòa sao. Là nha, ta muốn nhìn cho hay, ngươi không cảm thấy gần nhất rất nhàm chán sao. Nhìn xem cho hay, thực có thể tống cổ thời gian. Hiên viên dạ đuôi lông mày nhẹ trọn. Lạnh lùng trên mặt bỗng nhiên khỏe môi một câu, cười hỏi, nữ nhân này dường như cũng ở tại đông giao kia vùng đi. Ân, bốn bình lộ, khoảng cách nơi đó cách hai điều đường cái khoảng cách. Hai điều đường cái khoảng cách nhà, rất gần. Nhưng thật ra cái xem diễn hảo khoảng cách. Mặc hồng phong tươi cười hơi đốn, bỗng nhiên cười ha hả, đêm, người học hương nga. Có sao? Ta nhưng thật ra cảm thấy, chính mình khá tốt tâm. vạn nhất cái kia gọi là tư đồ diệp nhiên giá hỏa muốn tới cường ta chính là đứng ở kia tiểu nữ nhân một bên ha ha, là ngươi hảo tâm nếu hảo tâm nàng muốn hộ tịch ta ôm hạ đó là hiên viên giả ngước mắt hơi hơi chừng mắt nhìn mặc hồng phong liếc mắt một cái thật là giúp đại ân ba hoa về đến nhà khi đã là gần giờ thân hết sức quách đông cô kỵ phượng thiên vũ thương xe ngựa dòng họ tốc độ rất chậm Liền sợ tăng thêm nàng thương thế, mà Phượng Thiên Vũ ở trong xe ngựa lại là thoải mái ngủ một cái ngủ trưa, đợi đến đến cửa nhà khi, lại cũng vừa vận tỉnh lại. A đại cùng A nhị sớm tại xe ngựa dừng lại phía trước liền đã nhảy xuống xe ngựa chạy về sân gọi người hầu hạ Phượng Thiên Vũ, hơn nữa đem Phượng Thiên Vũ bị thương sự tình nói ra, thực sự dọa tới rồi trong nhà mấy người. Hoa cúc tím ôm phát Nhi, di thúy năm tâm Nhi, còn lại ba cái nha hoàn phía sau đi theo. a tam vốn là ở cửa hàng thủ cửa hàng a tứ ở hậu viện phách xài mà a năm nguyên bản là bồi a mộ ở phòng bếp hỗ trợ hồng mai cùng bạch lan rửa rau cũng nhân phượng thiên vũ bị thương tin tức buông xuống trong tay sống phần phật một tảng lớn theo xe ngựa đã đến trực tiếp từ trong viện đều chạy vội ra tới mới vừa xuống xe phượng thiên vũ vừa thấy tới cửa một đại ba người kia từng đôi lo lắng ánh mắt trong lòng hơi hơi mềm nún mở miệng cười nói ta đã trở về ô mẫu thân người bị thương sao thương ở đâu tam nhi tam nhi không cần mẫu thân bị thương như vậy mẫu thân sẽ đau tam nhi cũng đau lòng tam nhi lập tức liền khóc khóc đến hảo thương tâm nắm chặt di thúy tay muốn bổ nhào vào phượng thiên vũ trong lòng ngực chính là lại cố kỵ nàng thương thế không dám tiến lên tam nhi không khóc mẫu thân bất đồng chỉ là tiểu thương thực mau liền tốt nhìn xem mẫu thân mang theo thứ gì có ăn ngon điểm tâm còn có thật nhiều đáng giá đồ vật đâu Phượng Thiên Vũ nhìn Tam Nhi khóc, vội ngồi xổm xuống thân mình vì hắn lao nước mắt. Ta không cần vài thứ kia, ta chỉ cần mẫu thân bình yên vô sự, chỉ cần mẫu thân hảo hảo, vài thứ kia về sau ta trưởng thành mua đưa mẫu thân, mà không phải làm mẫu thân bị thương đổi lấy này đó. Cái mũi như thế nào hế ẩm, cái này tiểu tử túi, sao lại có thể nói như vậy lừa tình nói, làm nàng đều có điểm muốn khóc. Dương mắt gian, nhìn nhìn lại những người khác, tuy rằng cái gì cũng chưa nói, nhưng hốc mắt lại là hường hồng. Phượng Thiên Vũ rất muốn nói cho Tam Nhi nàng không có việc gì, chỉ là, không thể nha. Tam Nhi khóc đến thương tâm, chọc đến còn tuổi nhỏ Phát Nhi cũng đi theo khóc lên, lập tức cổng lớn tiểu hài tử tiếng khóc một mảnh, dẫn không ít hàng xóm nhóm chỉ chỉ trỏ trỏ xem náo nhiệt. Di Thúy, ngươi còn đứng ngẩn người làm gì, đem hai vị thiếu gia mang đi vào, a đại, các ngươi mấy huynh đệ đem trong xe đổ vật dọn tiến vào. Phượng Thiên Vũ đứng dậy sụ mặt nói, mới nhìn thấy Di Thúy đám người lập tức hành động, ôm người ôm người, ôm đồ vật ôm đồ vật, vội vàng vào sân. Xe ngựa thực mau quét sạch, mà Quách đông cũng đem xe chạy tới sau hẻm chuồng ngựa Trung Đình Hảo. Trở về hậu viện, Phượng Thiên Vũ đem người đổi đi, phía trước nên đang làm gì đều đi làm gì, làm Di Thúy đem hơi chút quý trọng đồ vật phóng tới nhà kho. Quần áo trang sức đưa đến trong nhà chính phóng hảo, điểm tâm làm người đưa đến phòng bếp trang bàn nhiệt qua sau đưa đến phòng. phao một ly trà xanh. Trở lại phòng sau Phượng Thiên Vũ vẫn chưa bóc trên mặt khăn che mặt, ngược lại là tìm ra tố ngàn khuynh để lại cho nàng kia bình dược, lần thứ hai ăn một viên, đợi đến trên mặt tàn nhang lần thứ hai dày đặc, trên mặt màu da cũng trở nên lược hiện ám trầm, là nguyên bản giảo Mỹ dung nhan biến thành ghen ghét bình phàm dung mạo sau, mới vừa rồi nhẹ nhàng thở ra, đem khăn che mặt kéo xuống. Làm gì Thúy Hầu Hạ đem kia một thân váy đỏ thay một bộ chính mình nguyên bản thanh thiển tố sắc váy dài. Chương 80 Cố ý tài bồi Tố sắc váy dài chỉ là bình thường tơ lụa, liêu chất chỉ có thể tính trung đẳng. Ở phổ pham bốn phường trung tới nói là so thường thấy liêu chất sẽ không quá mức tươi đẹp, nhưng nếu là chạy đến nguyệt khung phường bên kia lại bất quá là những cái đó đại trạch viện bọn nha hoàn sử dụng liêu chất, có vẻ keo kiệt chút. Tam Nhi cùng Pháp Nhi sử dụng liêu chất lại là thượng đẳng vải bông liêu, lấy tiểu hài tử tới nói, loại này tương đối hút hãn liêu đối chất bọn họ làn da tương đối hảo. Ở Kim Lăng Quốc, vải bông liêu tuy rằng cũng coi như hàng xa xỉ, lại cũng đều không phải là cái loại này mua không được đồ vật, chỉ là so tơ lụa lược quý một ít, một bộ tiểu hài tử quần áo nếu là cắt vải dậy khâu vá, chỉ lấy Tam Nhi nhắc nhở tới nói, một kiện bên người quần áo tiêu phí liền ở một lượng bạc tử. Pháp Nhi tiêu dùng cũng không sai biệt lắm. Phượng Thiên Vũ cũng không phải loạn tiêu tiền người, chỉ là cấp hai đứa nhỏ từng người cắt tam kiện bên người quần áo, áo ngoài liêu chất nhưng thật ra cùng nàng không sai biệt mấy, chỉ là nhan sắc phương diện càng hiện tươi đẹp một chút. Thay cho kia bộ tươi đẹp ấy, Phượng Thiên Vũ rõ ràng từ Di Thúy trong mắt thấy được mê say chi sắc. Kia thật cẩn thận bộ dáng, này quần áo liêu chất như thế nào nàng biết, mà Di Thúy nhận ra được, không hổ là thế ra xuất thân nha hoàn. Đối loại này đồ vật kiến thức nhưng thật ra bất phạm. Nếu là đã từng, Phượng Thiên Vũ là nhất định phải đem nhà kho những cái đó lễ vật cầm đi xoay người bán đi, nhưng đổi lại hiện giờ, gần đồ vật là Mạc Hồng Phong đưa, nàng liền không thể làm như vậy. Mạc Hồng Phong ở bích lãng thành cửa hàng như vậy nhiều, mấy thứ này bất quá là chín châu mất sợi lông, không coi là cái gì, nhưng cầm đi bán, lại là có vài phần vả mặt ý tứ. vừa lúc, đều là dược liệu loại đồ vật, Nàng tuy rằng không dùng được, nhưng lại làm nàng nghĩ tới chính mình không chí cửa hàng nên làm cái gì cái gì sinh ý. Chỉ chờ thức ăn nhanh cửa này sinh ý làm lên sau. Nàng Liên phải xuống tay cửa hàng sự tình. Đến nỗi cái kia đột nhiên xuất hiện không gian cũng rất quan trọng. Bể tắm thủy có thể chữa thương, liền không biết kia trong phòng kia ba cái cá chép phun trì thủy lại có như thế nào tác dụng. Đợi đến buổi tối mọi người đều ngủ lúc sau. Nàng lại đi vào thử xem có thể đem đồ vật lấy ra tới, nếu là không có biện pháp lấy dùng. Nàng những cái đó ý tưởng liền thành vô dụng công. Có quyết định, Phượng Thiên Vũ đem A Đại Cùng A mà gọi tới, dò hỏi hôm nay bến tàu thượng sự tình. Nguyên bản bởi vì Phượng Thiên Vũ sự tình làm cho bọn họ đã quên sớm định ra hội báo, nay sẽ Phượng Thiên Vũ hỏi liền đem chính mình quan sát tới hết thể báo cho. Nghe A Đại Cùng A nhị giảng thuật, ở trên án thư. Đem bến tàu đại thể hình dáng vẽ xuống dưới, viết thượng dùng được với tin tức. Tỷ như nói cái kia vị trí bến tàu công nhân tụ tập nhiều nhất, cái nào địa phương là bọn họ nhàn hạ nhất thường đi địa phương, cái nào địa phương là bộ phận người trở về dùng bữa địa phương. Căn cứ A đại cùng A nhị một cái buổi sáng điều tra. Được đến tin tức tuy rằng không toàn diện, bất quá về cơ bản cũng đủ sử dụng. Tỷ như nói, Đại bộ phận người đều hy vọng có thể chỉ hoa không vượt qua 5 văn tiền là có thể đủ ăn cái no, tốt nhất có điểm thức ăn mặn vậy càng tốt. Cứ như vậy làm việc thời điểm là có thể đủ càng tốt làm việc. Đương nhiên, cũng có nhân thiết định tối cao tiêu phí lại là định ở tam văn tiền tiền cơm. Đương nhiên, còn có liền tính không đồ ăn cũng không quan hệ, chỉ cần có chén cơm ăn, quả no. Tiêu tốn 1 văn tiền bọn họ cũng là nguyện ý. Căn cứ mỗi người tiêu phí trình độ. Cùng tiêu phí ý đồ cực hạ, Phượng Thiên Vũ cân não cũng bắt đầu chuyển động, liệt kê mấy cái đai tuyển phương án cùng thực đơn. Muốn đổ vật tăng ngon. Hơn nữa phí tổn còn muốn không chế ở thấp nhất, ít lại tiêu thụ mạnh là cơ bản nhất phương châm. Phí tổn chính là một vấn đề. Hiện giờ trước muốn tìm được thích hợp hàng hóa cung ứng thương, dư lại liền dựa nàng hóa hủ bại vì thần kỳ năng lực. Đương nhiên, thật giả lẫn lộn loại sự tình này, nàng là tuyệt đối sẽ không đi làm. Phượng Thiên Vũ vội vàng. a đại đám người cũng bị bình lui, tam nhi ngoan ngoãn ngồi ở phát nhi bên cạnh. Lặng lặng nhìn Phượng Thiên Vũ ở tiểu trong thư phòng bận rộn, không xảo không náo. Di thủy đám người ra vào khi cũng cố tình phóng nhẹ bước chân, nước trà cũng là cần mẫn thay đổi. Ngẫu nhiên gian nhìn Phượng Thiên Vũ khi đó mà như mày nghiêm túc tự hỏi, khi thì bởi vì giải quyết nào đó chỗ khó mà ánh mắt sáng lên vui sướng. Lại là cảm thấy kia trường bình phẳng vô kỳ chung còn mang theo vài phần non nớt mặt bỗng nhiên trở nên như vậy loa mắt. Trời tối, dùng bữa tối khi, ấn vượng thiên vũ ban ngày khi yêu cầu, hồng mai cùng Bạch Lan đều từng người làm một đạo sở trường hảo đồ ăn, không thể không thừa nhận, hai cái tiểu nha đầu chủ nghệ lại là không tồi. Hai người tuyển đều là đậu hủ vì nguyên liệu nấu ăn thức ăn, một cái làm chính là xanh miết đậu hủ, hương chân mềm khẩu, vào miệng là tan. Một cái làm chính là tô ra đậu hủ, kia xốp giòn tàu hủ ki nội chân mềm đậu hủ theo há mồm một cắn trượt xuống nhập khẩu chung, hôn hợp nồng đậm lại không kích thích nước sốt, nhập khẩu sinh hương. Không thể không nói, này hai cái tiểu gia hỏa ở trù nghệ phương diện có không nhỏ thiên phú, chỉ là này đậu hủ chọn nhân tài thượng liền phí một chút công phu, gia vị tỷ lệ cũng không chế thực hảo. Phượng Thiên Vũ vừa lòng gật gật đầu, đối hai người vươn ngón tay cái, tán hai người một phen sau. gõ định rồi hai người sau này phụ trách phòng bếp sự tình hơn nữa cùng nàng học bếp dùng cơm xong lúc sau Phượng Thiên Vũ làm a đại lưu lại vừa lúc hôm qua định ra thùng gỗ ngày mai cũng nên đưa đến ngươi sáng mai mang theo a nhị a tam a tứ cùng đi thủy thiên chợ gần nhất làm quen một chút nơi đó hết thảy về sau ở nhập hàng phương diện có lẽ liền phải các ngươi mấy cái đi thủy thiên chợ mua sắm đây là yêu cầu mua sắm đồ vật cùng số lượng đến nỗi ngân lượng Ta trước cho ngươi 50 lượng, biết các ngươi nhận thức tự không nhiều lắm, ta sẽ làm quách đông đi theo đi theo, đến nôi giá từ các ngươi cùng đối phương thương nghị, ta không tham dự trong đó, chỉ xem các ngươi kết quả. Phượng Thiên Vũ nói đã là từ trong lòng đem chuẩn bị tốt 50 lượng bạc vụn túi đặt ở trên bàn. A Đại đứng ở tại chỗ bất động, vẻ mặt vẻ khó xử, nghiễm nhiên là có điều cố kỵ. Như thế nào? Điểm này việc nhỏ đều sợ làm không xong. Phượng Thiên Vũ nhìn A Đại nhuống mày, ta từ trước đến nay không lưu vô dụng người. Nhưng ngươi là ta mua người, đem ngươi đuổi đi sẽ chỉ là ta mệt, đương ngươi cũng muốn biết một chút, ngươi nếu là làm không được việc này, kia sau này coi như đơn giản hộ viện, xử ngươi kia một thân sức lực giữ nhà hộ môn đi. Nếu ngươi vui như vậy, kia cả đời cũng liền như vậy. Phu nhân, việc này ta có thể làm, chỉ là, ta tưởng thỉnh phu nhân đồng ý làm ta các huynh đệ mang theo A Mô cùng đi. Phượng Tiên Vũ vẻ mặt ngoài ý muốn chi sắc nhìn A Đại, thấy hắn không giống vui đùa. Lý do, cho ta một cái đáp ứng lý do. Nếu A Đại trả lời là không rời đi A Mộ trong giữ, nàng đã có thể thật sự muốn suy xét hay không muốn mặt khác tìm cái tin được người xử lý việc này, lại hoặc là chính mình tự thân xuất mã. Thật sự không được, cũng chỉ có thể ủy thác Quách Đông hỗ trợ. Chỉ tiết, Quách Đông là mặc ra người, liền tính giúp được nhất thời, lại phi kế lâu dài. Người, vẫn là yêu cầu chính mình bồi dưỡng dùng tốt. Mà nàng hiện giờ muốn bồi dưỡng lên chính là A Đại mấy huynh đệ, mà nàng sở dĩ có này quyết định, là bởi vì Mạc Hồng Phong hôm nay giữa trưa là nói qua một câu. Hắn nói, man nhân tuy rằng kêu man nhân, lại bất quá là chết cân nào có một thân cậy mạnh ra hỏa, tâm tư đơn thuần thực, chỉ cần đối bọn họ hảo, bọn họ liền sẽ hồi báo ngươi, không giống có một số người, còn sẽ cắn ngược lại chủ nhân một ngụm. Mạc Hồng Phong là người phương nào? đó là mặc ra khoang lái người một cái giảo hoặc nếu hồ nam nhân hắn đều như vậy đề điểm đều có hắn đạo lý mà nàng tin hắn ánh mắt cũng càng kiên định lúc ban đầu ý tưởng muốn hảo hảo bồi dưỡng a đại mấy cái nhưng nếu là a đại mấy cái là bùn nhau chết không lên tường liêu kia nàng cũng chỉ có thể từ bỏ nghĩ biện pháp khác phượng thiên vũ liền như vậy nhìn a đại mà a đại cũng thoáng có chút khẩn trương lại vẫn là nghẹn đỏ mặt nói a mộ thực sẽ có kẻ mặc cả Gì vãng không rời đi kia giờ địa phương, cũng là có chút ngoại lai thương nhân đến trong thôn. A mộ tuy rằng chân cẳng không tiện, nhưng lại có thể làm những cái đó ngoại lai thương nhân chiếm không được đại gia quá lớn tiện nghi. Phu nhân tiền được đến không dễ, ta cảm thấy không nên lung tung hoa đi ra ngoài, mà là phải tốn hảo mỗi một số tiền. Nếu là có A mộ ở bên người, định có thể làm được điểm này. A đại một hơi đem nói cho hết lời sau rõ ràng nhẹ nhàng thở ra. Có loại như chút được gánh nặng cảm giác Trên chán đều có thể thấy được tinh mịn mồ hôi Có thể thấy được tâm tình của hắn là cỡ nào khẩn trương Phượng Thiên Vũ nhìn A Đại bình tĩnh nhìn một lát bỗng nhiên hỏi, người A Mô biết chữ sao Có lẽ là đem nói khai A Đại này sẽ phong tới là thả lòng lại Hỏi gì đắc đấy? A Mô tuổi trẻ khi cùng quá một cái ngoại lai tiên sinh học quá mấy năm Chúng ta mấy cái bán mình khế đều là A Mô giúp đỡ xem qua sau mới thiêm Giờ phút này ngẫm lại, lúc trước mua A Đại toàn ra khi, tô mẹ mỉn kia có chút đáng tiếc thần sắc, lại là nhiều ít có chút hiểu biết nguyên nhân nơi. Nếu ngươi đều như vậy nói, kia ngày mai liền mang lên nhà ngươi A Mô cùng đi thôi, bất quá, các ngươi mấy cái cần phải hảo hảo chiếu cố ngươi A Mô, nàng thượng tuổi, ở loại địa phương kia, va va đập đập, nếu là ké ngã đụng vào đã có thể không hảo. A Đại nếp miệng cười, gật gật đầu, phu nhân yên tâm. A Mỗ là chúng ta kính trọng nhất người, tự nhiên sẽ không làm người bị thương nàng. Tất nhiên như thế, vậy cầm tiền đi theo ngươi A Mỗ nói nói ngày mai sự tình, mặt khác làm quách đông lại đây một chuyến, ta có việc nói với hắn nói. Hảo! A đại cầm tiền hành lễ lui ra, thực mau liền thấy quách đông đi tới phượng thiên vũ nhà chính tiểu thư phòng. Không biết phu nhân có gì phân phó? Chủ nhân đã là công đạo, chỉ cần phu nhân dùng được với... Tiểu nhân liền tại đây chờ đợi sai phái, chờ đến nào nhật dụng không thượng, nói thẳng một tiếng, tiểu nhân mới vừa rồi có thể tự hành hồi thuyền vận kia chỗ. Quách đông gần nhất đầu tiên là hành lễ lúc sau, liền nói như vậy một phen lời nói, trực tiếp đem hắn hiện giờ lập trường nói ra, làm phượng thiên vũ ngoại ý muốn rất nhiều lại có vài phần đoán trước bên trong cảm giác. Vừa lúc hiện giờ nàng đỉnh đầu thượng cũng không có quá nhiều người nhưng dùng, đặc biệt là bên ngoài hành tẩu người. A đại mấy cái đều là tân nhân, rất nhiều không thân, không bằng quách đông thuận tay hơn nữa lao đạo, nếu là làm cho bọn họ mấy cái đi theo quách đông học tập phương diện này sự tình, nhưng thật ra tỉnh nàng một phần tâm. Một khi đã như vậy, ta đây liền không khách khí. Ta muốn cho ngươi ngày mai mang theo A đại mấy cái đi một chuyến thủy thiên chợ mua một ít đồ vật, nơi này có một phần danh sách, cùng A đại trong tay đầu giống nhau. Ngươi ở một bên nhìn, nếu là mua sai rồi không quan hệ, Chỉ cần ở xong việc giúp ta đem khiếm khuyết bổ thượng mang về có thể. Nếu là không có gì sai lầm, liền giúp ta xem bọn hắn mấy cái biểu hiện, nói cho ta. Chương 81 thu hoạch ngoài ý muốn. Phu nhân muốn tài bồi bọn họ mấy cái. Quách đông vừa nghe lời này như thế nào nghe không ra phượng thiên vũ kia rõ ràng mục đích, không khỏi như thế vừa hỏi. Man nhân trung thành độ rất cao, cũng có thể kham trọng dụng, bất quá đa số là bồi dưỡng bọn họ trở thành vũ lực phương diện nhân tài. rất ít có người sẽ xá đi man nhân có điểm đưa bọn họ hướng về phương diện khác bồi dưỡng cũng không quái chăng quách đông sẽ có này vừa hỏi đúng vậy quách đông trầm mặc một lát gật gật đầu xem như đồng ý việc này sắp sửa làm sự tình an bài đi xuống tắm gội thay quần áo khi phượng thiên vũ đều không cho bọn nha hoàn hầu hạ miễn cho lộ tẩy đêm khuya tĩnh lặng tất cả mọi người ngủ sau phượng thiên vũ mở bừng mắt mắt nhìn mắt bên cạnh hai đứa nhỏ Ngay sau đó niệm động nhất động lần thứ hai vào không gian. Trong không gian hết thảy đều không có cái gì biến hóa, ngay cả phía trước bị nàng xuyên qua áo ngủ, này sẽ cũng đã là biến mất, đến nơi đi nơi nào, Phượng Thiên Vũ không biết, bất quá này cũng không phải nàng giờ phút này hẳn là quan tâm sự tình. Phượng Thiên Vũ đi đến gửi đồ đựng ngăn tủ chỗ, trước lấy ra một cái 10cm độ cao pha lê ly đi tới phòng tắm bên trong, thịnh một chén nước. Thử đem nhìn xem hay không có thể đem này chén nước mang ra cái này không gian. Phượng Thiên Vũ ý niệm di động, người đã về tới chính mình trên giường, trong tay cũng nhiều một cái pha lê ly. Chỉ là nguyên bản tràn đầy một chén nước, ở bị nàng mang ra tới lúc sau, lại chỉ còn lại có nửa ly số lượng. Hay là này mang ra không gian thủy sẽ có giảm phân nửa yêu cầu. Phượng Thiên Vũ lần thứ hai trở về không gian bên trong, thay đổi một cái chậu nước thịnh nửa bồn thủy. Lần thứ hai ra không gian. Nhưng đợi đến nàng túi đầu vừa thấy lúc sau, chậu nước trung thủy đều không phải là thiếu một nửa, mà là chỉ còn lại có một chút ở bồn địa. Nhìn ra số lượng cũng liền phía trước cái kia ly nước một nửa thủy dung lượng. Như vậy kết quả không khỏi làm vượng Thiên Vũ có chút thất vọng, mỗi lần cư nhiên chỉ có thể mang ra như vậy một chút thủy. Thật sự đáng tiếc điểm. Từ từ, mỗi lần đều có thể đủ mang ra nhiều như vậy. có thể hay không nhiều tới vài lần liền. Cái này ý tưởng chợt lóe mà không, Phượng Thiên Vũ lập tức hành động, trực tiếp ở trong không gian chuẩn bị là cái ly nước nhất nhất chứa đầy sau, bắt đầu lấy ra đi, nhưng sự thật kết quả lại là làm nàng thực thất vọng. trừ bỏ đệ nhất ly là nửa ly ở ngoài, đệ nhị ly bắt đầu chính là không cái ly. Nguyên lai like cái này cùng số lần không có quan hệ, mà là chỉ có thể mang ra nhiều như vậy thủy, như vậy dư lại đó là thời gian vấn đề. Nhìn xem là bởi vì thời gian hạn chế mang nước số lượng. Cái này cũng chỉ có thể chờ ngày mai thời điểm thử lại. Cũng may mắn giờ phút này khoảng cách ngày thứ hai cũng bất quá là còn dư lại non nửa cái canh giờ. Khi đó thực nghiệm nhìn xem sẽ biết. Trước đêm dư thừa ly nước đưa về trong không gian đầu, Phượng Thiên Vũ ở chính mình giữa phòng ngủ tìm một cái bình hoa nhỏ. Trước đem ly trùng thủy đặt ở kia tồn, chờ đến ngày mai sáng sớm. lại sai người chuẩn bị một cái có thể tùy thân mang theo tiểu túi nước sau này dùng để trang cái này thủy tùy thân mang theo có lẽ ngày ấy bị thương dùng để ngâm miệng vết thương mới có thể đủ hảo đến mau chút thử qua bể tắm thủy thủy lúc sau phượng thiên vũ đem ánh mắt rừng ở cái kia cá chép phun chỉ nơi nhìn ranh giới rõ ràng ba cái ao nhỏ phượng thiên vũ trước cầm một cái ly nước nhất nhất thử thử ba cái ao thủy có cái gì đặc biệt Bên trái hồ nước thủy hương vị mang theo một tia ngọt thanh. Uống xong đi lúc sau có loại thần thanh khí sảng cảm giác, rất là thoải mái. Trung gian hồ nước thủy mang theo một tia nhàn nhạt hàm vị, uống ở trong miệng không có đặc biệt cảm giác. Bất quá nhập bụng lúc sau, nguyên bản có chút đói khát bụng lập tức liền đánh tan đói khát cảm. Thậm chí còn liền sức lực dường như đều lớn như vậy một chút. Bên phải ao thủy không có bất luận cái gì hương vị, quắt trong bụng. Cũng không có gì quá lớn cảm giác. không giống trước hai loại thủy cho nàng rõ ràng chênh lệch Xem ra, nay thủy muốn chậm rãi thử một lần mới biết được cụ thể hiệu quả là cái gì. Phượng Thiên Vũ ấn bể tắm thủy mang nước phương pháp đem kia phun trì thủy cũng lấy ra đi thử thử, lại không nghĩ rằng, này ba cái ao thủy lấy ra đi số lượng có thể so bể tắm thủy nhiều quá nhiều. Tổng số lượng tới nói, bình quân hạ ba cái ao thủy đều có thể đủ mang đi ra ngoài một số nước phân lượng. phía trước còn chỉ là ly nước lướt qua một cái miệng nhỏ liền có cái loại này rõ ràng cảm giác như vậy một xô nước đi xuống có thể phát huy như thế nào hiệu quả có thể nghĩ phượng tiên vũ bận bận rộn rộn lan lộn cũng không vội mà đem kia tam xô nước đưa về trong không gian đầu mà là chờ đến lần thứ hai tiến đến lúc sau thử lại mang nước hạn chế không nghĩ tới thật đúng là chính là bởi vì thời gian quan hệ hạn chế mang nước lượng trong không gian nguồn nước ở mang nước lúc sau Ngày kế còn có thể đủ lấy tương đồng số lượng thủy, chẳng qua, nếu là ở phía trước một ngày thủy lần thứ hai lấy về trong không gian lúc sau, lại không thể lần thứ hai lấy ra, mà là ấn ngày đó mang nước xứng ạch, hạ định gắt gao. Kể từ đó, này thủy nếu là lấy ra, tốt nhất liền không cần lại lấy về không gian, nếu không, phía trước tích góp xuống dưới thủy cũng sẽ phó chứ nước chảy. Hơi chút hiểu rõ này đó lúc sau. Phượng Thiên Vũ cũng thử đem trong hiện thực đồ vật bắt được trong không gian đầu, lại lấy về hiện thực bên trong. Đối với điểm này nhưng thật ra không có quá lớn hạn chế, chỉ cần cái kia không gian có cũng đủ dung lượng, liền có thể đem trong hiện thực đồ vật bắt được không gian gửi. Như vậy kết quả không thể nghi ngờ làm Phượng Thiên Vũ cao hứng không thôi. Phải biết rằng nàng chính là vẫn luôn thực khẩn trương chính mình tồn hạ những cái đó bạc, đây chính là nàng an cư lạc nghiệp đồ vật, không có đã có thể thật sự muốn uống Tây Bắc Phong. Vô luận dấu ở cái nào địa phương, nhưng cùng chính mình cái kia không gian tương đối lên, an toàn độ căn bản vô pháp so sánh với. Phượng Thiên Vũ cởi xuống chính mình vẫn luôn bên người cất giấu túi ra, đem bên trong toàn cục ngạch ngân phiếu đều đặt ở không gian bản trang điểm trong ngăn tủ phóng hảo, chỉnh chỉnh TT7 biện 6002, chỉ để lại 200 lượng cùng với một ít bạc vụn ở trên người, đến nỗi cái kia túi ra, cũng đã không cần phải, trực tiếp ném đến phòng tạp vật trong dương. Làm xong này đó lúc sau, Phượng Thiên Vũ trở lại trên giường, trên mặt treo vừa lòng tươi cười thực mau liền chìm vào mộng đẹp bên trong. Hôm sau sáng sớm, an qua sớm một chút, Phượng Thiên Vũ ở nhà mang theo hải tử. Hai đứa nhỏ thấy Phượng Thiên Vũ ở nhà bồi bọn họ, đều có vẻ thật cao hứng. Phát Nhi lung lay bắt đầu học đi đường, chỉ tiếc chân cẳng còn quá mềm, đi đường không quá khả năng, bò bò còn kém không nhiều lắm. Phượng Thiên Vũ làm người ở sân nhà dâm mát địa phương trải lên mấy chương chiếu, thả mấy chương cái đệm, vài người ngồi vây quanh ở bên nhau, nhìn Phát Nhi ở trên chiếu bò tới bò đi, thỉnh thoảng nháo ra một ít chê cười chọc đến đại gia cười ha ha lên. Tam Nhi cùng A5 liền ở bên cạnh hành lang, bày biện một cái bàn, nghiêm túc dạy dô A5 biết chữ, nếu là sai rồi liền phải A5 ai bản tay tử, tia tư thế cùng những cái đó tư thuộc tiên sinh thật đúng là không có sai biệt. Làm thỉnh thoảng chiều kia nhìn lại Phượng Thiên Vũ nhìn, cười mị mắt. Như vậy vô ưu vô lự tiểu nhật tử, quá đến cũng thật thoải mái. Chỉ tiếc, hiện giờ cũng bất quá là trộm đến kiếp phù du nửa ngày nhàn, chờ đến A Đại bọn họ trở về lúc sau, đã có thể lại muốn bận rộn mở ra. Mau đến cơm trưa thời gian khi, A Đại mấy cái cuối cùng là đã trở lại, không chỉ như thế, còn lôi trở lại hai xe hàng hóa, trong đó một xe là tràn đầy một cái đại thùng gỗ. Bên trong mấy chục đôi ước chừng mười mấy cân trọng màu vàng đất cá ở thùng nước tê ở một đống. Mặt khác một chiếc trong xe, bày biện một ít làm việc, trừ bỏ ướp quá một ít thịt phô ở ngoài, còn có một ít hàng khô, thổ sản vùng núi, tràn đầy một xe ngựa tử, bất quá, những cái đó hàng khô cùng thổ sản vùng núi đều là giá cả tương đối tiện nghi đồ vật. Bởi vì phơi khô duyên cớ, bản thân phân lượng liền không nặng, như vậy số lượng tích lũy lên, cũng liền chiếm cái địa phương. A đại trước đưa hắn A mô vào nội viện, trong viện cũng đã là bắt đầu bãi cơm. Phu nhân, đây là hôm nay mua sắm danh sách, còn thỉnh phu nhân xem qua. A mô từ trong lòng lấy ra một chương giấy, đó là Phượng Thiên Vũ giao cho A đại kia trường, phía trước để lại không nhỏ chỗ chống vị trí giờ phút này cũng đã là viết thượng số lượng cùng giá cả, kia chữ viết thanh tú đoan chính, chỉ xem tự nói định cho rằng đây là nào đó tiểu thư khuê các tự thể. Làm sao nghĩ vậy sẽ là những người đó trong mắt xuất từ man tộc một vị lao thái thái bốc tích? Nhìn danh sách thượng số lượng cùng giá cả, Phượng Thiên Vũ đó là càng xem càng vui mừng. Không nghĩ tới A mỗ thế nhưng là cái chém giới cao thủ, lần này lấy về tới hàng hóa số lượng cùng giá cả viễn siêu nàng tưởng tượng thấp. Bất quá, giá cả tuy rằng tiện nghi, khá vậy muốn xem quá chất lượng lúc sau, Phượng Thiên Vũ mới có thể cấp ra đánh giá. A mỗ Người trước tiên ở này ngồi trở lại, ta làm A Đại mang ta đi nhìn xem lần này kéo trở về hàng hóa. Nặc. Phượng Thiên Vũ theo A Đại ra sân, nhìn a nhị mấy cái đem hàng khô dọn tiến vào, Phượng Thiên Vũ một bên xem cũng thỉnh thoảng dùng miệng nếm nếm, hàng hóa đều đạt tới nàng trên giấy yêu cầu, thậm chí còn còn có mấy thứ tuy rằng giá cả vẫn là cái kia giá cả, lại là so nàng tưởng tượng phẩm chất càng cao một bậc. Nhất nhất kiểm tra quá đồ vật lúc sau. Phượng Thiên Vũ mị nhãn đều là mang cười. Nhìn nhìn lại kia mấy chục đôi mười mấy cân siêu đại màu vàng đất cá, còn có kia tiến giới bất quá hai văn một cân giá cả, Phượng Thiên Vũ trên mặt ý cười càng đậm vài phần. Một lần nữa trở lại đại sảnh lúc sau, Phượng Thiên Vũ tiến lên nắm A mô tay, cười mặt như hoa nói, A mô, không nghĩ tới ngươi cư nhiên là cái mua sắm hảo thủ, sau này ta này sinh ý chỉ sợ cũng muốn dựa vào ngươi tại đây phương diện năng lực. a mô nháy mắt có chút sợ hãi không biết làm sao bị nắm lấy tay đều có chút run rẩy phu phu nhân này đây là nên làm ngươi không cần như vậy a mô thực gian nan mới vừa rồi đem nói cho hết lời phượng thiên vũ xem a mô bộ dáng này biết chính mình vừa rồi hành động dọa đến nàng vội buông lỏng ra tay nàng thực xin lỗi a mô ta là rất cao hứng mới có thể như thế nhìn đến này phân danh sách lúc sau ta đối dư lại sự tình càng có năm chắc sau này đi thủy thiên chợ mua sắm sự tình ta muốn toàn quyền ủy thác ngươi đến nỗi nhân thủ tạm thời trước làm a đại mấy cái giúp đỡ bất quá ngươi yên tâm chờ đến sự tình tiệm vào quỹ đạo lúc sau cũng không cần thường xuyên chạy thủy thiên chợ chỉ cần đem cung hóa người gõ định hảo làm đối phương chính mình đưa lại đây liền hảo bất quá đến lúc đó hàng hóa chân cửa ải đã có thể muốn dựa ngài lao nhân ra ngươi là chúng ta toàn gia chủ nhân ra Làm này đó đều là hẳn là. A mô, ta nhìn nhìn ngươi cho ta danh sách sau, nghĩ đến ngươi đối chướng mục phương diện hẳn là cũng hiểu được một ít đi. Trước kia đi theo trong thôn ngoại lai like tiên sinh học quá một chút, chỉ biết đơn giản ký lục, quá phức tạp đã có thể làm không tới. mươi 82 thì bán trị sơ hảo rực rỡ. Như vậy a, vậy trước làm tốt ngươi đăng ký, sau đó giao cho ta đăng ký nhập sách. Yêu cầu mua sắm thứ gì khi? Ta chuyện xảy ra trước đem tiền giao cho ngươi. A Mỗ mô môi rung rung hạ, muốn nói cái gì đó cuối cùng vẫn là nhịn xuống, chỉ là gật gật đầu. Hàng hóa đều dọn đến trong sân, những cái đó màu vàng đất cá cũng đã là đặt ở trong viện sớm đã chuẩn bị tốt đại thùng gỗ chung, đem nguyên bản chen trúc bảy cá chia làm tam đại thùng phóng, khác bị một cái thùng gỗ trang nước trong, đây là Phượng Thiên Vũ yêu cầu. Dùng quá ngọ thiện lúc sau, ở trong sân đi một chút tiêu tiêu thực. Ngọc Thúy đám người đem phòng bếp chờ xử lý xong lúc sau, chuẩn bị một ít điểm tâm đặt ở sân trên bàn trà, đại gia ngồi ở cây tối âm ú hạ hóng mát, phòng bếp lò hỏa nơi đó còn trơm, phóng thượng ngao nấu hầm phẩm, bỏ thêm bổ huyết dưỡng khí an thai dược liệu ngao nấu, đợi đến sau nửa canh giờ, cấp Phượng Thiên Vũ bổ thân mình. Từ tế đại phu nơi đó mang về tới dược, ở sau khi ăn xong bưng đi lên, Phượng Thiên Vũ lại chưa thật sự uống xong đi, mà là thừa đại gia không chú ý. Đem dược ngã vào không gian pha lê hồ trùng, làm làm bộ dáng hôn qua đi. Sau khi ăn xong sai người đem hàng khô cầm đi trong nước cấm ngâm, ngủ cái ngủ trưa lúc sau, mọi người bắt đầu ở phượng thiên vũ chỉ đạo hạ công việc lưu đủ lên. Làm A đại huynh đệ mấy cái, đem thùng gỗ màu vàng đất cá bắt hai điều ra tới, làm A tam cùng A tứ động thủ xử lý màu vàng đất cá, phượng thiên vũ ở một bên chỉ điểm. đem hai điều 15 cân tả hữu màu vàng đất cá băng cá đầu cùng đôi cá trang đến một cái trâu, sau đó đem nhiều thịt bộ vị ấn hai ngón tay khoan lớn nhỏ băm hảo từ cột sống vị trí lại một phân thành hai cứ việc như thế mỗi một khối thịt cá lại là không nhỏ đem cá băm hảo giặt sạch một lần sau dùng muối thô bôi trên cá trên người bắt đầu xoa tẩy một lần hướng sạch sẽ lại lau một chút muối ăn nước tương gia vị ướp sau nửa canh giờ Ngay sau đó bọc lên một tầng điều tốt khoai làng phân tương. Đợi đến trong nồi mỡ heo đun nóng sau, bắt đầu tạc cá khối. Ước cá khối chung gia vị hương vị đều là tương đối nùng hương hương vị. Có thể che giấu màu vàng đất cá còn sót lại ở thịt trung thổ vị. Theo cá khối nhập nồi lúc sau, hương khí nháy mắt tràn ngập mở ra. Lúc này, một cái khác bậy bếp, nhiệt cơm cũng đã là không sai biệt làm chín. Bên này cá khối tạc hảo, trực tiếp phóng tới trong viện. Lọc khô dầu phân, đem ngâm tốt thổ sản vùng núi rau dại làm phối hợp thích hợp rau dưa đâm nhập mang theo cái nắp thùng gỗ. Đồ ăn chủng loại không nhiều lắm, một hơn tam tố. Cộng thêm tam đại thùng cũng đủ 300 người ăn cơm, còn có một đại thùng nước cơm làm thành nước canh, trong nước thêm đều là rau khô, còn muốn tép rượu làm hỗn hợp mà thành nước canh, có thể dùng để giải khát. Mấy thứ này đều chuẩn bị thỏa đáng lúc sau, Phượng Thiên Vũ làm chuẩn bị chén đũa cái muống. Hai chiếc xe ngựa lôi kéo mênh mông quẩn cuộn đi trước bến tàu. Dọc theo đường đi, xuyên thấu qua thùng gỗ tràn ra hương khí, thực sự dẫn không ít người tò mò quan vọng Phượng Thiên Vũ này đoàn người. Tiện đường liền cũng theo xe ngựa tốc độ đi theo, không tiện đường tự nhiên là liên tiếp đầu đi nhìn chăm chú tầm mắt. Chuyến này, trừ bỏ A5 ở ngoài, A đại toàn gia đều ở Phượng Thiên Vũ yêu cầu hạ xuất động. Đợi đến tới rồi bến tàu lúc sau. Trực tiếp làm A Đại mang theo người nhà đi bến tàu công nhân tụ tập địa phương, lúc này qua đi, tuy rằng khoảng cách ăn cơm chiều thời gian còn có điểm sớm. Bất quá, trước chiếm cái khi nào vị trí? Đánh cái quảng cáo lại là không tồi. Bán giá cả Phượng Thiên Vũ đã cùng A Đại nói rõ. Nước cơm không cần tiền, bất quá một người chỉ có thể uống một chén. Cơm làm một chén lớn một văn tiền, một hơn một tố bốn văn tiền, một hơn hai tố năm văn tiền, nếu hai phân thức ăn chay. còn lại là tam văn tiền một phần thức ăn chay hai văn tiền không cần đồ ăn chỉ ăn cơm liền một chén nước cơm vậy một văn tiền a mỗ phụ trách lấy tiền a đại phụ trách duy trì kỷ luật a nhị a tam phụ trách trang đồ ăn a tứ phụ trách cơm cùng thu chén đũa sự tình thừa trang cơm chén đều không phải là cái loại này bàn tay đại chén nhỏ mà là mặt chén một chén phân lượng địch nổi hai phân bát cơm phân lượng này cơm là đủ lượng ở cơm phương diện tới nói Cái này giá cả đó là mệnh buồn, nhưng nếu là cùng đồ ăn phối hợp lên bán, một tố miễn cưỡng bình buồn, chỉ có bỏ thêm hơn lúc sau mới có lợi nhuận. Đối với chính mình món ăn mặn, Phượng Thiên Vũ đó là rất có tự tin, có lẽ bắt đầu thời điểm chỉ ăn chay người sẽ nhiều chút, bất quá tới rồi hậu kỳ, một khi lượng người trốn đi sau, này lợi nhuận liền sẽ càng ngày càng nhiều, đạt tới chân chính cái gọi là ít lãi tiêu thụ mạnh. A đại đám người xe kéo đến bến tàu khuôn vắc công nơi tụ tập mà khi, giờ phút này đã là có chút không có chuyện gì tại đây nghỉ tạm công nhân đi tới xem náo nhiệt. A đại cùng A nhị hôm qua vốn là lại đây lăn lộn một buổi sáng công, nhiều ít nhận thức một ít người, thực mau liền đưa bọn họ phải làm sự tình dựa vào đại gia miệng truyền đi ra ngoài. Đương nhiên, cũng không quên nói cho đại gia, lần này lại đây phân lượng chỉ có 300 người phân lượng, tới trước trước đến. A Đại cũng không quên ấn phượng thiền vũ ý tứ, cầm một chút đồ ăn ra tới, là mấy cái hiểu biết người nếm nếm hương vị, rốt cuộc tiêu tiền ăn cái gì, tổng muốn nguyên liệu thật mới là, Thật đúng là đừng nói, này thử một lần lúc sau, lập tức liền đem khen ngợi chuyển bá đi ra ngoài. Một ít mang theo lương không người, tự nhiên chỉ là xem cái mắt hẻm, vẫn chưa tiêu tiền, nhưng một ít vừa mới tăng ca, bụng chính bị đói người, cũng đã đang nghe giá còn có một ít thí ăn qua người đánh giá sau. sớm đã la hét muốn a đại mấy cái chạy nhanh bắt đầu bán đừng lại lãng phí thời gian chờ đợi a đại nhìn rất nhiều nôn nóng người vây quanh ở bọn họ lâm thời đắp lên sạc trước như cũ ấn phượng thiên vũ phân phó chính là phải chờ tới đã đến giờ mới có thể bắt đầu bán mắt thấy thời gian chậm rãi qua đi do người cũng càng ngày càng nhiều rất nhiều người cũng vội xong rồi chuẩn bị nghỉ tạm lúc này a đại mới vừa rồi thét to vài tiếng sau bắt đầu bến tàu lần đầu tiên thức ăn nhanh thì bán A mỗi trưởng quản tiền bạc, phân công tương ứng thẻ bài, toàn gia phối hợp có điều không loạn, chẳng sợ lại nhiều người thúc giục, như cũ lao thần khắp nơi, cho đến 300 phân xứng ngạch đều dùng xong sau, A mỗi trực tiếp cầm mau thẻ bài đặt ở chính mình vị trí trước. Chỉ thấy thẻ bài thượng viết bán xong rồi ba chữ, đơn giản thông tụ, vừa xem hiểu ngay, đương nhiên cũng không quên mở miệng nhắc nhở một chút, rốt cuộc, cũng có không biết chữ người ở. 300 phân mới vừa rồi đảo mắt công phu liền bán xong rồi, cùng Phượng Thiên Vũ sở liệu như vậy, đa số người đều là lựa chọn một tố cái này cấp bậc đồ ăn. Chờ đến cơm đều bán xong lúc sau, cá khối lại là còn dư lại không ít. Những cái đó không mua được người nhìn những cái đó ăn qua người vừa ý cười mị mắt, trong lòng nhiều ít có chút hối hận chính mình do dự. Chẳng sợ chỉ là mua một chén cơm kẻ cũng hảo, cũng tốt hơn chính mình mang đến bánh bao lợi ích thực tế nha. phải biết rằng này bánh bao cho dù là thức ăn chay bánh bao cũng muốn một văn tiền màn thầu cũng bất quá một văn tiền hai cái huống chi kia một chút đồ vật nơi nào ăn đến no hơi chút lót lót bụng còn kém không nhiều lắm càng miễn bàn mang theo ra tới một ít bánh bao linh tinh vị còn rất kém cỏi lạnh lúc sau càng là vị như nhai sáp nào so được với thơm nào ngạt nhiệt thấm thoát đồ ăn nha một cái không mua được đồ ăn công nhân đi vào a đại nơi quầy hàng nhìn kia thùng còn có mê người mùi hương cá khối còn có dư lại một ít thức ăn chay không khỏi mở miệng hỏi đại ca các ngươi này đó dư lại đồ ăn còn bán sao a đại nhìn mắt cái này lược hiện gầy ốm cả người bứt đỉnh siêm mỹ trung niên nam tử nếp miệng cười nói đại thúc này đó đồ ăn đương nhiên cũng bán cá khối là hai văn tiền thức ăn chay một muỗng một văn bởi vì là dư lại ở phân lượng thượng sẽ cho nhiều một chút liền giống như này cá khối Mua bốn văn tiền cấp nhiều một khối. Thật vậy chăng? Kia cho ta tới bốn văn tiền ca khối, vừa rồi đã nghe thơm quá, vừa lúc mang về cấp trong nhà bà nương còn có bọn nhỏ đếm thử mới mẻ. Vừa nghe này đơn điểm món ăn mặn chẳng những không quý, này mua nhiều còn có đến đưa, vị này đại thúc lập tức liền tâm động. Sau này, chúng ta toàn ra còn sẽ tới bên này làm buôn bán, nếu là chính mình có chuẩn bị hộp đồ ăn, còn có thể trực tiếp mua mang đi, bất quá. Hạ lượng hai phân. Rốt cuộc, chúng ta cũng muốn cố cái khác người không phải. A Đại cười đáp, này một phen lời nói lại là bởi vì hắn lớn giọng truyền vào rất nhiều phụ cận công nhân trong hai, lập tức liền một truyền 10-10 truyền trăm truyền khai Đây chính là so với hắn một người tuyên truyền mau đến nhiều, cũng bất quá một lát công phu, này dư lại đồ ăn cũng toàn bộ bán xong, A Đại toàn ra lập tức thu thập quán đương chuẩn bị rời đi, hơn nữa ấn vượng thiên vũ công đạo hạ. Đem ngày mai đến đây thời gian báo cho mọi người sau, rời đi bến tàu đi tìm Phượng Thiên Vũ. A đại bên kia tiến hành thuận lợi, Phượng Thiên Vũ bên này lại cũng tới rồi tế đại phu y, y quán, chuẩn bị ở tế đại phu nơi này nhìn xem dược liệu, chuẩn bị tại đây mua sắm một ít trở về, chuẩn bị chuẩn bị chính mình tòa nhà trước mặt tiền cửa hiệu sinh ý, dự thiện. Phượng Thiên Vũ đối những người khác không thân, cũng không dám tùy tiện từ địa phương khác tùy tiện vào dược liệu, rốt cuộc nàng đối dược thiện tuy rằng biết không thiếu chính là dược thiện dược thiện tại đây phương diện đồ ăn chung này chung dược lại là không thể thiếu ngụ y y với thực đã đem dược vật làm đồ ăn lại đem đồ ăn phú lấy dược dùng dược mượn thực lực thực trợ dược uy hai người hỗ trợ lẫn nhau hợp lại càng tăng thêm sức mạnh đã có so cao dinh dưỡng giá trị lại có thể phòng bệnh chữa bệnh bảo vệ sức khỏe cường thân kéo dài tuổi thọ nàng phải đi chính là tinh phẩm lộ tuyến Tự nhiên không thể lấy hàng kém thay hàng tốt, dược liệu phương diện cũng là yêu cầu phương diện này người tài ba. Mà phượng thiên vũ đối phương diện này cũng không hiểu biết, nếu là tìm mạc hồng phong hỗ trợ tuy rằng không khó, chính là, này rốt cuộc cũng coi như việc nhỏ, không cần thiết mọi chuyện phiền thoái nhân ra, ảnh hưởng không tốt. Thuyền tế đại phu cùng tế đường, đó là hướng về phía tế đại phu danh dự mà đến, lấy cùng tế đường trăm năm tên cửa hiệu mà nói, nhập hàng con đường tự nhiên chính quy. Mà tế đại phu đối dược liệu phương diện chấn cửa ải cũng thực nghiêm khắc, tự nhiên có thể lệnh người yên tâm. Đương nhiên, Phượng Thiên Vũ chuẩn bị khai dược thiện cửa hàng, cũng đều không phải là đều yêu cầu quý báu thảo dược ngao nấu, dù sao cũng là dược ba phần độc nàng chủ yếu vẫn là áp dụng thực bổ phương thức. Phải biết có chút nguyên liệu nấu ăn cũng là dược liệu. Bãi phòng tế đại phu là lúc Phượng Thiên Vũ vẫn chưa mang cái gì quý trọng đồ vật. Mà là đề ra một vại nàng tự mình ngao nấu rượu vàng hoạch đào bùn canh, trị liệu thần kinh suy nhược, đau đầu, mất ngủ, dễ quên, lâu xuyễn, eo đau, cùng với thoi quen tính, lao niên tính táo bón. Cái này phương thuốc là ấn bản thảo cương mục trô đến tới, chính thích hợp tế đại phu loại này thượng tuổi trưởng giả dùng an. Này nói canh phẩm chính là phượng thiên vũ ném đá dò đường bước đầu tiên. Chương 83 chắc cờ thu nhận lỗi. Tế đại phu Hôm qua cứu giúp tri ân không có gì báo đáp, tiểu nữ tử cũng không dám lấy một ít tục vật bẩn đại phu ngài danh dự, đây là tiểu nữ tử tự mình ngao nấu canh phẩm, muốn cho ngài nhấm nháp một vài, mong rằng chớ có ghét bỏ. Đá hoa cương tế đại phu tại nội đường ngồi định rồi lúc sau, Phượng Thiên Vũ khiến cho Quách Đông đem chính mình chuẩn bị hộp đồ ăn đưa đến trên bàn, mở ra bên trong phong kín tốt đẹp canh trung, theo sau vạch trần hồ ở đường nối chỗ giấy niêm phong. Đem canh chén dọn xong đổ một chén rượu vàng hoạch đào bùn canh thỉnh tế đại phu nhấm nháp. Tế đại phu không hổ là làm nghề y thật lâu sau đại phu, chỉ là lướt qua một ngụm lúc sau, liền phẩm ra này vị nước canh ảo rượu nơi, không khỏi cười mỹ mắt, cũng không nói nhiều, trước đem đồ vật uống lên lúc sau, mới mở miệng nói, phu nhân quả nhiên kỳ tài, chỉ là bình thường mấy vị nguyên liệu nấu ăn, trải qua phu nhân một phen khéo tay lúc sau, lại phát huy dược liệu tác dụng, Lão phu cũng coi như là có điều kiến thức người, chỉ phu nhân này một mặt nước canh, tại đây bích lãm thành chung nhưng xem như độc này một nhà. Phượng Thiên Vũ nhưng thật ra không nghĩ tới tế đại phu sẽ cho ra đánh giá như vậy, hay là dược thiện thứ này ở thế giới này rất ít thấy. Lúc này Phượng Thiên Vũ thoáng hồi tưởng hạ, nhưng thật ra nhận thấy được một chút bất đồng, dĩ vãng loại này đồ vật đã từng cũng ở hoa mị nương vui mừng cư bên trong lộng quá. Khi đó còn có phòng bếp sư phụ hỏi cái này chút là dùng làm gì, lúc ấy nàng còn tưởng rằng đối phương là nói giỡn, hiện giờ nghe xong tế đại phu liếc mắt một cái, lại là sự ra có nguyên nhân. Nếu đúng như này, chính mình muốn làm dược thiện sinh ý, lại cũng chịu trách nhiệm vài phần nguy hiểm, đầu tiên bởi vì là tân phẩm, đều không phải là mỗi người đều có thể thích đứng loại này hương vị thực liệu chi vật, bởi vì không hiểu biết, tự nhiên liền rất khó bảo toàn chứng sẽ đi nếm thử. Tế đại phu bởi vì bản thân chính là đại phu duyên cớ, nhưng thật ra không có quá lớn gánh nặng, nhưng người khác liền có chút bất đồng. Xem ra, nàng sớm định ra sách lược cũng muốn có điều cải biến, nếu là ấn lúc ban đầu giả thiết tới nói. Chỉ sợ sẽ chỉ là lỗ vốn sinh ý, chẳng sợ vận khí tốt không lỗ vốn. Muốn lợi nhuận, lại không phải ngắn hạn nội có thể làm được sự tình, kể từ đó đã có thể vô pháp không đạt được chính mình trong lòng cái kia tiêu chuẩn. Phượng Thiên Vũ ý niệm ở trong lòng vừa chuyển mà qua, đã có chủ ý. Tế Đại Phu chính là có danh tiếng người, nếu là có thể được hắn tán thành, ít nhất nàng dược thiện có thể giảm bớt một ít nguy hiểm. Kết quả là, kế tiếp thời gian, Phượng Thiên Vũ liền này canh phẩm bắt đầu giảng thuật dược thiện một môn khái niệm, đem chính mình biết hết thể lý luận hoặc nhiều hoặc ít tiết lộ cho Tế Đại Phu nghe. Vốn là đối kia chén canh phẩm hiệu quả trị liệu thực cảm thấy hưng thú Tế Đại Phu tất nhiên là nghe được mê mẩn. Thỉnh thoảng còn đối trong đó một ít nội dung phát biểu chính mình cái nhìn, hai người một phen ngôn luận sau, nhưng thật ra trò chuyện với nhau thật vui, bất chi bất giác chung liền cho tới A Đại mấy cái bán xong rồi đổ vật lại đây tìm nàng. Ở chỗ Tế Đại Phu nói chuyện phiếm trong quá trình, Phượng Thiên Vũ cũng đem tên của mình báo cho, bất quá dùng chính là Tư Không Vũ tên này, ngay sau đó liền có Tế Đại Phu trong miệng cái này xưng hô. Bởi vì cùng Tế Đại Phu liêu đến hợp ý, Hai người xưng hô cũng tùy theo thay đổi, không bao giờ là tế đại phu cùng phu nhân như vậy khách sáo xưng hô. Mà là đổi thành Vũ Nha Đầu cùng An Gia Gia, kéo gần lại hai người tri gian quan hệ, hơn nữa cũng đem chính mình bốn bình lộ nơi địa chỉ nói cho tế đại phu. Vũ Nha Đầu, ngươi cái này ý tưởng rất không tồi. Ta cảm thấy được không? Không bằng ngươi đem kia cái gọi là dược thiện làm ra ta cho ngươi thử xem hiệu quả, sau đó cho ngươi đánh giá, tin tưởng có ta bình điểm. Đối với ngươi này mới phát dược thiện thực bổ sinh ý sẽ có không nhỏ trợ giúp. An gia gia, liền tính ngươi không nói ta cũng có quyết định này. Rốt cuộc, thứ này trước kia không ai đã làm, cho nên rất nhiều người đều không hiểu biết phương diện này chỗ tốt. Đương nhiên, ta chủ yếu nhằm vào khách nguyên lại là những cái đó có tiền gia đình giàu có. Rốt cuộc, có tiền nhân tài sẽ càng chú trọng dưỡng thân phương diện này sự tình, nếu không có như thế. Cũng không đến mức có như vậy nhiều nhà có tiền làm gì mua nhiều cá như vậy cánh tổ hiến, còn không phải là đồ vài thứ kia ăn đối thân thể hảo sao. Phượng Thiên Vũ cười đáp, nghịch ngậm chiều tế đại phu chớp chớp mắt, chọc đến tế đại phu rối tay điểm điểm cái chán của nàng. Ngươi nhà đầu này, đều mau là hài tử nương, sao liền một chút định tính đều không có, còn như vậy bộ dáng cũng không biết xấu hổ. Làm nhà ngươi tướng công thấy được, còn không chê cười ngươi. Tế đại phu lời này tràn đầy sùng nịch, đó là phát ra từ nội tâm thích nàng, cũng không phải là phía trước cái loại này đại phu cùng người bệnh quan hệ, có vẻ như vậy xa lạ. Nếu đổi một người khác, có lẽ còn không có nhanh như vậy có thể cùng tế đại phu hôn đến như vậy thuộc, liền dường như ra tôn hai cái giống nhau, mà kết quả này lại cũng muốn ít nhiều phượng thiên vũ đối dược thiện một phen rằng giải, làm tế đại phu cái này ở y giả mở rộng tầm mắt rất nhiều. Cũng khai thông nào đó ý nghĩ. Lại có vài phần anh em kết nghĩa tư thế. Phượng Thiên Vũ chỉ là cười cười, lại chưa đem chính mình kia bộ lấy cớ dùng để lừa gạt Tế Đại Phu, làm hắn tự trách. Xin hỏi Tế Đại Phu ở sao? Trước đường chung một tiếng cao hướng truyền tới nội đường, cũng truyền vào Tế Đại Phu cùng Phượng Thiên Vũ bên hai. Hai người vừa lúc cũng chuẩn bị đi ra ngoài, liền cùng tới rồi trước đường. lại thấy đến một cái ước chừng hơn 40 tuổi quản gia mang theo mấy cái gã sai vạt, tay phủng mấy cái hộp gấm còn có hai gánh tám bó vải vóc đứng ở cửa. Ta đó là tế cung an, không biết các hạ là tế đại phu không khỏi tiến lên dò hỏi, nhìn cái này có chút xa lạ, lại là một thân gia đình giàu có quản gia giả dạng trung niên nam tử. Này nam tử thân cao ước chừng một M75, thân hình trung đẳng, không mập không gầy, sống lưng định đến thẳng táp. khí độ không kiêu ngạo không siềm định lớn lên nhưng thật ra chính phái, chính là quá mức nghiêm túc điểm, có điểm mặt vô biểu tình. Tế đại phu có lễ, tại hạ là nguyệt khung phường chát phủ quảng gia, kẻ hèn họ thái, trong phủ người đều xưng ta thái quảng gia. Hôm nay đến đây mạo muội cơm sáng, là bởi vì chịu ta nhà ta nhị thiếu gia giao phó đưa tới một ít đồ vật, nói là làm tế đại phu ngài thay nhận lấy, đợi đến gặp được hôm qua vị phu nhân kia tiến đến lấy thuốc khi Làm phiền tế đại phu ngài đem mấy thứ này thay chuyển giao. Mặt khác, này một trăm lượng ngân phiếu là nhị thiếu gia công đạo, tính làm vị phu nhân kia sau này khám phí cùng dược phí, mong rằng tế đại phu cần phải nhận lấy, nếu là không đủ nói, đại nhưng phái người lại đến chác phủ thu. Tự xưng họ thái chác phủ quản gia nói từ trong lòng móc ra một trường trăm lượng ngân phiếu tiến lên hai bước đưa tới tế đại phu trước mặt. Tế đại phu không có dôi tay, chỉ là túi đầu nhìn mắt kia tấm ngân phiếu. Nhà ngươi thiếu ra ý tứ ta đã hiểu, bất quá này ngân phiếu ta sẽ không thu, rốt cuộc nhân ra có thể hay không tới tiếp tục làm ta xem bệnh còn phải nói cách khác. Liền tính ra, cũng không dùng được như vậy nhiều tiền. Đến nỗi ngươi vài thứ kia, cũng coi như xảo, chính chủ nhi hôm nay liền ở chỗ này, ngươi trực tiếp đem đồ vật giao cho nàng, thu cùng không thu cùng ta đã có thể không quan hệ. Tế đại phu nói làm vị trí. Làm Phượng Thiên Vũ thân hình hiển lộ ở vị kia thái quản gia trong tầm mắt. Thái quản gia nhìn thấy Phượng Thiên Vũ nháy mắt, đó là đem nàng từ đầu đến chân đánh giá một phen, từ dung mạo đến quần áo đến đeo trang sức trở, đều nhất nhất đánh giá lại đây, làm Phượng Thiên Vũ không cầm nhíu như mày. Cái này quản gia thật là hảo vô lý, tuy rằng trên mặt như cũ kia phó việc công xử theo phép công biểu tình, nhưng đấy mắt hiện lên mịt mờ khinh thường chính là một năm một mười dừng ở Phượng Thiên Vũ trong mắt. Gia đình giàu có nô tài, huống chi vẫn là cái cao cấp nô tài, chỉ bằng mượn đối phương trên người vật liệu may mặc liền so phượng thiên vũ này một thân tố ý tốt hơn quá nhiều, khó trách đối phương sẽ có như vậy ánh mắt. Nhưng không thoải mái lại có thể như thế nào, ai làm chính mình không có tiền, cũng cũng chỉ có thể nhịn. Đến nỗi đưa tới đồ vật, nhân gia đã có tiền, chính mình nếu là khách khí không thu, lại có vẻ có chút ngu xuẩn, huống chi, nàng đây cũng là nên được. kia thương cũng không phải nhận không. Phượng Thiên Vũ Thư hoán hơi như mày, nhợt nhạt cười nói, xem ra nhà ngươi nhị thiếu ra nhưng thật ra có vài phần thành ý, nhưng cái đó hộp gấm chung nghĩ đến đều là không tồi dược liệu đi. Đúng là, đều là tốt nhất trăm năm nhân sâm, còn có thủ ô, linh chi, tổ hiến, hải sâm, đều là thượng đẳng đồ bổ, hơn nữa mỗi giống nhau đều giá trị xa xỉ, không phải có thân phận người còn không nhất định mua được đến. Thái quản gia đáp. Tuy rằng ngữ điệu bình thản, nhưng trong giọng nói để lộ ra cảm giác về sự ưu việt lại là như vậy rõ ràng. Nếu đều là thứ tốt, ta liền không đạo lý cự tuyệt. Đồ vật liền phóng tới một bên, Nga, đúng rồi, kia một trăm lượng bạc cho ta đi, này xem bệnh bốc thuốc luôn là yêu cầu tiêu tiền, hiện giờ kiếm tiền cũng không phải là chuyện dễ dàng, có thể tỉnh tắt tỉnh. Phượng Thiên Vũ nói đã là vươn cặp kia cùng nàng khuôn mặt hoàn toàn không hòa hợp. Có vẻ trắng non hoặc nộn tay nhỏ nhi hướng tới thái quản gia bái bãi, bãi kia ý tứ chính là thực rõ ràng. Phu nhân thỉnh thu hảo ngân phiếu, phía trước đối tế đại phu theo như lời nói như cũ tính toán. Thái quản gia đem tiền đưa cho Phượng Thiên Vũ, thấy nàng động tác tự nhiên đem tiền nhận lấy, nguyên bản liền có chút khinh thường Phượng Thiên Vũ kia một thân keo kiệt tư thái, này sẽ càng là đem nàng xem đến càng thấp. Bất quá, thái quản gia dù sao cũng là một phủ quản gia, lòng dạ vẫn phải có. vẫn chưa đem chính mình khinh thường bãi ở thể diện thượng mà là che giấu ở đáy mắt người ngoài chỉ nhìn đến hắn tiến thối có độ cử chỉ nhìn không tới cùng phượng thiên vũ giao lưu là lúc từ đáy mắt chỗ sâu trong tiết lộ chân thật cảm xúc phượng thiên vũ mới mặc kệ này đó có thứ tốt làm gì không thu đến nỗi khinh thường gì đó cũng sẽ không thiếu khối thịt về sau lại không thấy được còn sẽ có giao tiếp thời điểm để ý này đó đó là cùng chính mình không qua được tặng đồ vật sau Thái quản gia mang theo tôi tớ rời đi, mà ở bọn họ chân trước mới vừa đi không đi, A Đại mấy cái cũng lôi kéo xe tới rồi cùng tế đường cửa. Phu nhân, đồ vật đều bán xong rồi, đều là ấn ngải phân phó đi làm. A Đại cười đến miệng đều mau liệt đến bên thai chỗ, trong tay lánh một túi đồng tiền muốn giao cho Phượng Thiên Vũ lại là bị nàng lắc đầu cự tuyệt. nay tiền ngươi trước thu, làm ngươi A mố làm tốt hôm nay bán sau danh sách, sau khi trở về lại nói. nặc a đại cười đem tiền thu hồi chính mình trong lòng ngực bên người thu hảo như vậy đại một túi vụn vật đồng tiền liền như vậy nhét vào trong quần áo cũng không sợ lạc đến hoảng phượng thiên vũ xem đến không cấm lắc lắc đầu quay đầu cùng tế đại phu cáo từ sau làm người đem chắc cờ thu phái người đưa tới đồ vật dọn đến trong xe ngựa theo sau khởi hành về nhà về đến nhà là lúc sắc trời đã tối sầm xuống dưới ra tới phía trước phượng thiên vũ liền công đạo di mấy cái Nếu là trở về là lúc quá muộn, khiến cho các nàng chính mình trước hầu hạ hải tử ăn qua sau, đem chính mình uy no rồi, chỉ cần để lại đồ ăn ở trong nồi có thể. mươi 84 mượn người. Di Thúy mấy cái nhưng thật ra ấn phân phó trước lộng một ít đồ ăn cấp ba cái hải tử ăn trước quá cơm chiều, chính mình lại là chờ phượng thiên vũ mấy người trở về tới. Đối với Di Thúy cách làm phượng thiên vũ cũng không nhiều lời, đem đồ vật đưa đến nhà kho lúc sau, liền hạ lệnh ăn cơm. Sau khi ăn xong chỉ là lưu lại quét đông, A mô cùng với ba cái hải tử ở trong phòng, còn lại người đều đi đem màu vàng đất cá xử lý sạch sẽ. Chiếu hôm nay giữa trưa khi như vậy ước, đến nỗi những cái đó thổ sản vùng núi làm, tất nhiên là cầm đi ngâm tạm gác lại ngày mai lấy dùng. Lưu lại A Mô là bởi vì cơm trong bữa tiệc nàng tổng hội thất thần, ánh mắt nhìn cái kia tùy thân túi tiền, thật cẩn thận, tuy rằng cái gì cũng chưa nói, nhưng Phượng Thiên Vũ biết, Nàng còn không có thích đứng khống chế như vậy một số tiền ở trong tay. Đem nàng lưu lại đó là làm nàng đem ký lục danh sách xem qua lúc sau, đăng ký một cái hôm nay tiêu thụ tổng lạch, liền làm nàng đem tiền cầm, ngày mai còn muốn tới thị trường bán xỉ một ít màu vàng đất cá trở về, tạm thời này màu vàng đất cá xem như chủ đánh món ăn mặn tự nhiên không thiếu được. Giải quyết ra mũ bên này vấn đề đem nàng đuổi đi lúc sau, Phượng Thiên Vũ nhìn Quách Đông, mở miệng hỏi, Quách Đông. Ngươi cũng biết nhà giàu tiểu thư hoặc là các phu nhân sẽ ra ngoài du ngoạn địa phương. Ra ngoài. Nói chung, có chút thân phận phu nhân tiểu thư mặc dù ra ngoài, đa số cũng là đi một ít chùa miếu du ngoạn, đến nỗi cái khác địa phương, bất quá là từng người gian đi môn đi hết nhà này đến nhà kia. Chùa miếu. Như thế phụ họa nàng trong ấn tượng những cái đó tiểu thư khuê các thế già phu nhân thói quen. Chỉ là, này nếu đều ở chùa miếu nói. Nàng kế hoạch chỉ sợ cũng muốn đã chịu trở ngại, ít nhất nàng nhưng vào không được những cái đó gia đình giàu có cổng lớn cùng đối phương lôi kéo làng quen. Bất quá! Người nói chùa miếu ở đâu? Nay tiến đến cầu thần bái Phật người, khả năng ngủ lại trong miếu. Khoảng cách bích lãng thành ngoại có tòa vọng Giang sơn, trên núi có tòa ngàn năm cố sát đại bi tự. Hương khói cường thịnh xa gần nổi tiếng, cứ nghe cầu thần xem bói thật là linh nghiệm. Trong thành thế gia phu nhân tiểu thư nếu là ra ngoài cầu thần bái Phật định là tuyển ở ngay lúc này. Vừa vận lại quá hai ngày đó là đại bi tự Phật tổ hoa Đảng ngày, nay hội chùa ngày mai bắt đầu sẽ liên tục bảy ngày. Nếu là phu nhân cảm thấy hứng thú cũng có thể vừa đi, chỉ là liền sợ gần nhất ngủ lại chùa chiền người quá nhiều, phu nhân đi chỉ sợ chỉ có thể xuống núi sau, đến tới gần tiểu an trấn trên đặt chân. Phật tổ hoa đản nhật từ sao? Biển người tấp nợp. Sắc thật là cái phiền thoái nay đặt chân địa phương ngươi xác định có thể ở dưới chân núi tiểu an trấn trên tìm được địa phương phu nhân hoàn toàn có thể yên tâm mặc ra ở kia trấn nhỏ thượng có chỗ sân cũng không cần cùng khách điếm người đoạt phòng lại là mặc ra phượng thiên vũ khẽ như mày nay còn chưa cấp mặc ra mang đi bất luận cái gì chỗ tốt lại tổng muốn phiền thoái đối phương thật đúng là lệnh người băn khoăn bất quá sự cấp toàn quyền Ra mặt giày liền ra mặt giày đi, cùng lắm thì về sau còn thượng ân tình này đó là. Vậy ngươi đi chuẩn bị hạ, ngày mai liền lên đường đi trước đại bi tử, cụ thể thời gian. Tiểu nhân cảm thấy giờ thìn xuất phát có thể, chỉ là, phu nhân chuẩn bị mang người nào cùng đi. Hai vị thiếu gia. Phượng Thiên Vũ lắc lắc đầu. Người quá nhiều, bọn họ tuổi thượng tiểu không thích hợp đi. kia phu nhân chuẩn bị mang nào mấy cái nha hoàn ở bên người hầu hạ. phượng thiên vũ trong đầu cũng từng hiện lên di thúy thân ảnh nhưng cuối cùng vẫn là lắc lắc đầu ngược lại nhìn thẳng quách đông Mở miệng nói các nàng ta một cái đều không mang theo bất quá muốn hỏi mặc ra mượn mấy cái cơ linh điểm nha hoàn mấy ngày không biết ngươi có thể giúp ta ngẫm lại biện pháp sao quách đông ngạc nhiên này vay tiền mượn đồ vật không ít nhưng trong nhà có nha hoàn lại hỏi người khác mượn nha hoàn sự tình này vẫn là quách đông đầu tao nộ đến việc lạ bất quá quách đông cũng chỉ là một lát thất thố thực mau liền có hồi đáp không biết phu nhân muốn mấy cái nha hoàn tuổi tắc mặt trên nhưng có cái gì yêu cầu cái này nhưng thật ra không có gì yêu cầu chỉ cần người cơ linh điểm miệng kín mít điểm liền hảo đúng rồi nếu là có thể lại mượn hai cái hộ vệ thân thủ hảo điểm chủ yếu là vì bảo hộ ta an toàn chờ đến trở về lúc sau ta sẽ chi trả đã nhiều ngày thù lao sẽ không làm cho bọn họ an mệt phu nhân khách khí Nếu là không có cái khác phân phó, kia tiểu nhân liền đi trước làm việc. Làm phiền. Quách đông đi rồi lúc sau, Phượng Thiên Vũ nghĩ nghĩ, lại cảm thấy không mang theo một người lại không thỏa đáng. Rốt cuộc, nàng phải làm sự tình, nếu là chính mình tự mình động thủ, luôn là không tốt lắm. Hồng mai chủ nghệ không tồi, người cũng là bốn cái tiểu nha hoàn trung tương đối ổn trọng một cái, mang nàng cùng đi đại bi tự, có chút nàng không có phương tiện làm sự tình. Giao cho nàng nhưng thật ra nhất thích hợp bất quá Có sau khi quyết định, Phượng Thiên Vũ tâm tình không thể nghi ngờ hảo rất nhiều. Cùng lúc đó, khoảng cách Phượng Thiên Vũ nơi hai con phố ngoại đại trạch viện, hiên viên dạ cùng Mạc Hồng Phong song song mà ngồi, đang ở phòng trà, đồng nhiên nghe người ta thông báo Quách Đông cầu kiến, hai người không khỏi lướt nhau, làm người đem người mang theo tiến bảo. Nô tài Quách Đông Bái kiến thiếu ra. Quách Đông tới rồi sân trực tiếp cấp Mạc Hồng Phong quỳ xuống hành lễ. đứng lên mà nói nặc quách đông đáp lời đứng lên há mùng nói phu nhân ngày mai muốn đi đại bi tự muốn hỏi mặc ra mượn hai cái nha hoàn cùng thị vệ cùng đi mặc hồng phong nhướng mày mượn người nha đầu này trong nhà lại không phải không có nha hoàn hầu hạ mượn mấy cái thị vệ nhưng thật ra có thể lý giải chính là nha hoàn đây là muốn làm cái gì mặc hồng phong dừng một chút lời nói quách đông nàng nhưng còn có nhắc tới cái gì không có Phu nhân đã từng hỏi qua trong thành gia đình giàu có tiểu thư phu nhân đều sẽ ra ngoài đi chỗ nào, nô tài đúng sự thật báo cho phu nhân đại bi tự sự tình, liền có phu nhân mượn nha hoàn thị vệ ý tưởng. Hơn nữa xem tình huống, phu nhân hẳn là sẽ ở đại bi tự kia lưu lại mấy ngày, đến nỗi đặt chân địa điểm, nô tài ấn thiếu ra phía trước công đạo, tự mình nhận lời tiểu an trấn trên kia chỗ tòa nhà cấp phu nhân đã nhiều ngày lưu lại đại bi tự chi dùng, còn thỉnh thiếu ra trách phạt. mạc hồng phong nghe xong quách đông lý do thoái thác sau thực mau liền đem ý nghĩ trải vớt lại đến nỗi cái gì tự mình đáp ứng mặc ra nhà cửa cấp phượng thiên vũ và ở việc hắn căn bản là không thèm để ý chỉ là đối phượng thiên vũ cái kia mục đích cảm giác sâu sắc tò mò ngươi đi xuống đi đến nỗi nàng yêu cầu ngươi không cần nhiều quản ta sẽ tự an bài ngày mai ở các ngươi xuất phát phía trước người tự nhiên sẽ đúng giờ tới Nặc! quách đông lĩnh mệnh thời ra Ngươi đang cười cái gì? Hiên viên dạ thấy Mạc Hồng Phong cười đến có vài phần ít bộ dáng, không cấm nhíu nhíu mày nói. Đêm, ngươi không phải nói nhàm chán sao. Hiện tại không phải có hảo ngoạn sự tình, như thế nào? Muốn hay không tham gia? Mạc Hồng Phong mặt mày mang theo cười, nhìn hiên viên dạ con ngươi dường như đang nói, tham gia đi, tham gia đi. Hảo chơi. Này nhưng không giống ngươi cái này người bận rộn nên có ý tưởng. Ít nhất trước kia ngươi cũng sẽ không đem thời gian lãng phí tại đây phía trên. Ta xem ngươi hôm nay cũng không uống thuốc nha, sao liền một bộ uống lộn thuốc bộ dáng? Hiên viên dạ độc miệng nói, ta đều thế mặc ra tránh như vậy nhiều bạc, ngẫu nhiên thả lỏng hạ cũng bất quá phân. Nói nữa, không phải ngươi vẫn luôn ồn ào nhàm chán, ta lại như thế nào chịu ngươi ảnh hưởng biến thành như vậy. Kính hướng ta trên người bắt nước bẩn. Nhưng ngươi cũng không thể phủ nhận. bằng vào ngươi khi đó hảo khi hư cảm ứng muốn tìm đến cái kia bắt cóc ngươi tương lai nhi tử tiểu nữ nhân thật sự hảo khó nói nữa lúc trước ngươi tìm không thấy nhân ra cũng không phải không có đạo lý Liên thủi hạ của ngươi họa kia trương bức họa mỹ đến độ không giống người nếu là cái dạng này nữ tử ở bích lãng thành lộ quá một lần mặt ngươi cảm thấy sẽ không làm cho hành động sao nhưng ngươi nhìn xem ngày hôm trước động tĩnh trừ bỏ ta khách điếm ra kia người sai vật ngoài ý muốn dẫn không nhỏ động tính ngoại cái khác địa phương nhưng không có gì mỹ nhân lui tới tin tức liền tính là y y quán cũng không có gặp qua có thai nữ tử xảy ra chuyện gì chẩn bệnh nga không có cái đó chính là cái này tiểu nha đầu chính là nhân ra khuôn mặt chính là rõ như ban ngày ngươi không phải cũng gặp qua cùng ngươi kia trương bức họa chính là xả không thượng một chút quan hệ ngay cả ngũ quan hình dáng ân cũng liền mặt hình giống nhau đôi mắt hình dạng có điểm cùng loại nhưng ngươi kia trương bức họa người cho người ta cảm giác nhu tình như nước nơi nào giống tiểu nha đầu trầm ổn trung lộ ra khôn khéo tính kế ngươi nếu là ngạnh muốn đem hai người nói nhập là một có thể hay không cảm thấy quá gượng ép điểm mặc hồng phong vừa mở miệng lời này giống như liên châu pháo giống nhau nói được hiên viên dạ khỏe môi một trận run rẩy còn ngươi chỗ sâu trong đều mau tiêu đây đều là ngươi cho rằng ta lại chưa từng nói qua cái gì hiên viên dạ dầu dĩ đỉnh qua đi Tâm tình lại là bực bội. Gia hỏa này thật là cái hay không nói, nói cái dở, chán ghét. Bất quá. Hiên viên dạ mày nhữ lại, nhớ tới kia trương thủ hạ hồi ức khi họa ra bức họa, trong đầu không biết sao lại là toát ra đêm đó trong bóng đêm, mang theo một kia ám ách tiếng nói nói qua kia đoạn lược hiện kinh thế hãi tục lời nói. Người ta bất quá theo như nhu cầu, liền từng người trở thành bị chó cắn một ngụm, chúng ta nhận nhẫn liền đi qua. Đáng chết nữ nhân. cư nhiên đem hắn so sánh cầu, thật sự đáng giận đến cực điểm. Như vậy một chương đẹp như thiên tiên dung nhan sao có thể là cái dạng này nữ nhân xứng có được, định là đám kia thủ hạ vì trốn tránh trách phạt, cầm như vậy bức họa có lệ hắn. Đừng tức giận, mặc kệ ngươi cái kia tiểu nữ nhân trốn bao lâu, chỉ cần con của ngươi sau khi sinh, luôn có như vậy một ngày có thể tìm được người. Hiên viên dạ dầu dĩ không nói, không nói này đó không thoải mái sự tình, như thế nào. cần phải bồi ta nhìn xem náo nhiệt ta có dự cảm tiểu nha đầu lần này cần làm sự tình tất nhiên rất có ý tứ ta cân nhắc nàng không phải muốn hai cái thị vệ cùng nha hoàn sao vừa lúc ngươi ta hai người dịch dung đỉnh vị trí lại từ ta tìm hai cái nữ thị vệ giả thành nha hoàn bộ dáng cùng đi theo chúng ta nhìn một cái này tiểu nha đầu trong hồ lô muốn làm cái gì nàng nhưng thật ra thật lớn mặt mũi Cứ nhiên làm một cái hoàng tử cùng mặc ra khoang lái người trở thành nàng hộ vệ, trên đời này chỉ sợ cũng chưa người có nàng bực này vinh hạnh. Vậy ngươi ý tứ đâu? Mạc Hồng Phong hỏi. Gần nhất có điểm phiền lòng, coi như giải sầu đi một chút đi. Mạc Hồng Phong nhìn hiên viên dạ đạm cười không nói, lại là sớm có đoán trước hắn chắc chắn đáp ứng. Hôm sau sáng sớm, dùng quá buổi sáng sau, Phượng Thiên Vũ đem chính mình muốn ra ngoài mấy ngày sự tình nói cho mọi người. Để lại cũng đủ ngân lượng để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Tam Nhi hiểu chuyện không khóc không náo, nhìn theo Phượng Thiên Vũ mang theo hồng mai lên xe. Phượng Thiên Vũ trong lòng tuy có vài phần không tha, nhưng Tam Nhi cùng phát nhi quá tiểu, mà đại bi tự nơi đó người quá nhiều quá tạp, nàng cũng không yên tâm mang theo hai đứa nhỏ đi. Xe ngựa rời đi bốn bình lộ, tới rồi ước định địa phương. Chỉ thấy một chiếc không có mặc ra tiêu chí. Lại so chi lúc này Phượng Thiên Vũ cười xe ngựa lớn gấp đôi xa hoa xe ngựa ngừng ở đường phố một bên. Mươi 85 Dân Hương Xe ngựa trước, hai cái thị vệ đứng ở kia, thân hình ngang tàng mà đĩnh bạn, lớn lên nhưng thật ra bình thường, chỉ là một cái sụ mặt mặt vô biểu tình, một cái khỏe môi treo nhật nhạt ý cười, ánh mắt nhu hòa song song đứng ở xe ngựa một bên, từng người trong tay nắm một con màu đen cao đầu đại mã nhìn Phượng Thiên Vũ. Ở thị vệ bên cạnh. Hai cái trên mặt treo nhợt nhạt tươi cười, dung mạo thanh tú, người mặc vàng nhạt sắc váy trang, vãn nha hoàn bùi tóc 16 tuổi xong bảo thai thiếu nữ đón nhận tiền đến, hành lễ nói, hoa di, hoa nhạc, gặp qua phu nhân. Giống nhau như lúc dung nhan, cử chỉ thích đáng nhìn như thân thiết rồi lại cẩn thủ chủ tớ chi khác hai cái nha hoàn một tả một hưu đỡ phượng thiên vũ khỉu tay hướng tới kia chiếc xe ngựa to đi đến. Phía sau hồng mai nghiễm nhiên bị cái này đột nhiên tư thế. Còn có mấy người trên người đẹp đẽ quý giá siêu mỹ liêu chất hoàng hoa mắt, lại là có vài phần tự ti nhìn nhìn chính mình trên.